Giết, còn đem hắn thi thể hóa thành cho tẫn, phong ấn tại một đám hắc hạt châu trùng, còn có thần hầu nhất tộc hồn phách, cư nhiên bị phong ấn lên, bán cho coffee thuyền dùng để tránh đi không gian loạn lưu. Thần hầu nhất tộc vương cũng không phải là hiện tại vân tích lực lượng có thể so sánh, một người lực lượng nhưng giết không được hắn, này cùng thần hầu nhất tộc bị diệt tộc hẳn là có quan hệ. Phương Đông Nhan méo Ngọc Hồ Lô nói, cái này Ngọc Hồ Lô là đại thần sử mua tới. Cái kêu bán ngọc hồ lâu người hẳn là biết cái gì đi. Vân thường nhăn lại mày, nhớ tới vân tích thương tâm bất lực bộ dáng nàng liền rất đau lòng. Làm đạm mặc tìm đại thần sử hỏi một chút đi. Phương Đông Nhan cùng vân thường ra không gian, lập tức làm đạm mặc đi tranh thần hoàng cung. Đại thần sử hiện giờ đã là bích vũ đại lục thần hoàng, nhưng là ở tu vi thượng đạm mặc muốn cao hơn hắn rất nhiều. Lạng yên không một tiếng động tìm tòi hắn ký ức vẫn là làm được đến. Đạm mặc vừa ly khai. ly cung đã bị một mảnh cường đại huy áp bao phủ lên. Vân Thường cảm thấy ngực có cổ khí huyết kích động, Phương Đông Nhan Phượng mâu phát lệnh, thoáng chốc cường đại huy áp phản kích trở về, ngươi hẳn là minh bạch, nếu ta dám để cho người trong thiên hạ đều biết, chính là không sợ thực lực của ngươi, còn tới tiêu ngạo cái gì. Thấu chương xong Chương 545 chính là cường đạo. Chương 545 chính là cường đạo. Phương Đông Nhan lập tức phản kích trở về, người cũng lắc mình đi ra ngoài. Vân Thường tức khắc cảm thấy ngực bị đẻ nén cảm biến mất. Nàng cũng theo đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tuy rằng thực lực của nàng không bằng người tới, nhưng là nàng tinh thần lực đủ cường đại. Vô số đạo tinh thần lực bị nàng dùng tuyệt vũ cửu thiên ngàn ảnh biến ảo thành ngàn đạo mắt thường không thể thấy lực công kích bay đi. Phương Đông Mạch Ly, ngươi cũng thật tiền đồ, cư nhiên liền đánh lén đều dùng tới. Một đạo tức muốn hộp máu thanh âm truyền đến. Vân Thường nhíu môi, ngươi nghĩ sai rồi. Đánh lén người là ta Cái gì Theo không dám tin tưởng thanh âm truyền đến Một cái ăn mặc thủy lam áo gấm nam tử xuất hiện Ở bọn họ trước mặt Hắn vừa xuất hiện Vân thường tinh thần lực công kích liền lại đến trước mặt Hắn chạy nhanh bày ra kết giới Vừa mới hắn chính là bởi Vì không nghĩ tới sẽ có tinh thần lực công kích Mà bị đánh trúng hảo đến bài đạo Hiện tại hắn đều cảm thấy cả người nơi nào đều đau Chính là lại sở không tới đau địa phương Quả nhiên là cùng tiểu nhân tề danh nữ tử Ngươi tới ngăn trở vân thường tinh thần lực công kích sau nói. Vân thường dương cầm nói, ngươi không phải không tin là ta đánh lén ngươi sao, cho nên liền chính đại quang minh tới một lần, làm ngươi nhìn xem, tỉnh bôi nhỏ nhà ta phu quân, chỉ bằng ngươi, nhà ta phu quân còn dùng đánh lén, ngươi cũng quá để mắt chính mình. Phương Đông Nhan cũng không nghĩ tới vân thường sẽ ra tay, nhìn đến nhà mình tức phụ kiêu ngạo tiểu bộ dáng cười. Nam tử đôi mắt nhíu lại, nay một đời nàng cư nhiên có thể tu luyện. Sao có thể? Chẳng lẽ thiên ma châu thật sự bị hủy, ngày đó linh châu đâu? Phương Đông nhan bất động thanh sắc ôm quá vân thường, hắn cũng sẽ không đem vân thường đặt ở nguy hiểm vị trí thượng. Phương Đông, hắn là người nào? Như thế nào như vậy không lễ phép? Vân thường trắng mắt nam tử hỏi. ta không lễ phép? Cùng nhà ngươi phu quân so kèm xa, nhà ngươi phu quân đó chính là cường đạo, đem ta đổ vật còn tới. Nam tử tức khắc khí nghẹn. Chính mình không bản lĩnh chẳng lẽ còn muốn trách nhà ta phu quân bản lĩnh đại. Chưa từng thấy quá ngươi người như vậy. Vân Thường khinh bỉ nhìn mắt hắn. Nam tử thiếu chút nữa bị Vân Thường nói cấp sạc tử, còn mang như vậy. Vân Thường dứt lời truyền âm hỏi Phương Đông Nhan, như vậy hùng hổ tới thảm ấn, là thứ gì? Phương Đông Nhan cũng truyền âm cho nàng nói, Thiên Linh Châu. Vân Thường hiểu rõ, nguyên lai Phương Đông Nhan chính là từ trong tay hắn bắt được Thiên Linh Châu. Thua nhỏ linh hồn cũng là vì tránh né hắn. Phương Đông Mạch Ly, như thế nào sống lại một đời lá gan đều thu nhỏ, cư nhiên tránh ở nữ nhân phía sau. Nam tử trao phúng nhìn Phương Đông Nhan. Phụ quân, hắn ánh mắt không hảo sao. Ngươi rõ ràng đứng ở ta phía trước ca. Vân thường ra vẻ khó hiểu nói. Phương Đông Nhan ha hả cười nói, thường nhi tha hắn đi, nếu là đem hắn tức chết rồi chúng ta sẽ thực phiền thoái. Nga, hảo đi, vậy tha hắn đi. Vân Thường quả nhiên câm miệng không nói chuyện nữa. Cổ phong, tiến vào uống ly trà đi. Phương Đông Nhan mời nói. Vân Thường cũng biết nam tử tên, họ cổ danh phong, hắn ở thần giới cũng là lãnh đời cường giả tồn tại. Ít nhất đã từng Phương Đông Nhan ở trong tay hắn bắt được thiên linh châu liền phí rất lớn kính. Có thể làm Phương Đông Nhan như thế lấy lễ tương đánh người, thuyết minh hắn không phải có thể tùy ý treo trọng tồn tại. Uống liền uống, sợ ngươi. Cổ phong đôi tay hướng phía sau một bối, đã đi tới. Phương Đông Nhan ôm lấy vân thường tiên tiến tẩm cung một bên phòng khách, ở bàn trà bên ngồi xuống tự mình pha trà. Vân thường an tĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, kia ôn nhu hiền thục bộ dáng giống như vừa mới nghẹn. Cổ phong nói không ra lời kiêu ngạo người không phải nàng. Ngồi! Phương Đông Nhan chỉ chỉ hắn đối diện vị trí nói. Cổ phong ở bọn họ đối diện ngồi xuống, ngửi được trà hương, mày một chọn bản lĩnh không nhỏ. Tự nhiên lộng tới ma tộc ma hương. Là nhà ta thường nhi bản lĩnh đại. Phương Đông Nhan nhu hòa cười. Nàng. Cổ phong kỳ thật là không tin. Ma hương đó là ma tộc trí bảo. Chỉ có ma hoàng cùng quốc sư nửa tháng có lấy ma hương đương trà uống tư cách cùng thực lực. Nàng một cái tiểu nữ tử có thể từ ma hoàng cùng nửa tháng trong tay lộng tới ma hương. Sự thật như thế. Phương Đông Nhan cũng không lại giải thích. Cho hắn rót thượng một ly trà. Nàng hiện tại hào hảo. Ngươi có phải hay không nên đem đổ vật trả lại cho ta? Cổ phong nhẹ phẩm một miệng trà, quả nhiên danh bất hư truyền, này hương khí thực độc đáo. Trả không được. Phương Đông Nhan nói thẳng nói. Cổ phong lập tức đem chén trà phóng tới trên bàn, ngươi có ý tứ gì? Thật khi ta sợ ngươi. Phương Đông Nhan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, mấy chục tuổi người, như thế nào còn như vậy không bình tĩnh đâu. Cổ phong một nghẹn, cùng Phương Đông Nhan so với hắn thật là mấy chục tuổi. Nhưng là phương Đông Nhan còn không phải là trọng sinh một hồi, thân thể tuổi nhỏ, trên thực tế linh hồn cũng hơn 40 tuổi, cùng chính mình trang cái gì nộn. Đừng nói vô dụng, vì cái gì chả không được. Ngươi tiểu nhân cũng đừng trách ta không đủ quân tử, nếu thần ma hai giới đều biết thiên linh châu cùng thiên ma châu ở trong tay ngươi, ngươi cảm thấy các ngươi sẽ thế nào. Cổ phong không khách khí uy hiếp nói, uy hiếp ta cũng vô dụng, nếu ngươi tưởng làm cho mọi người đều biết. cũng liền sẽ không chờ nhiều năm như vậy. Phương Đông Nhan cấp vân thường uống quang trung trà tục thượng nước trà. Vân thường chút nào không lo lắng phủng trung trà cái miệng nhỏ uống, cổ phong nhìn hai vợ chồng hơn nửa ngày cũng chưa ngôn ngữ. Nói chả không được chính là thật sự chả không được, húng chi thiên linh châu vốn cũng không là của ngươi, ở trong tay ngươi ngươi cũng chính là dùng để tu luyện mà thôi, rời đi thiên linh châu ngươi không phải giống nhau ở tăng lên tu vi. Phương Đông Nhan liếc mắt nhìn hắn, nói trọng điểm, Cổ phong cắn răng nói, trọng điểm chính là, năm đó Thường Nhi nhảy xuống diệt hồn hư, vì cứu nàng, ta đem Thiên Linh Châu ném đi xuống, Thiên Linh Châu cùng Thiên Ma Châu đều nhận Thường Nhi là chủ. Thường Nhi chuyển thế trọng sinh, 13 tuổi khi gặp được một cái cơ hội, vừa lúc có đại lượng linh lực cùng ma lực đồng thời tồn tại, làm Thiên Linh Châu cùng Thiên Ma Châu hợp hai là một, hình thành một cái tùy thân không gian, cái này trong không gian linh lực cùng ma lực cùng tồn tại. Người khác không biết ngươi hẳn là biết, này hai quả hạt châu chỉ cần nhận chủ chính là linh hồn nhận chủ, hiện tại bất luận kẻ nào tìm tới chính là giết thường nhi, cũng không chiếm được thiên linh châu cùng thiên ma châu, bởi vì chúng nó đã không tồn tại. Vân Thường kinh ngạc, Phương Đông Nhan cư nhiên đem sự thật nói cho cổ phong, điểm này nàng thực ngoài ý muốn. Cổ phong ánh mắt dừng ở vân Thường trên người, nàng có thể tu luyện chính là nguyên nhân này. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Ngươi không cảm thấy còn có cái biện pháp sao? Cổ phong khỏe môi một câu nói. Linh hồn chóc sao? Phương Đông Nhan một chút cũng không ngoại ý muốn nói thẳng ra tới. Biết ngươi còn nói cho ta chân tướng. Cổ phong tổng cảm thấy chính mình chưa từng nhìn thấu quá Phương Đông Nhan. Đặt ở những người khác trên người có lẽ hành thông, nhưng là ở thường nhi trên người không được. Nếu ai tưởng từ linh hồn của nàng thượng chóc không gian, đó chính là tìm chết. Phương Đông Nhan thực tự tin nói. cổ phong đôi mắt nhíu lại tay nhẹ nhàng gõ chung trà, chỉ bằng nàng một cái thần giai nhị cấp tu vi. Đúng vậy, vừa rồi ngươi không phải thử qua sao, bị tinh thần lực công kích không dễ chịu đi, nhưng là ta nói cho ngươi, thường nhi nhưng không tính toán muốn ngươi mệnh, cũng không tính toán làm ngươi bị thương, vừa mới tinh thần lực chỉ là nàng như hải tinh thần lực chung một chút mà thôi. Đây mới là phương đông nhan chân chính mục đích. Phương đông nhan nói tức khắc làm cổ phong ngẩn ra, Nhớ tới vừa mới Vân Thường phát động hai lần công kích, cư nhiên chút nào hể bại đều không có. Quan trọng nhất chính là hắn hiểu biết Phương Đông Nhan, tại đây sự kiện thượng hắn sẽ không nói dối. Không tin có thể cho ngươi tái kiến thức một chút ta tinh thần lực. Vân Thường rất phối hợp nói. Như thế nào kiến thức? Lại dùng tinh thần lực công kích ta. Cổ phong mày run lên, hắn cảm thấy cái này tiểu nữ tử không nói lời nào tắt lấy, vừa nói lời nói liền chuẩn không chuyện tốt. kia nhiều không lễ phép. Xem trọng, Vân thường giơ tay, tinh thần lực liền từ nàng trong tay xoay quanh mà ra, tuy rằng nhìn không thấy nhưng là lực lượng cường đại cảm giác đến, cổ phong trong mắt xẹt qua một đạo khiếp sợ thần sắc, Vân thường tay vừa động, kia cường đại tinh thần lực liền ở ba người chung quanh xoay quanh. Được rồi, ta tin. Cổ phong chạy nhanh nói, có thể đem tinh thần lực như vậy lãng phí hiển nhiên tinh thần lực là không ít, xem nàng vẫn như cũ tinh thần phân chấn bộ dáng cũng minh bạch. Phương Đông Nhan nói chính là thật sự. Vân Thường tiếc nuối thu hồi tinh thần lực, dễ dàng như vậy liền tin, ta còn tưởng lại hiển lộ bãi khoe khoang đâu. Cổ phong khoe miệng vừa kéo, đánh giá ngươi về sau khoe khoang cơ hội rất nhiều. Vân Thường minh bạch hắn ý tứ, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Phương Đông Nhan sẽ làm chính mình lâm vào như vậy hoàn cảnh, đương nhiên không thể, nếu lâm thủng thân phận, như vậy hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Tựa như cổ phong tìm tới môn tới hắn chút nào không ngoài ý muốn giống nhau Cổ phong nhìn đều không cần câu thông liền lẫn nhau như thế tín nhiệm một đôi nhi người Lần đầu tiên cảm thấy phương đông nhan chịu vì cái này nữ tử làm được như thế nông nỗi Cũng không phải chỉ cần bởi vì thích, càng bởi vì loại này linh hồn phù hợp, không hề giữ lại tin tưởng Hắn nào biết đâu rằng, như vậy tín nhiệm là bọn họ trả giá sinh mệnh vì đại giới mới đổi lấy Mặc dù ta không truy cứu Việc này không dùng được mấy ngày liền sẽ hoanh động thần ma hai giới. Ngươi chuẩn bị như thế nào bảo hộ nàng? Cổ phong hỏi. Chỉ cần ngươi không truy cứu, ta liền có biện pháp. Phương Đông Nhan tả tả con ngôi. Cổ phong hít sâu một hơi nói, ngươi đoán chắc ta sẽ không truy cứu. Bởi vì ta có biện pháp làm ngươi không truy cứu. Phương Đông Nhan ném cho hắn một cái sao năm cánh tinh giống nhau đổ vật. Cổ phong rỗi tay tiếp được, ngẩn ngơ nói, tinh bản. Phương Đông Nhan gật gật đầu nói, đối với ngươi tới nói cái này so thiên linh châu còn thực dụng. Cổ phong khiếp sợ nhìn Phương Đông Nhan, ngươi cư nhiên đã là cửu cấp tinh trận sư. Tinh bản chỉ có cửu cấp tinh trận sư mới có thể làm được, mà thần ma hai rồi mấy chục vạn năm cũng chưa ra quá một cái cửu cấp tinh trận sư. Hơn nữa hắn biết Phương Đông Nhan nói rất đúng, đối với hắn tới nói cái này tinh bản đích xác so thiên linh châu còn dùng được. Sử dụng thiên linh châu thời khắc muốn lo lắng bị thiên linh châu nhận chủ, vậy sẽ trở thành cùng vân thường đời trước giống nhau phế vợ, vô pháp tu luyện, mà cái này tinh bản, có thể thời khắc ngưng tụ linh lực tới cấp hắn hấp Thu, lại một chút lo lắng cũng không có. Phương Đông Nhan chỉ là cười cười cũng không có trả lời hắn, cổ phong cũng không hỏi lại, hảo, thanh toán xong. Sàng khoái, về sau có thời gian liền tới ly cung uống ly trà đi. Bãi bình cổ phong. Phương Đông nhan tâm tình thực hảo, mỗi lần tới đều uống ma trà thơm. Cổ Phong cử xuống tay chung trà nói, không thành vấn đề. Lần này là Vân Thường ứng thanh, trước không nói nàng trong không gian còn có rất nhiều ma trà thơm, chính là không có cùng lắm thì nàng ra mặt dậy đi tìm nửa tháng lại muốn chút tới. Cổ Phong lúc này mới nhìn thẳng vào Khởi Vân Thường tới, ánh mắt dừng ở Vân Thường trên người đánh giá cẩn thận Khởi nàng tới, Thấu chương xong, chương năm tòa đảo nhỏ. chương năm trăm chín tòa đảo nhỏ vân thường liếc nhìn hắn một cái tiến sát phương đông nhan trong lòng ngực khẽ têu nói lại xem cũng vô dụng ta đã danh hòa có chủ cổ phong mặt tối sầm hắn là ý tứ này sao hắn chính là tò mò mà thôi bị vân thường những lời này làm cho hắn cũng vô tâm tư cẩn thận đánh giá vân thường nửa ngày mới nghẹn ra một câu tới các ngươi thật là thiên thiết mà tạo một đôi nhi đa tạ khích lệ phương đông nhan vui vẻ tiếp nhận rồi Cổ phong tức khắc cảm thấy chính mình không có lại đái đi xuống tất yếu, đứng lên nói, hy vọng lần sau nghe được không hề là các ngươi chết thẳng cẳng tin tức. Ngươi đã chết chúng ta cũng sẽ không chết. Phương Đông Nhan lập tức đưa hắn một câu. ân thực tự tin, ta chờ xem các ngươi như thế nào ứng phó thần mà hai giới đổi giết. Vui sướng khi người gặp họa thanh em rơi xuống không hề chờ bọn họ nói chuyện trực tiếp xé mở không gian rời đi. Đi cứ như vậy cấp. Vân Thường ở phương Đông Nhan trong lòng ngực thay đổi cái thoải mái tư thế. Lại không đi lo lắng sẽ bị Thường Nhi dùng ngôn ngữ chu sát, chẳng phải là chết thực nhẹ quất. Phương Đông Nhan bế lên Vân Thường hướng tẩm cung đi đến. Ngươi có biện pháp nào ứng phó thần ma hai giới? Vân Thường hỏi, tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng. Rốt cuộc đời trước bởi vì một cái thiên ma châu đã đáp thượng bọn họ hai cái mạng, huống chi lúc này là hai quả hạt châu. Chỉ có cổ phong biết thiên linh châu cùng thiên ma châu đều ở chúng ta nơi này, hắn cấm miệng, như vậy chúng ta yêu cầu giải quyết chỉ có một thiên ma châu, thường nhi nhìn xem đây là cái gì. Phương Đông Nhan đem vân thường phóng tới trên giường, ruôi khai tay, trong lòng bàn tay một cái màu đen hạt châu, bên trong còn có ma khí tồn tại. Vân thường minh bạch hắn dụng ý, ngươi tưởng chế tạo một cái giả thiên ma châu hấp dẫn bọn họ. Đúng vậy. chính là này không phải thực dễ dàng làm người phân biệt ra tới vân thường nhìn trong tay hắn hạt châu thiên địa chi sơ ma khí hình thành thiên ma châu như thế nào có thể như vậy tùy ý bị phòng theo chứ bỏ thường nhi ai gặp qua chân chính thiên ma châu phương đông nhăn hỏi vân thường lắc đầu nói hẳn là không có người đi chính là ngươi cũng chưa thấy qua chân chính thiên ma châu là cái dạng gì thường nhi nói rất đúng đây là ta tưởng tượng trung thiên ma châu bộ dáng Cùng chân chính thiên ma châu có cái gì tranh lệch Ngoại hình rất giống, nhưng là ma khí tranh lệch quá lớn, thiên ma châu ma khí chung có hỗn độn chi khí. Vân Thường Nghĩ Nghĩ nói. Thường Nhi cũng nói rất giống, nếu ở bên trong đưa vào một ít thường Nhi trong không gian mang hỗn độn chi khí ma khí có phải hay không liền càng giống. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói, rốt cuộc còn không có người gặp qua chân chính thiên ma châu là bộ dáng gì. Đích xác. Vân Thường tán đồng gật đầu. bất quá thiên ma châu đặc tính cũng không phải là chỉ có này nhất dạng quang giống còn không được thiên ma châu nhất muốn chủ yếu đặc tính có hai cái một cái là có hấp thu không song mang theo hỗn độn chi khí ma khí một cái khác chính là khế ước sau người không thể tu luyện này hai điểm phương đông nhan tự nhiên cũng là biết đến hiện tại quang giống là đủ rồi chỉ cần bọn họ tin mặt khác liền hảo thuyết phương đông nhan đem hạt châu đưa cho vân thường thường nhi trước đem hạt châu thua mãn ma khí Mặt khác giao cho ta thì tốt rồi. Hắn cần phải làm là dùng cái này giả thiên ma châu kéo một đoạn thời gian, chỉ cần trong khoảng thời gian này hắn cùng Thường Nhi có thể nhanh chóng trưởng thành đến thần má hai giới người mặc dù biết chân chính thiên ma châu cùng thiên linh châu ở vân thường trên người, cũng không dám đánh nàng chủ ý liền có thể. Bất quá Thường Nhi mang thai là cái ngoại ý muốn, tuy rằng là ngoại ý muốn nhưng là cũng vừa lúc có thể cho nàng an tâm dưỡng thai tu luyện. Vân thường nghe vậy lấy quá hạt châu. đem trong không gian ma khí đưa vào đi vào, hơn nửa ngày, hạt châu khí thế biến hóa, Phương Đông Nhan rõ ràng cảm giác đến bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí ma khí. Có thể, Vân Thường lắc đầu nói, lại chờ một chút. Thẳng đến hạt châu một chút cũng hấp thu không được, Vân Thường mới dừng lại, lúc này hạt châu nếu không phải Vân Thường rõ ràng biết đây là giả thiên ma châu, chính mình đều sẽ cho rằng là thật sự. kia nồng đậm muốn hướng ra mạo ma khí sắc có thể lấy giả đánh cháo. Thực mỹ Phương Đông Nhan lấy quá hạt châu, ở hạt châu thượng bày ra một cái tụ linh tinh trận, chỉ cần có ma khí liền sẽ bị hạt châu tụ lại qua đi, thật là có thiên ma châu vải phần khí thế. Thu hồi hạt châu, hắn lấy ra một cái hình vuông hộp tới đưa cho Vân Thượng. Vân Thượng vừa thấy đến hộp liền biết bên trong là cái gì, ma linh không gian nhất yêu cầu linh vân kính, Vân Thượng cao hứng mở ra hộp gấm, trực tiếp đem linh vân kính ném vào trong không gian. linh vân kính tự động cùng ma thiên kính song song mà đứng hai cái gương hỗ trợ lẫn nhau thay đổi linh khí cùng ma khí trong không gian linh khí cùng ma khí chân chính bình thản lên nguyên bản linh khí cùng ma khí rõ ràng đường ranh giới hiện tại cũng trở nên nhạt nhẽo lên đến là càng giống một cái chỉnh thể không gian ma linh cao hứng lôi kéo thất sắc ra tới hắn rốt cuộc không cần lo lắng sẽ lại biến thành một nửa h một nửa bạch có thể vẫn luôn như vậy mi đi xuống cũng không cần lo lắng bị thất sắc ghét bỏ. Thất sắc mắt to nhanh như chớp chuyển động, ma linh tiểu phu quân, nơi này càng ngày càng mỹ. Ma linh tuy rằng phi thường ghét bỏ nàng xưng hô, nhưng thất sắc chính là không thay đổi miệng, hắn cũng thói quen, ngạo kiều nói, chờ chủ nhân thực lực đạt tới hư không kính nơi này sẽ càng mỹ. Hiện tại thần ma hai giới coi là tuyệt thế chân bảo bốn dạng đồ vật, toàn bộ đều ở chính mình trong tay, vân thường cảm thán chính mình vận khí cũng không phải là giống nhau hảo. Phương Đông, Linh Vân kính ngươi là từ đâu được đến? Vân Thường hỏi. Tiên nhiệm bích vũ đại lục thần hoàng trong tay. Phương Đông nhan nhướng mày nói. Hắn không phải rời đi. Như thế nào sẽ đem như vậy bảo bối đồ vật cho ngươi? Vân Thường kỳ quái hỏi. Ai nói hắn rời đi? Phương Đông nhan phượng mâu trung ú quang trật lóe, Hắn sẽ không chết ở trong tay ngươi đi. Vân Thường hậu chi hậu rất nói. Chẳng lẽ thường nhi cho rằng ta yêu cầu một cái thần hoàng vị trí, liền vừa lúc có một cái thần hoàng rời đi cho ta nhường chỗ? Phương Đông Nhan ở nàng núi quát một chút. Vân Thường hết trôi nói rồi, nàng có thể nói chính mình vẫn luôn là như vậy cho rằng sao? Trong không gian biến hóa lớn như vậy, ta tu vi lại tăng lên một bậc, những cái đó trôi nổi đảo ta có thể hay không lên rồi. Vân Thường vẫn luôn nhớ thương trong không gian quay chung quanh sáu đại thần khí nơi ngọn núi huyền phụ chín tòa đảo nhỏ. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Phương Đông Nhan biết Vân Thường có thể nhận đến lúc này đã thực không dễ dàng. Hai người vào không gian, trực tiếp buôn gần nhất một tòa đảo nhỏ bay đi. kia tầng trong suốt trở ngại còn ở, nhưng là Vân Thường lại dễ dàng liền xuyên qua đi. Phương Đông Nhan vẫn như cũ bị cách trở bên ngoài. Vân Thường quay đầu lại xem mắt hắn nói, chờ ta. Phương Đông Nhan gật gật đầu, Vân Thường dừng ở trên đảo. Thượng đảo! Vân thường mới biết được lúc trước phương đông nhan nhìn trộm đến trên đảo tình cảnh một chút không kém, cây xanh âm âm, mùi hoa đánh út lại, cùng vũ nguy nga, mà hắn thấy không rõ cùng vũ mặt trên tự. Vân thường lại xem đến rất rõ ràng, kim tiêu cung, kia trung quen thuộc cảm giác lại ở vân thường trung quanh tràn ngập mở ra. Nay tòa cung điện tiêu kim tiêu cung, mà trên đảo tràn ngập nồng đậm kim linh căn hơi thở, chẳng lẽ nơi này là chuyên môn cấp kim hệ linh căn người chuẩn bị tu luyện trường mà. Cái này ý tưởng một toát ra tới, vân thường trong lòng có loại cảm giác, sự thật chính là như thế. Nàng đi vào trong cung điện, quả nhiên, thật lớn trong cung điện mặt là trống trải, một đám tu luyện dùng đệm hương bùa huyền phù ở cung điện nội, giống như đang đợi chờ tu luyện người tiến vào giống nhau. Đồng nhiên trước mắt bay nhanh xẹt qua từng màn rất nhiều người ở bên trong tu luyện cảnh tượng, vân thường ngẩn ra, những người đó biến mất, nàng tâm đột nhiên đau xót, một loại đau đớn muốn chết cảm giác nảy lên trong lòng. Nàng không tự giác để lại ngực, loại cảm giác này tựa như mất đi cái gì quan trọng người giống nhau. Nàng nhìn cung vũ nội, vẫn như cũng là một đám huyền phù đệm hương bù, chính là loại cảm giác này lại không biến mất. Hào nửa ngày nàng mới xoay người rời đi, bay ra đảo nhỏ, phương đông nhan đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Ta lại đi mặt khác trên đảo nhìn xem. Vân Thường cũng không có trả lời hắn vấn đề, lại bay về phía tiếp theo cái đảo nhỏ. Phương Đông Nhan đi theo ngự không qua đi, ở đảo nhỏ bên ngoài chờ nàng. Sau đó nhìn Vân Thường một đám đảo nhỏ xem qua đi. Cuối cùng một cái đảo nhỏ xem qua sau, Vân Thường dừng ở cửu tiêu thành vị trí thượng cái kia. Phương Đông Nhan cấp phục hồi như cũ tu luyện cung điện bên, cửu hoàng ở bên trong tu luyện, nàng chưa tiến vào. Nàng hướng bốn phía nhìn lại, sáu đại thần khí chỉ có hai cái, hiện tại nàng mới hiểu được. Kỳ thật sáu đại thần khí cùng chín tòa đảo nhỏ đều là quay trùng quanh nơi này nguyên bản tồn tại cựu tiêu thành, mà cựu tiêu thành hẳn là chính là chủ nhân nơi này, vô luận là sáu đại thần khí vẫn là chín tòa đảo nhỏ đều là vì cựu tiêu thành mà tồn tại. Phương Đông Nhan dừng ở Vân Thường bên cạnh, nắm lấy tay nàng, ấm áp bàn tay làm nàng cảm xúc bình phục xuống dưới. Thương nhi, ngươi có thai, muốn khống chế cảm xúc. Phương Đông Nhan nhẹ nhàng nhắc nhở nàng. Vân Thường bừng tỉnh. Gật gật đầu, chín tòa trên đảo nhỏ đều có một tòa cung điện, tên phân biệt là kìm tiêu cung, mục tiêu cung, thủy tiêu cung, hỏa tiêu cung, thổ tiêu cung, minh tiêu cung, ám tiêu cung, khí tiêu cung cùng đàn tiêu cung. Là dùng bảy hệ linh căn cùng luyện kim, luyện đan mệnh danh. Phương Đông Nhan kinh ngạc nói, ân, bảy hệ linh căn mệnh danh đảo nhỏ trong cung điện đều là huyền phù đệm hương bù, hẳn là cấp tu luyện người chuẩn bị. khí tiêu cung cùng đàn tiêu trong cung mặt là vì luyện kim cùng luyện đan người chuẩn bị bên trong luyện kim lò cùng lò luyện đan đều là vàng dòng cùng huyết tinh thạch một luyện chế thành thành đan xuất cùng thành dụng cụ suất cơ hổ là trăm phần trăm vân thường nhẹ giọng đem trên đảo nhỏ tình huống cùng phương đông nhan nói một lần thường nhi lại cảm thấy rất quen thuộc phương đông nhan hiểu do nói ân trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh giống như nơi này đã từng thực náo nhiệt rất nhiều người ở chỗ này tu luyện Cựu tiêu thành giống như là một cái độc lập vương quốc, mà ta đã từng chính là nơi này chúa tể. Vân Thường rốt cuộc nói ra chính mình cảm giác. Phương Đông Nhan nghe vậy lấy ra kia trương họa tới, trong hình chỉ có cựu tiêu thành cùng sáu đại thần khí nơi ngọn núi, mà dựa theo Vân Thường theo như lời. Này trương đổ bị tiếp tục kéo dài đi xuống chính là trước mắt Vân Thường trong không gian cảnh tượng. Phương Đông Nhan lấy ra một chương giấy tới, huy bút một lần nữa vẽ một trương tân bức họa cuộn tròn ra tới. Lúc này đây hắn đem chín tòa đảo nhỏ họa đi vào. Vân Thường nhìn hắn một lần nữa họa tốt bức họa cột tròn, chỉ vào chín tòa đảo nhỏ phía dưới nói, ta cảm giác nơi này giống như hẳn là có rất nhiều người cư trú, thực náo nhiệt. Phương Đông Nhan nghe vậy lại ở 9 tòa đảo nhỏ hạ họa thượng nơi ở cùng chợ, ở 9 tòa đảo nhỏ hạ hình thành một cái vòng tròn, đem 6 đại thần khí nơi ngọn núi cùng cửu tiêu thành vây quanh ở trung tâm. Càng như là này đó cư trú người dựa vào cựu tiêu thành mà sinh hoạt, như vậy xem ra, quả nhiên cùng một cái độc lập vương quốc giống nhau. Vân thường ánh mắt run lên, cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác lại tới nữa. Thấu chương xong Chương 547 tuyển địa phương. Chương 547 tuyển địa phương. Thương nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi kiếp trước chính là trọng sinh, mà thiên ma châu kiếp trước liền ở trong tay ngươi, chẳng qua không nhận chủ mà thôi. Phương Đông Nhan đem trong lòng vẫn luôn nghi hoặc vấn đề hỏi ra tới. Vân Thường lắc đầu nói, có lẽ đi, đáng tiếc ta không có ký ức. Có lẽ thời cơ tới rồi thường nhi liền nghĩ tới. Phương Đông Nhan nhìn nàng nhăn lại mày ra vẻ nhẹ nhàng nói. Thời cơ tới rồi. Vân Thường nói nhỏ một câu, nhớ tới chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phương Đông Nhan thu hồi bức họa cuộn tròn lôi kéo nàng rời đi không gian. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hảo hảo nghỉ ngơi mới quan trọng nhất. Hai người ở trên giường nằm xuống sau, Vân Thường đột nhiên hỏi nói, còn không có ca ca tin tức. Không có, hẳn là nhanh, mấy ngày nay cửu tiêu người cũng sẽ lục tục trở về, ngày mai mang ngươi đi xem ta cấp cửu tiêu đảo tuyển địa phương. Phương Đông Nhan đem nhân nhi kéo vào trong lòng ngực, đắp chăn đàng hoàng. Hảo! Vân Thường ngáp một cái sau, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau công phu liền ngủ rồi. Nửa đêm, đạm mặc đã trở lại. phương đông nhan nhẹ nhàng xuống đất đem chăn cấp vân thường dịch hảo đi vào tẩm cung bên ngoài cha được ta lục soát hắn ký ức hắn là ở bích vũ đại lục kim chủ y thành ngầm giao dịch thành mua được lúc ấy đại thần sử là muốn đi mua sắm linh thạch gặp ngọc hồ lô cảm thấy đối phi thuyền rất có trợ giúp liền mua tới Đạm mặc hồi bẩm nói phương đông nhan ở trong đầu tìm được kim chủ y thành tin tức kim chủ y thành là cái tương đối hẻo lánh thành nhưng ở bích vũ đại lục rất có danh Nguyên nhân liền ở trong thành cái này ngầm giao dịch thành, nghe nói chỉ cần ngươi tưởng mua đồ vật, nếu ngầm giao dịch thành không có, như vậy ngươi ở toàn bộ thần giới liền đều mua không được. Liên bởi vì kim chủ ý thành cái này thanh danh, chỉ cần trong tay có thứ gì muốn mua bán người cũng đều nguyện ý chạy tới nơi này, đã có thể gặp được yêu cầu người, lại có thể mua cái giá tốt. Cũng càng thêm làm ngầm giao dịch thành thanh danh càng ngày càng vang. Chính là này ngầm giao dịch thành cũng không phải kim chủ y thành thành chủ kiến tạo, đến nỗi kiến tạo người là ai, ngay cả kim chủ y thành thành chủ cũng không biết. Nay thành phố ngầm phảng phất trong một đêm xuất hiện, không đến một năm khiến cho toàn bộ thần giới đều đã biết, trước kia phương đông Nhăn cũng không để ý quá, hiện tại tưởng không thèm để ý cũng không được. Hắn đem giả tạo thiên ma châu giao cho Đạm mặc nói cho hắn như thế nào làm, Đạm mặc gật gật đầu, lại rời đi, trở lại tầm cung. Thấy vân thường vẫn như cũ ngủ thật sự thục, hắn ngồi ở trước bàn, đem phía trước hắn họa kia phó bức họa cuộn tròn lấy ra tới, cẩn thận nhìn nhìn, cân nhắc một hồi lâu mới lại thu hồi tới, lại ở vân thường bên cạnh nằm xuống, vân thường tiên cái thân tiến sắt trong lòng ngực hắn. Hắn bắt tay đặt ở nàng bụng, nhẹ nhàng nuốt ve, bên môi mạn khai hạnh phúc ý cười. nay một đời hắn nhất định phải hộ bọn họ mẫu tử chu toàn. Ngay kế vân thường tỉnh lại, phong phú cơm sáng đã đưa tới. Nàng tức khắc cảm thấy bụng lại đói bụng Lên rửa mặt trải đầu qua đi Mị mị ăn cơm sáng Vương chức đuối liền hỏi Chúng ta đi xem ngươi tuyển địa phương đi Phương Đông Nhan bật cười Rất gần, không nổi, thường nhi nghỉ tạm trong chốc lát chúng ta lại đi Hiện tại liền đi thôi Vân Thường lập tức lấy lòng ôm hắn cánh tay nói Hào đi Phương Đông Nhan cự tuyệt không được nàng kia tràn đầy tinh quang ánh mắt Ra thẩm cung Vân Thường nhìn về phía đối diện đương ngay Lúc này đã không có ánh đèn, tương nhai đến là không rõ ràng, nhưng là nơi đó có một đống tiểu lâu ở, lại xem đến rất rõ ràng. Phương Đông Nhan tuy rằng đáp ứng rồi nàng, nhưng là cũng không trực tiếp đi, hai người một đường đi ra ly cung đi, trên đường ly cung người nhìn đến hai người đều trộm đánh giá vân thượng, nhìn đến nàng dung mạo sau đều kinh ngạc cảm thán nàng mỹ mạo, khó trách vương thượng vì vương phi thành lập ly cung, như vậy tuyệt thế mỹ nhân mặc cho ai đều tưởng hảo hảo bảo hộ đi. Hai người nắm tay ra ly cung, ly cung chính phía trước là một cái xuống núi lộ, phương đông nhan dẫn vân thường hướng mặt đông đi đến, đi đến mặt đông, chỉ vào phía trước một cái thẳng thượng thẳng hạ, bốn phía đều là thẳng huyền nhai sơn đạo, thường nhi, chính là kia tòa sơn, như thế nào? Vân thường nhìn lại, mắt hạnh liền sáng, cực hảo. Khoảng cách ly cung như vậy gần, mà khắp nơi cùng bất luận cái gì địa phương cũng không tương tiếp, như thế riêng một ngọn cờ địa thế, nhất thích hợp cửu tiêu đảo. Chỉ là này đỉnh núi quá tiêm, muốn san bằng mới được. Vân Thường vừa muốn cân nhắc như thế nào san bằng đỉnh núi, Phương Đông Nhan kia đem xanh thảm trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngự không dựng lên, nhất kiếm chém ra, cường thế linh lực trực tiếp đem toàn bộ đỉnh núi cấp tức đi, san bằng cực kỳ. Phương Đông Nhan trở xuống ở nàng bên cạnh nói, như thế nào? Vân Thường gật gật đầu nói, vừa lúc, ý niệm vừa động, cửu tiêu đảo bị nàng từ trong không gian dịch ra tới. Dừng ở phương đông nhan tiêu diệt chỉnh sơn thể thượng xa hoa lộng lấy cửu tiêu đảo cùng hắc bạch sắc điệu ly cùng hỗ trợ lẫn nhau làm này núi rừng đều nhiều ti hoa lệ sinh khí tận trời trong tay nắm âm dương phán an mặc cùng phương đông nhan trên người rất giống tiểu hường bảo hiếm lạ vây quanh cửu tiêu đảo bay vài vòng đi vào vân thường cùng phương đông mặt nguôi trước nói cha mẫu thân đây là tận trời về sau muốn trụ địa phương sao ân thích sao vân thường xoa xoa đầu của hắn hỏi Mẫu thân cùng cha tuyển địa phương tận trời đương nhiên thích. Tận trời vui mừng bộ dáng không giống làm bộ. Ba người đi vào cửu tiêu trên đảo, đã không có băng hỏa đảo cái này thiên nhiên ô dù Cửu tiêu đảo tinh trận phương đông nhan lại lần nữa bố trí một phen. Tận trời đi theo hắn phía sau, nghe hắn giải thích, không cần phương đông nhan nhắc nhở hắn cũng thực nghiêm túc nhớ kỹ. Này cửu tiêu đảo chính là hắn thật thể, không có cửu tiêu đảo nơi nào sẽ có hắn. Vân thường sợ chính hắn quá cô đơn. Hai người liền lưu tại cửu tiêu trên đảo, chờ cửu tiêu người. Ly cung đầu bếp đem đồ ăn làm tốt đưa tới cửu tiêu đảo, chủ gần chính là Phương Tiện A. Cơm chưa sau, Vân Thường nằm ở sân phơi thượng ghế bập bên thượng, nhìn xanh thẳm không trùng, ngẫu nhiên mấy đóa mây trắng thổi qua, tâm tình đến là thực nhẹ nhàng. Phương Đông, cha mẹ như thế nào còn không có tới. Vân Thường nhăn lại mày, hẳn là lại lộng chút huyết tinh thạch một tới. Lại làm Phương Đông luyện chế một ít cùng cửu tiêu lệnh bài giống nhau truyền âm thạch Như vậy liền không cần như vậy lo lắng Hiện tại liên hệ không thượng Phương Đông nhan đúng sự thật nói Tuy rằng cha mẹ nói qua không cần lo lắng bọn họ Nhưng là sao có thể không lo lắng Nàng không biết cha mẹ gặp được cái gì Có lẽ cùng liêu ra có quan hệ Tận trời ở hai người bên cạnh chơi trong tay âm dương phán Đông nhiên hắn tún tún vân thường ống tay háo Mẫu thân, ngươi xem Vân thường theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện cửu tiêu đảo hắc bạch hai cái cá mắt cư nhiên một cái ở phóng thích linh khí, một cái ở phóng thích ma khí, nơi này như thế nào sẽ có ma khí. Vân thường lập tức từ ghế bập bên thượng lập tức đứng lên, phương đông nhan chạy nhanh nói, thường nhi, ngươi hiện tại có thai, tiểu tâm chút, đừng lớn như vậy động tác. Vân thường cửu tiêu đảo là nàng chính mình luyện chế, đúng là dựa theo âm dương thái cực luyện chế, có thể cho hai loại bất đồng lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Mà nàng tuyệt vũ cửu thiên thứ năm thức âm dương chính là nàng căn cứ này một nguyên lý luyện thành Lúc trước băng hỏa đảo nàng cũng là lợi dụng băng cùng hỏa hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng vì cửu tiêu đảo gia tăng linh lực. Chính là nàng tuyệt đối không nghĩ tới cửu tiêu đảo có thể đồng thời hấp thu cùng phong thích linh lực cùng ma linh, này ở thần giới sao có thể. Đây là có chuyện gì? Nếu địa phương là phương đông nhan tuyển, hắn tất nhiên là biết đến. Ta cũng là cấp cựu tiêu đảo tuyển dơ địa phương phát hiện đỉnh núi này phía dưới có sinh ra ma khí ma tinh thạch. Bích vũ đại lục là khoảng cách ma giới gần nhất đại lục. Nguyên bản bích vũ đại lục liền cùng ma giới giáp giới. Cho nên nơi này có ma tinh thạch cũng không ngoài ý muốn. Tổng không thể phân cách như vậy chuẩn xác. Ma tinh thạch đều phân cách đến ma giới đi. Bất quá có thể ở chỗ này phát hiện ma tinh thạch ta cũng thực ngoài ý muốn. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân Thường cười. Như vậy vừa lúc. Ta còn muốn cấp mỹ nhân tỷ tỷ một nhà ba người lộng cái tu luyện trận pháp đâu, hiện tại đến là bất việc. Vân thường đi vào màu đen cá mắt chỗ, phân rõ một chút ma khí độ tinh khiết, có lẽ là nơi này mà tinh thạch lâu lắm không có người sử dụng quá, ma khí chẳng những thực nồng đậm còn thực thuần. Vân thường lúc này là thật sự không lo lắng tử thu một nhà ba người tu luyện vấn đề. Cựu tiêu người ma linh song tu người cũng có thể đồng thời tu luyện linh lực cùng ma lực. Ưng nhai trừ bỏ ưng nhai bên ngoài cũng chỉ có ly cung tồn tại, chính là đột nhiên xuất hiện một tòa xa hoa lộng lấy đảo, còn tọa lạc ở khắp nơi không vào đề ngọn núi đỉnh chót, tuy rằng tầm mắt không thể trực tiếp nhìn đến, nhưng là khoảng cách ưng nhai cũng không phải rất xa, ưng nhai người vẫn là phát hiện, cũng cảnh giác lên. Lập tức phái người ngự không lại đây tìm hiểu cựu tiêu đảo là người nào. Vân Thường có cũng không lo lắng có người tới điều tra, nếu trống rông xuất hiện một tòa cựu tiêu đảo. ương nhai người chẳng quan tâm liền không bình thường nhưng là nàng cũng không để ý tới chỉ là ở cựu tiêu đảo nhất bên cạnh lại đứng lên một khối tấm bia đã tới mặt trên có khắc ba cái chữ to cựu tiêu đảo tới điều tra người liên tiếp hô rất nhiều thanh đều không có người trả lời chỉ biết cái này đảo nhỏ tên rơi vào đường cùng đành phải đi trở về sau đó phái người thời khắc giám thị cựu tiêu đảo động tĩnh nhìn xem có người nào xuất nhập không giữa chưa nhìn đến ly cung người tiến đến đưa cơm buổi tối cũng là như thế, chẳng lẽ cựu tiêu đảo là ly cung tân kiến chỗ ở kia vì sao không kiến tại ly cung bên trong? lời nói thật nói ly cung diện tích cũng không nhỏ, không cần thiết ở ra tới chiếm địa bàn, phái người đi ly cung tìm hiểu tin tức. ly cung người cái gì cũng hỏi không ra tới. rốt cuộc ở ngày hôm sau, bọn họ nhìn đến có ba người buôn cửu tiêu đảo bay đi, từ phục sức thượng xem không phải ly cung người, ứng nhai người lập tức theo kịp. Muốn nhìn một chút bọn họ là người nào Như thế nào giống như biết cửu tiêu đảo ở chỗ này giống nhau Bọn họ cùng lại đây khi Liền thấy ba người trực tiếp ngự không tiến vào cửu tiêu đảo Nếu không phải bọn họ phía trước đã thử qua Cửu tiêu đảo căn bản vô pháp đi vào Bọn họ đều hoài nghi cửu tiêu trên đảo cái gì trở ngại đều không có Sao lại thế này kia ba người thực lực không cao a, Vừa mới mới vừa thần giai nhị tam cấp mà thôi Liên ở bọn họ lộng không rõ sao lại thế này khi, lại có bốn năm người ngự không mà đến, vẫn như cũ là trực tiếp tiến vào cửu tiêu đảo. Chẳng lẽ bọn họ vốn chính là cửu tiêu đảo người? Bọn họ nghi hoặc khó hiểu, chính là vân thường chính là thật cao hứng, nguyên bản nàng cho rằng còn phải đợi mấy ngày mới có thể có cửu tiêu người tới rồi đâu, không thể tưởng được cùng ngày liền có tám người tới. Trước hết đến ba người là ô phi trần hòa điền linh nhi nhuận thư ba người. Ô Phi Trần vừa thấy đến Vân Thường liền kích động nhảy đến nàng trước mặt, Vân Thường, cuối cùng lại gặp được ngươi. Nếu không phải ngại với Phương Đông Nhan cảnh cáo ánh mắt hắn đều sẽ trực tiếp nhào lên đi bế lên Vân Thường chuyển hai vòng. Điền Linh Nhi nhìn mắt Vân Thường, một phen đem hắn cấp tún đến nàng phía sau, ngươi vững chắc chút, Vân Thường có bảo bảo. A. Ô Phi Trần tức khắc kinh ngạc há to miệng. Phương Đông Nhan biết Ô Phi Trần cùng Vân Thường đó là thuần túy hữu nghị. Mắt Phượng nhìn về phía một bên Nhuận Thư, cái này chính là vẫn luôn đều hái mộ nhà này tức phụ. Thấu chương xong. Chương 548 cùng ngươi giống nhau. Chương 548 cùng ngươi giống nhau. Nhuận Thư cười đi lên trước nói, chúng ta đây là phải làm cứu cứu, khi nào có thể nhìn thấy tiểu cháu ngoại trai. Phương Đông Nhan nghe vậy thu hồi ánh mắt, nếu đem chính mình vị trí bại thực chính, chính mình liền khoan dung chút đi. Nghe xong hắn nói, Ô Phi Trần cũng phục hồi tinh thần lại. Vây Quanh Vân thường nói: Đối nhà, Vân Thường ta phải làm cứu cứu. Ta phải nghĩ lại cấp tiểu cháu ngoại trai chuẩn bị cái gì lễ vật. Vân Thường cười nói: Các ngươi đã đương cứu cứu, mỹ nhân tỷ tỷ Giang Ngọc cùng đã mau hai tháng. Qua mấy ngày bọn họ trở về. Các ngươi nếu là không chuẩn bị tốt lễ vật, tiểu Tâm Ngọc tiễn sửa chữa các ngươi. A, đã đương cứu cứu, Ngọc cùng tên này ai cấp lấy? Hắn lớn lên giống ai? Ô phi trần tức khắc tò mò hỏi, Điền Linh Nhi lại đem hắn cấp túng khai, chờ ngươi nhìn thấy chẳng phải sẽ biết, hiện tại vẫn là ngẫm lại chuẩn bị cái gì lễ vật đi. Dứt lời chính mình ngồi vào Vân Thường bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng bụng xem cái không để yên. Vân Thường biết Điền Linh Nhi bản lĩnh, nàng có thể nhìn đến một người linh hồn hay không sạch sẽ, hiện tại đã thần giai tu vi, bản lĩnh hẳn là lớn hơn nữa. Vân Thường vừa định hỏi một chút nàng nhìn ra cái gì tới, lại có năm người đã trở lại. nay năm người là an ngưng hương cùng hàn lệnh hề đàm cẩm ngọc tương yêu định ngũ năm người cũng là sắp đến cửu tiêu đảo khi gặp gỡ ai đương cứu cứu sao lại thế này năm người vừa lên đảo liền nghe thấy ố phi trần nói đàm cẩm ngọc trước mở miệng hỏi tử thu tỷ cho chúng ta sinh cái tiểu cháu ngoại trai kêu ngọc cùng vân thường trong bụng chúng ta còn có cái tiểu cháu ngoại trai ố phi trần cười nói a vân thường ngươi có thai Đang cẩm ngọc cùng tư nghiêu lúc kinh lúc giống nói điền linh nhi trắng hai người liếc mắt một cái này có cái gì hiếm lạ vân thường đã thành thân sớm muộn gì sự một bên vẫn luôn an tĩnh ngoạn nhi âm dương phán tận trời nghe nghe tiểu mày nhăn lại tới đi đến vân thường trước mặt hỏi mẫu thân ngươi trong bụng có bảo bảo đúng vậy quá mấy tháng tận trời liền phải đương ca ca vân thường cười nói kia cha mẹ vẫn là ta sao tận trời thấp thỏm hỏi vân thường ngẩn ra ngay sau đó cười xoa xoa đầu của hắn nói, đương nhiên là ngươi là ca ca, hắn là đệ đệ. về sau ngươi muốn chiếu cố hảo đệ đệ biết không? Tận trời tức khắc cao hứng, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đệ đệ. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. nay tận trời nguyên lai là lo lắng cha mẹ bị cướp đi à? nghĩ hắn vốn chính là vân thường luyện chế ra tới, lại cùng vân thường có khế ước quan hệ, tự nhiên cùng nàng thân cận. phương đông nhan đối tận trời nói. Lại đây, này âm dương phán ở trong tay ngươi đều thành món đồ chơi. Tận trời lập tức thí điên chạy tới, cha dạy ta dùng như thế nào đó. Phương Đông Nhan có rất nghiêm trọng thói ở sạch, trừ bỏ vân thường còn chỉ có tận trời có thể tới gần hắn, thậm chí làm hắn ôm hắn đều không chê. Những người khác không biết nguyên nhân, vân thường lại là biết đến, tận trời là nàng luyện ra tới cửu tiêu đảo khí linh, toàn bộ cửu tiêu đảo đều là vân thường hơi thở, cho nên hắn mới không chán ghét tận trời tới gần. Nhìn tận trời ghé vào phương đông nhan trên đùi, thực nghiêm túc nhìn phương đông nhan dạy hắn sử dụng âm dương phán, nếu là không nói thật đúng là tưởng thân phụ tử hai người đâu. Vân thường nhìn hai người sờ sờ bụng, chờ bọn họ nhi tử sinh ra, hắn cũng sẽ như vậy có kiên nhẫn dạy dô hắn đi. Tu vi đều không tồi a so với ta đều cao, xem ra này dọc theo đường đi rèn luyện đều sẽ thực phong phu a Vân thường cười nhìn tám người, nàng này một đường trải qua rất nhiều. Nhưng là thật đúng là không như thế nào chiến đấu quá, cho nên Tu Vi chỉ thăng cấp một bậc, chính là bọn họ ít nhất đều thăng cấp hai cấp. Bất quá vân thường thu hoạch cũng không nhỏ, ma lực cấp bậc cũng đã đạt tới thần dai, cái này làm cho nàng minh bạch, nguyên lai chỉ cần linh lực cùng ma lực trong đó giống nhau nàng tu luyện đi lên, một cái khác gặp được cơ hội liền sẽ thăng cấp thực mau, như thế cái tin tức tốt. Không được à, này Tu Vi quá thấp, nếu không phải chúng ta người nhiều. Một người đánh giá đều không về được. Đang Cẩm Ngọc Khoa chương nói. Hàn lệnh hề nói, chúng ta phía trước tìm hiểu mười 12 khối tấm bia đá có thể tiếp tục tìm hiểu sao. Vân Thường nghe vậy nhìn về phía mấy người nói, các ngươi đều tưởng tiếp tục tìm hiểu. Đem người lập tức gật gật đầu. Vân Thường đứng dậy đi đến sân phơi trước, nhìn về phía cửu tiêu đảo, tấm bia đá ở nàng trong không gian, tổng không thể làm cửu tiêu người trở về đều đi vào tìm hiểu. nàng hẳn là đem tấm bia đá lấy ra tới như vậy ai ngờ tìm hiểu tùy thời đều có thể tìm một chỗ ta đem tấm bia đá đặt ở nơi đó như vậy các ngươi tìm hiểu lên cũng phương tiện tám người nghe vậy đều ngự không dựng lên đi cửu tiêu trên đảo tìm thích hợp địa phương đi cửu tiêu đảo diện tích cũng không nhỏ tám người sau khi trở về đều vẫn luôn quyết định đem tấm bia đá phóng tới cửu tiêu đảo nhất an tĩnh địa phương cửu tiêu đảo phía sau vân thường nghĩ nghĩ cũng cảm thấy nơi đó thích hợp Đầu tiên mặc dù là cựu tiêu đảo người tới cũng sẽ không đi chỗ đó, lại tiếp theo, tìm hiểu tấm bia đá đích xác yêu cầu một cái an tĩnh địa phương. Vân Thường Ngự không dựng lên, đi vào cựu tiêu đảo cuối cùng phương, tuyển cái địa phương đem 12 khối tấm bia đá từ trong không gian dịch ra tới. Tám người trừ bỏ Điền Linh Nhi cùng An Ngưng Hương đều trực tiếp đi tìm hiểu. An Ngưng Hương là nghe nói Vân Thường mang thai cho nên muốn lưu lại chiếu cố nàng, Điền Linh Nhi là bởi vì có chuyện tưởng cùng nàng nói. Ngưng hương, ngươi đi tìm hiểu tấm bia đã đi, ta thức ăn đều là ly cung đầu bếp làm tốt đưa tới, nếu có việc ta sẽ tiêu ngươi. Vân thường biết an ngưng hương, nàng cùng làm tâm nghĩa, quý ba dần vẫn luôn đều đem chính mình đường chủ tử giống nhau, cùng những người khác không giống nhau. An ngưng hương nghe vậy nói, hảo, xoay người đi tìm hiểu đi. Làm sao vậy, ngươi nhìn ra cái gì tới? Vân thường cười hỏi, Điền linh nhi nhìn chằm chằm nàng bụng nói. Ngươi bụng bảo bảo linh hồn là cực hạn hắc. Vân Thường ngẩn ra, nàng biết ở Điền Linh Nhi trong mắt, linh hồn nhan sắc chỉ có hắc bạch hôi này ba cái chủ sắc, nhan sắc càng thiện, người này càng thiện lương, nhan sắc càng ám, người này càng tàn nhẫn. Nàng nói nhi tử linh hồn là cực hạn hắc, chẳng lẽ là nói tương lai nhi tử là cái triệt triệt để để đại ác nhân. Nhớ rõ nàng đã từng nói qua phương Đông nhan linh hồn cũng là cực hạn hắc tới. Điền Linh Nhi nhìn đến nàng biểu tình biết nàng hiểu lầm. Chạy nhanh giải thích nói, cực hạn hắc cùng nhan sắc hắc không phải một cái ý tứ, ta trước nay không thấy được quá như vậy linh hồn, phía trước chỉ xem qua nhà người phu quân linh hồn như thế, hiện tại lại nhìn đến các ngươi hài tử như thế, chỉ biết cùng cực hạn bạch giống nhau, đều không phải cái gì bình phẳng người, cụ thể ta cũng không biết này đại biểu có ý tứ gì. Chỉ là nhắc nhở ngươi một tiếng mà thôi, bất quá linh hồn của hắn rất cường đại. Vân thường nghe vậy tâm bưng lòng Nhi tử linh hồn ở diệt hồn hư trung bị thương quá, là phương đông nhan ở hắn trong không gian bày ra dưỡng hồn trận dưỡng tốt, hiện tại nghĩ đến, hắn mới vừa đầu thai linh hồn lại có thể ở diệt hồn hư chung chỉ là bị thương, tuy rằng có phương đông nhan che chở, nhưng cũng thuyết minh linh hồn của hắn bản thân cũng đủ cường đại. Hơn nữa chờ hắn sau khi sinh sẽ càng cường đại. Điền linh nhi chỉ chỉ nàng bên hông mang theo chấn hồn thạch, cái này đối hắn có rất lớn chỗ tốt, người vẫn luôn mang theo đi. Vân Thường gật gật đầu nói, ta hiểu được, đa tạ. Điền Linh Nhi cười cười nói, cảm tạ cái gì, ta đến là thực chờ mong về sau đương tiểu gì nhật tử. Vân Thường nhìn xem đã trầm hạ tâm tư tìm hiểu tấm bia đá ô phi trần thấp giọng hỏi nói, các ngươi thế nào? Điền Linh Nhi nghe vậy mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt lại có chút tạm đạm, ta đuổi theo hàn bái, chính là hắn cũng không phải thực để bụng, ta đi vào thần giới, liền tìm tới rồi hắn vị trí, còn hảo khoảng cách không xa. tìm được hắn lúc sau, vẫn luôn ở bên nhau, gặp được nguy hiểm hắn đều là che ở ta phía trước, chính là ta biết cũng không phải bởi vì hắn đã thích ta, chẳng qua chúng ta đều là kiểu tiêu người, mà ta lại là nữ tử mà thôi. Vân Thường an ủi nàng nói, cảm tình sự cấp không được, hơn nữa không phải một bên tình nguyện, muốn xem lẫn nhau duyên phận, có đôi khi ngươi tùng tùng tay, càng dễ dàng biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào. Điền Linh Nhi nghe vậy có điểm nửa biết nửa giải, Vân Thường nói tiếp, Ngươi vẫn luôn đuổi theo hắn, hắn tập chấp nhận, căn bản sẽ không đi tưởng các ngươi quan hệ, càng sẽ không tưởng có phải hay không thích ngươi. Vân Thường như vậy vừa nói Điền Linh Nhi minh bạch, ta thật là thời điểm tùng tùng tay. Hai người đều là chính mình nhận định bạn tốt, ô phi trần cùng Vân Thường càng là đồng sinh cộng tử quá, nàng không hy vọng bọn họ bởi vì cảm tình vấn đề mà biến thành oan ra, nàng hy vọng cửu tiêu vĩnh viễn đều là người một nhà. Điền Linh Nhi cười đối Vân Thường nói, Ta cũng đi tìm hiểu, chạy nhanh tăng lên tu vi mới là quan trọng, bằng không liền này thực lực vừa ra đi còn không cho cửu tiêu mất mặt. Nói rất đúng, tuyệt đối không thể cấp cửu tiêu mất mặt. Vân Thường nhìn Điền Linh Nhi cũng đi tu luyện, mới xoay người trở về. Tận trời đã đi một bên xuyên tim nghiên cứu âm dương phán, Vân Thường ngồi vào phương đông nhan bên cạnh, thân mình ngoài dựa vào trên người hắn. Nhi tử linh hồn cùng ngươi giống nhau, là cực hẳn hắc. Vân Thường nói. Ta nhi tử đương nhiên muốn cùng ta giống nhau. Phương Đông Nhan lại không ngoài ý muốn. Ngươi biết có cái gì đặc thù sao? Đây là Vân Thường nhất muốn biết. Phương Đông Nhan lắc đầu, không biết, nhưng là hắn hẳn là kế thừa chính là ta công pháp, tương lai tu vi sẽ không ở ta dưới. Vân Thường thở dài nói, ta chỉ hy vọng hắn bình bình an an, khỏe mạnh. Nàng hiện tại mới thật minh bạch, một cái mâu thân ái hài tử, kỳ thật yêu cầu rất thấp. Nhưng là mặc dù là như vậy thấp yêu cầu cũng rất khó làm được. Có chúng ta ở, hắn tất nhiên sẽ bình an khỏe mạnh. Phương Đông Nhan ôm nàng eo thon ở mái tóc của nàng thượng cọ cọ. "Ân." Vân Thường lên tiếng. "Chúng ta có phải hay không nên ngẫm lại nhi tử tên?" Phương Đông Nhan nói tránh đi. "Đích xác." Vân Thường quả nhiên bắt đầu suy tư khởi nhi tử tên tới, suy nghĩ trong chốc lát nói, "Ngươi là Đường trà, tên ngươi lấy đi." Ngươi vẫn là hắn nương đâu, ta lấy đại danh, thường nhi lấy tự, như thế nào? Phương Đông Nhan không buông tha đạo của nàng. Hảo đi, ta phải hảo hảo ngẫm lại, dù sao còn có vài tháng đâu, thời gian tới cỡ. Vân Thường ngáp một cái. Là tới kịp, đi ngủ đi, dưỡng thai quan trọng. Phương Đông Nhan bế lên nàng trở về phòng. Ngày hôm sau buổi sáng, Vân Thường là ở từng tiếng hô to trong tiếng tỉnh lại. Phương Đông mạch ly, ngươi đi ra cho ta. Vân thường mơ hồ mở mắt ra, liền thấy phương đông nhan bình tĩnh ỉ trên đầu giường nhìn nàng. Bên ngoài có phải hay không có người kêu ngươi? Vân thường chấp chấp mắt hỏi. Mắt phượng liếc mắt bên ngoài, không cần để ý tới hắn. Vân thường lại tò mò nhìn về phía bên ngoài, bên ngoài là ai? Nghe thanh âm thực dáng vẻ phẫn nộ. Thấu chương song. Chương 549 tới uống ly trà. Chương 549 tới uống ly trà. Vân Thường từ trên giường ngồi dậy, người xác định không cần đi ra ngoài nhìn xem. Hắn là tới muốn âm dương phán, thường nhi xác định làm ta đi ra ngoài thấy hắn. Phương Đông Nhan câu môi cười cười. Lại là tới muốn bảo bối. kia vẫn là không ra đi. Vân Thường lập tức quyết định nói, âm dương phán tận trời chính là thức thích, như thế nào có thể còn trở về, tận trời còn không được khóc nhẹ à. Phương Đông Nhan liền biết nàng sẽ như vậy quyết định, mặc vào giày xuống giường. Cho nàng đem váy áo lấy lại đây, Vân Thường rũi khai hai tay mặc tốt quần áo, xuống giường, bên ngoài tiếng la vẫn như cũ không đình, hơn nữa nghe thanh âm căn bản không có dừng lại ý tứ. Dừa mắt sau, Vân Thường ra khỏi phòng, đứng ở sân phơi thượng nhìn về phía bên ngoài, bên ngoài nhìn không thấy Cửu tiêu đảo bên trong tình cảnh, nhưng là bên trong có thể nhìn đến bên ngoài tình cảnh, cựu tiêu đảo vị trí tuy rằng quẹo một khúc cong, nhưng là vừa lúc có thể nhìn đến ly cung cửa chính trước. Chỉ nhìn thấy một cái hơn 40 tuổi nam tử, ăn mặc một thân dáng màu đỏ áo gấm, đứng cách cửa cung ngoại, một tiếng tiếp một tiếng kêu, tuy rằng cũng không phí cái gì lực, nhưng là như vậy chấp nhất kêu, mà không phải trực tiếp đánh đi vào, người này cũng là cái rất có ý tứ người. Vân thường tự nhận nếu là đổi thành chính mình đồ vật bị người đoạn, tuyệt đối sẽ không có như vậy quân tử hành vi. Hắn là người nào? Vân thường hỏi, có thể có âm dương phán như vậy bà bối? Người này thực lực cũng sẽ không kém. Đông nhiên cảm thấy, Phương Đông Nhan chọc phải người đều không phải tầm thường nhân vật. Bất quá hắn đoạt tới bảo bối giống như đều ở nàng nơi này đâu. Ân, đương một cái cường đạo thức phụ cảm giác cũng không tồi. Vạn Tuyên Sơn hứa độc câu. Phương Đông Nhan đứng ở nàng bên cạnh nhìn kia nói dáng thân ảnh màu đỏ không chút để ý nói. Cũng là lãnh đời thế lực. Vân Thường cảm thấy hứng thú nhấp nháy một chút đôi mắt hỏi. Có thể nói như vậy. Thần giới cao hơn 6 đại thần hoàng thế lực có 12 cái, vạn tuyển sơn tính một cái, hứa độc khâu có thể nói là cái một loại khác thường tồn tại, hắn tu vi rất cao, nhưng là cũng không cùng bất luận kẻ nào lui tới, thành lập vạn tuyển phía sau núi, càng là cực nhỏ rời đi vạn tuyển sơn, cơ hồ là chân chính lãnh đời thế lực. Phương Đông Nhan giải thích nói, thần giới cao hơn 6 đại thần hoàng thế lực có 12 cái, vân thường khỏe miệng vừa kéo, nàng giống như đã biết vài cái. Trước hết biết đến chính là hắc Cám lính đánh thuê, sau đó là Ngọc Dạ Cung, Bách Đứng Đường, Đỉnh Mây, Vạn Tuyền Sơn, hơn nữa Ly Cung, nàng đã biết một nửa. Ngươi như thế nào biết hắn có âm dương phán? Như vậy lãnh đời nhân vật, nàng rất tò mò Phương Đông Nhan là như thế nào biết trong tay hắn có âm dương phán? Vân thường nhưng không tin hứa độc khâu nhân vật như vậy sẽ là được đến bảo vật tuyên dương người trong thiên hạ tất cả đều biết cái loại này người. Cha được! âm dương phán nguyên bản ở một cái phú thương trong tay hắn có cầu với hứa độc khâu tầm thường bảo vật há có thể cầu động hứa độc khâu cho nên liền đem cái này âm dương phán lấy ra tới đường thủ lao phương đông nhan tuy rằng nói đơn giản lại vừa lúc chứng minh rồi ly cung tin tức vong cường đại như vậy tin tức đều có thể tra được không để ý tới hắn hắn sẽ không vẫn luôn ở chỗ này kêu đi vân thưởng vô ngữ nhìn không hề có rời đi tính toán hứa độc khâu hỏi lấy hắn tính tình Đánh giá 10 ngày 8 ngày cũng sẽ không đi. Phương Đông Nhan Phượng mâu mị mị. 10 ngày 8 ngày. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, đây là cường giả sẽ làm sự sao. Cái này hứa độc khâu quả nhiên rất có tính cách, lãnh đời người có phải hay không đều rất có đặc tính. Kêu hắn đi lên uống ly trà đi. Vân Thường mắt hạnh nhấp nháy một chút nói. Phương Đông Nhan đuôi lông mày nhẹ nhàng nhắc tới, Đối tận trời nói, tận trời, liền nói cha mẹ thỉnh hắn đi lên uống ly trà. Hảo! Tận trời cầm âm dương phán bá mà bay khỏi cửu tiêu đảo, ở hứa độc khâu trước mặt bay một vòng nói, ta cha mẹ thỉnh ngươi thượng đảo uống trà. Hứa độc khâu ánh mắt một chút liền dừng ở tận trời trong tay âm dương phán thượng, tận trời nhìn đến hắn ánh mắt lập tức đem âm dương phán giấu ở phía sau nói, hử, đây là cha cho ta. Hứa độc khâu khỏe mắt co giật, cha. Tận trời không phải chân chính nhân loại hắn vẫn là xem ra tới, cha mẹ ngươi là ai. Tận trời Ngạo Kiều nói, ngươi cùng ta tới chẳng phải sẽ biết, ta cha mẹ trà cũng không phải là ai đều có thể uống. Nhìn như thế Ngạo Kiều tiểu thí hài nhi, hứa độc khâu trong lòng xẹt qua rất dài một đạo hát tuyến, cộng thêm một chuỗi dài dấu ba chấm, thật đúng là người một nhà. Cha mẹ ngươi ở nơi nào? Ly cung người ta nói Phương Đông Mạch Ly không ở Ly cung, điểm này hắn vẫn là tin tưởng, Phương Đông Mạch Ly người này khinh thường với làm thuộc hạ nói dối, hắn sở dĩ không rời đi. Bất quá là muốn cho ly cung người nói cho phương đông mạch ly hắn tới tìm tới mà thôi, lấy hắn tu vi vô luận ở nơi nào, phải về tới còn không phải trong trước mắt sự. Ở cửu tiêu trên đảo, tận trời tay nhỏ hướng mặt đông quẹo vào địa phương chỉ chỉ. Hứa độc khâu gần nhất kỳ thật liền nhìn đến cửu tiêu đảo, như vậy Mỹ đảo nhỏ hắn tưởng xem nhẹ cũng không thành, bất quá hắn từ trước đến nay không thích lo chuyện bao đồng, đối bất luận cái gì sự vật cũng không hiếu kỳ. Cho nên cũng không có để ý, hiện tại mới biết được, nguyên lai nhân già phương Đông Mạch Ly thật sự không ở Ly Cung, nhưng là liền ở Gang tất xa cửu tiêu trên đảo, hắn đầy mặt hát tuyến, cảm tình hắn vẫn luôn liền ở trên đảo nghe chính mình từng tiếng kêu, chính là không để ý. Tới chính mình, quả nhiên là cái phúc hát chủ. Đi theo tận trời đi vào cửu tiêu đảo, tận trời đi vào, hắn lại bị ngăn ở bên ngoài, tận trời hậu chi hậu giác lại ra tới đem hắn mang đi vào, còn nói thầm nói. Quân ngươi không thể lên đây. Hứa Độc Khâu vẻ mặt vô ngữ, nhưng là trong lòng lại rất khiếp sợ. Này cửu tiêu đảo tình trận cư nhiên có thể ngăn lại hắn, hắn rõ ràng biết cái gì tu vi tình trận sư có thể ngăn cản chủ hắn. Thượng cửu tiêu đảo hắn càng thêm chấn kinh rồi. Bên ngoài nhìn xa hoa lộng lẫy, trên đảo cư nhiên càng mỹ. Hơn nữa toàn bộ đảo nhỏ cư nhiên là âm dương thái cực bố trí, hắn hiện tại đã biết rõ. Cái này cầm âm dương phán tiểu hài nhi hẳn là chính là này cựu tiêu đảo khí linh, khó trách phương đông mạch ly đem hắn âm dương phán cấp đoạt đi rồi, âm dương phán thật là nhất thích hợp hắn vũ khí. Nhưng này không đại biểu bảo bối của hắn liền có thể bị người như vậy đoạt. Tận trời đem người đưa tới sân phơi thượng, liền nhảy đến phương đông nhan trong lòng ngực, hắn chính là rõ ràng biết, người này là tới muốn âm dương phán, hắn mới không cho đâu, cha sẽ bảo hộ hắn. Vân thường nhìn đến tận trời động tác khỏe mắt chiều chi Nàng như thế nào cảm thấy tận trời chính là cái tiểu nhân tinh đâu. Hứa độc khâu nhìn đến hai người đầu tiên là ngẩn ngơ một chút, phương đông nhan hắn gặp qua, hơn nữa cực dễ khắc sâu, cướp đi hắn bảo bối người hắn có thể không nhớ được sao. Hắn dung mạo thật là không ai có thể cập được với, nhưng là vân thường dung mạo cư nhiên cũng như vậy khuynh thành tuyệt thế, thật là trời đất tạo nên một đôi. Trước kia hắn không biết thần hoàng cung phương đông mạch ly cùng trước mắt cái này là một người. Hiện tại toàn bộ thần giới đều chuyển khai, hắn mới biết được hắn là chuyển thế trọng sinh, cho nên hắn mới tìm tới ly cung. Phương Đông Nhan ôm tận trời, nước chảy mây trôi nấu trà, khát nước đi, ngồi xuống uống ly trà đi. Hứa độc khâu khỏe miệng vừa kéo, hắn đây là chỉ chính mình hô như vậy cả buổi, khát nước. Thật là có chút khác, huống chi Phương Đông Nhan trà cũng không phải là giống nhau trà, mà hương a, Không uống bạch không uống. ngay sau đó ngồi xuống không khách khí liên tiếp uống lên hai ly trà. Vân Thường an tĩnh ngồi ở phương Đông Nhan bên cạnh, thấy hắn uống lên hai ly trà sau mới mở miệng nói, ngươi là vì âm dương phán tới, ta cũng thẳng ôn, này âm dương phán là nhà ta phu quân vì ta đoạt tới, nhưng ta sẽ không còn cho ngươi. Hứa độc khâu nguyên bản cho rằng Vân Thường chính là một cái mỹ nhân mà thôi, thật đúng là không đem nàng để vào mắt, hắn người này đối mỹ nhân không có gì hứng thú, nữ nhân đều thực phiền thoái. Chính là vân thường một mở miệng như thế nào làm hắn cảm thấy có loại thực nghẹn khuất cảm giác, cái gì kêu sẽ không còn cho hắn. Đồ vật là hắn đi. Là phương đông mạch ly cướp đi đi. Đường đường ly cung vương cư nhiên đoạt nhân ra đồ vật, còn không còn, không cảm thấy thực mất mặt sao. Hứa độc khâu liếc mắt phương đông nhan. Phương đông nhan không có gì tỏ vẻ, nhưng là hứa độc khâu nói lại làm tận trời lập tức đem âm dương phán giấu ở phía sau. Tiểu phía sau lưng gắt gao dán Phương Đông Nhan. Sợ cái gì, cho ngươi chính là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Phương Đông Nhan nhàn nhạt nói. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là tận trời lập tức liền có nắm chắc. Cha rất lợi hại, nói không ai có thể cướp đi liền không ai có thể cướp đi. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hứa độc khâu khí trên mặt thịt đều run rẩy một chút. Đương nhiên muốn, ta gương mặt này nhà ta thường nhi thực thích. Phương Đông Nhan lại nói câu làm hứa độc khâu muốn hộp máu nói. Còn không đợi hắn nói cái gì nữa, Vân Thường lại nói, này thế đạo còn không phải là cường giả vi tôn sao. Những lời này làm hứa độc khâu lập tức không có gì lời nói có thể nói, không nghe minh bạch nhân ra tức phụ ý tứ sao, ngươi thực lực không bằng nhà ta phu quân, cho nên bị đoạt xứng đáng. Tức khắc một hơi nghẹn trong lòng ra không được không thể đi xuống, rất là khó chịu. Bất quá! Chúng ta cũng không phải là cái gì không nói lý người. Vân Thường thấy đem nhân khí chứ, này cũng không phải là nàng mục đích, cho nên chạy nhanh đem lời nói lại kéo trở về. Hứa độc khâu nhìn xem phương đông nhan lại nhìn xem Vân Thường, bọn họ không phải không nói lý người, hắn như thế nào liền không thấy ra bọn họ phân rõ phải trái tới. Ngươi cũng thấy rồi, này âm dương phán là nhất thích hợp nhà ta tận trời vũ khí, cho nên còn cho ngươi không có khả năng. Nhưng là có thể dùng mặt khác phương thức bồi thường ngươi. Vân thường rốt cuộc nói đến chính đề thượng. Hứa độc khâu trào phung nói, sẽ không chính là dùng này nước trà bồi thường đi. Này như thế nào có thể lấy đến ra tay. Vân thường chấp khởi chén trà uống một ngụm trà nói. Các ngươi chuẩn bị lấy cái gì bồi thường ta. Hứa độc khâu đến là rất tò mò, bọn họ sẽ lấy ra cái gì bảo bồi thế thân hắn âm dương phán. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể để. ta nhìn xem có thể hay không thỏa mãn ngươi vân thường buông chen tràn một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn hắn hứa độc khâu đôi mắt níu lại chính mình coi thường nữ tử này này nữ tử cũng không phải là mặt ngoài xem như vậy ôn nhu như nước một mở miệng lời nói là có thể tức trên ngươi ngươi nhiều nữa cấp nhân ra là có thể bình tĩnh đối mặt ngươi không cao ngạo không nóng nảy bình tĩnh phong rong lớn như vậy khẩu khí giống như ta nói cái gì các ngươi đều có thể làm được giống nhau Chính mình tới rồi cái này cảnh giới, muốn đổ vật thật đúng là không có gì, duy nhất chính là nghĩ như thế nào làm thực lực lại tiến thêm một bước mà thôi, còn lại sự bất quá là buồn tẻ tu luyện sinh hoạt điều hòa mà thôi. ngươi cũng chưa nói ra, như thế nào biết chúng ta làm không được. Vân thường vẫn như cũ không vội không bực. Ta liền tưởng tăng lên thực lực, các ngươi có thể làm được sao. Hứa độc khâu cũng là bị buộc nóng nảy, muốn vì làm khó khó bọn họ. Thấu chân xong Chương 550 đưa đến trước mắt. Chương 550 đưa đến trước mắt. Tới rồi hứa độc khâu cái này tu vi, lại tưởng tăng lên rất khó, ở hắn xem ra thật là làm khó Vân Thường bọn họ. Ngươi này kiện chính là so âm dương phán giá trị cao hơn không phải nhỏ tí kéo a. Vân Thường đạm đạm cười. Như thế nào, làm không được? Liên điều kiện này, bằng không các ngươi liền đem âm dương phán trả ta. Hứa độc khâu còn cùng Vân Thường so hăng hái. Làm được không khó. chỉ là ta cảm thấy ta thực mệnh ta vân thường đùa nghịch chính mình nhỏ dài ngón tay ngọc nói làm được không khó ngươi này tiểu nha đầu là không biết ta là cái gì tu vi đi ngươi có thể hỏi một chút nhà ngươi phu quân hứa độc khâu cảm thấy vân thường đang nói mạnh miệng nàng nói có thể là có thể nàng khinh thường với nói dối phương đông nhan lạnh buốt ánh mắt ngó mắt hứa độc khâu hứa độc khâu ngẩn ra nàng nói có thể là có thể Phương Đông Nhan như vậy tin tưởng hắn tức phụ. Này cũng quá mù quáng đi. Chẳng lẽ hắn tu vi thăng cấp nhanh như vậy là có cái gì đặc thù biện pháp? Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái đen nhánh hộ. Đối vân thường nói, chỉ cần ngươi có thể để cho ta tu vi tiến một bậc, âm dương phán ta từ bỏ, cái này cũng là của ngươi. Vân thường đôi mắt co rụt lại, nơi này hơi thở nàng quá quen thuộc, không gian nội an tĩnh hồi lâu vậy cá không gian kịch liệt rung động lên. vẩy cá không gian tổng cộng 6 khối vân thường đã được đến bốn khối ở thông thiên bí cảnh nguyên trụ dân châu đó được đến một khối cùng hàn lệnh hề thay đổi một khối ở tạ ra được đến một khối cấp linh hồn thể phu thê luyện chế thân thể lại bắt được một khối có một khối vẩy cá không gian ở nửa tháng trong tay cái này nàng biết hiện tại cuối cùng một khối vẩy cá không gian cư nhiên đưa đến nàng trước mắt tới nàng đều hâm mộ chính mình vật khí quả nhiên nàng là vẩy cá không gian người có duyên đây là cái gì Vân Thường ghét bỏ hỏi. Tiểu nha đầu, không biết nhìn hàng đi, thứ này chính là thiên hạ người người tranh đoạt bảo bối, nghe nói tổng cộng có 6 cái, chỉ cần gom đủ, là có thể đạt được lực lượng cường đại. Hứa độc khâu có chút luyến tiếc vuốt cái kia hộ. Gạt ngươi, nếu là như vậy bảo bối ngươi sẽ cho ta. Vân Thường cố ý nói. Ta có thể thề, nay thật là cái bảo bối, ta cho ngươi không phải ta bỏ được, là bởi vì ta suy nghĩ cẩn thận. Thứ này ở trong tay ta đã có 30 năm, vẫn luôn cũng không có mặt khác năm cái tin tức, ta tưởng hẳn là đều cùng ta giống nhau, được đến giấu đi ai sẽ nói đi ra ngoài, đừng nói gom đủ sau cái chính là được đến một cái đều đã là lớn lao may mắn, suốt cuộc đời ta có lẽ đều không thấy được đệ nhị khối, nếu có thể sử dụng nó đổi lấy thăng cấp một cấp bậc, cũng coi như tiền nào của nấy. Không cô phụ nó bảo bối xưng hô. Hứa độc khâu thật đúng là cái minh bạch người. Ngươi sẽ không sợ chúng ta lại cường đoạt Vân Thường xinh đẹp cười. Các ngươi mời ta đi lên uống trà còn không phải là tưởng giải quyết âm dương phán vấn đề sao. Nếu là không nghĩ giải quyết cũng sẽ không làm ta lên đây. Nói nữa, cái này phỏng tay khoai lang các ngươi nếu là nguyện ý muốn ta còn nhạc không được đâu. Hứa độc khâu rõ ràng thực luyến tiếc, nhưng là trong lòng cũng hiểu được thứ này ở chính mình trong tay không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa Vân Thường cùng Phương Đông Nhan nếu là cường đoạt Hắn liền đem thứ này ở bọn họ trong tay tin tức truyền ra đi, tự nhiên có người tới thu thập bọn họ. Điểm này Vân Thường cùng Phương Đông nhan cũng minh bạch. Ta còn là cảm thấy chính mình thực mệnh, tính, ai làm tận trời thích âm dương phán đâu, cứ như vậy đi, về sau có thể dùng thứ này cùng những người khác lại đổi bảo bối tới. Vân Thường giống như nói nhỏ, nhưng là lại làm hứa độc khâu nghe được rành mạch Hứa độc khâu khỏe miệng vừa kéo. Thứ này giá trị nàng không biết chẳng lẽ Phương Đông Mạch Ly cũng không biết. Cứ nhiên cứ như vậy làm nàng chính mình làm chủ. Ngươi như thế nào giúp ngươi ta tăng lên một bậc. Hứa độc khâu mặc kệ nhân ra xử lý như thế nào thứ này, dù sao chính mình từ bỏ, nhân ra nguyện ý xử lý như thế nào đều không ý kiến chuyện của hắn. Hắn quan tâm chính là vân thường thật sự có thể làm hắn thăng cấp sao. Một bậc. kia nhưng không nhất định, có thể tăng lên mấy cấp muốn xem chính ngươi bản lĩnh. Dù sao như thế nào tính ngươi đều là kiếm lời, đi theo ta. Vân thường ngự không dựng lên, yểu điệu màu đỏ thân ảnh ở xa hoa lộng lây cửu tiêu trên đảo vẫn như cũ mị thực loa mắt. Hứa độc khâu nhìn mắt phương đông nhan, thấy hắn không có động ý tứ, liền cầm hộp ngự không dựng lên theo đi lên. Vân thường mang theo hắn đi vào 12 khối tấm bia đá trước, ngươi nhìn xem như thế nào. Hứa độc khâu tức khắc ngơ ngẩn, trực tiếp xem nhẹ trước mắt tìm hiểu 8 người. Này tấm bia đá cư nhiên là hắn nhìn không ra tu vi cường giả lưu lại tâm cảnh, khó trách nàng cảm thấy nàng vẫn là mệt. Cho ngươi một ngày thời gian, 12 cái canh giờ ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít là bản lĩnh của ngươi. Vân Thường mở miệng nói, không thể nhiều chút sao. Hứa độc khâu hỏi, ta chỉ đáp ứng rồi giúp ngươi tăng lên một bậc tu vi, 12 canh giờ đã siêu, đừng nói cho ta 12 cái canh giờ ngươi còn vô pháp thăng cấp một bậc. Vân Thường khinh Bỉ nhìn hắn một cái. Hứa độc khâu cũng cảm thấy chính mình yêu cầu có chút quá mức. 12 cái canh giờ chính mình ít nhất có thể lĩnh ngộ một nửa tấm địa đá, tăng lên một bậc không thành vấn đề, trở về chậm rãi tìm hiểu còn có thể lại thăng cấp. Chính mình yêu cầu đích sắc có chút vô lý. Hảo, cứ như vậy, một ngày thời gian liền hảo. Nói đem trong tay hộp đưa cho Vân Thường. Vân Thường tiếp nhận tới trực tiếp ném vào trong không gian. Hứa độc khâu thấy nàng đích sắc không đem hộp đương hồi sự, thở dài không nói cái gì nữa, dừng ở đệ nhất khối tấm bia đá trước bắt đầu lĩnh ngộ Vân Thường xoay người trở lại sân phơi thượng, tận trời còn loa ở phương đông nhan trong lòng ngực, thấy nàng đã trở lại, chạy nhanh hỏi, mộ thân, ta âm dương phán an toàn. Ân, an toàn. Vân Thường buồn cười nói, tận trời tức khắc từ phương đông nhàn trong lòng ngực bay ra đi, vui sướng ngoạn nhi đi. Phương đông nhan nói, dùng hợp sao? Vân Thường gật gật đầu, nàng đem hộp ném vào đi, hộp liền tự động mở ra. Vậy cá không gian liền tự động cùng kia đã dung hợp bốn khối dung hợp ở bên nhau. Vân Thường ý niệm vừa động, năm khối đã dung hợp ở bên nhau, vậy cá không gian xuất hiện ở nàng trong tay, đưa cho Phương Đông Nhan. Phương Đông Nhan tiếp nhận tới nói, nơi này không gian càng ngày càng phức tạp, ta đã nhìn không ra tới. Vân Thường mày một chọn, chẳng lẽ tinh trận sư cửu cấp cũng không phải đỉnh cấp? Khẳng định không phải. Nơi này tinh trận mờ ảo vông ân, muốn tìm được trong đó một cái đường cong đều không dễ dàng, này tinh trận cấp bậc không phải ta hiện tại có thể tìm hiểu thấu. Phương Đông Nhan ngưng mi nói, vân thường trong lòng thực kinh ngạc, học vô chừng mực những lời này quả nhiên có đạo lý, vậy ngươi liền lưu chữ nghiên cứu đi. Nàng mới bắt cấp tinh trận sư, vẫn luôn không có thời gian an tâm nghiên cứu tinh trận, bắt cấp tinh trận sư có thể thành lập truyền tống trận, nàng cũng chưa thử qua. Cựu cấp cấp bậc nàng một chốc một lát còn chạm đến không đến, càng đừng nói phía trên cấp bậc. Phương Đông Nhan không khách khí nhận lấy. Đã có cái này cấp bậc tồn tại hắn tự nhiên muốn nghiên cứu thấu triệt, chính mình bản lĩnh càng cường đại mới có thể bảo vệ tốt thường nhi. Ở thần ma đại lục hắn không sợ ai, chính là nơi đó đâu. Hai người ăn cơm sáng, lại có người gấp trở về, làm tâm nghĩa, quý ba dần, nghiêm khi mặc cùng nhau trở về, mầm hải sinh, trương hải sơn. Đơn hoàng ba người cùng nhau, đều là thành giúp kết vẹ kết đảng trở về. Đây cũng là biện pháp tốt nhất, lấy bọn họ vừa mới bước vào thần giai thực lực, đơn độc hành tẩu nguy hiểm quá lớn, cho nên, bọn họ vừa đến thần giới liền bắt đầu tìm kiếm gần đây cựu tiêu người, sau đó tụ ở bên nhau kết bạn trở về, này dọc theo đường đi tuy rằng cũng có gian nguy, cũng có người chịu quá thương, nhưng là có vân thường cấp dự bị đăng dược, cũng không có gì đại sự, quan trọng nhất chính là đều tồn tại. Mà quan trọng nhất chính là làm tâm nghĩa bọn họ còn mang về tới một đại ba người, là trên đường kết bạn người, bọn họ cũng là các đại lục thăng cấp đi lên người, cũng chưa cái gì thế lực có thể dựa vào, dọc theo đường đi đi theo bọn họ, hâm mộ cửu tiêu người như thế hỗ trợ lẫn nhau, cũng tưởng gia nhập cửu tiêu, này không làm tâm nghĩa bọn họ liền đem người mang về tới. Quy củ nói cho bọn họ, nhưng là cũng cùng bọn họ nói minh bạch, thu không thu bọn họ muốn vân thường nói tính. Vân Thường làm cho bọn họ đem người mang lên đảo tới. Cư nhiên có hơn 20 người. Phương Đông Nhan bất động thanh sắc kiểm tra bọn họ linh hồn hay không bị người giấu vết quá. Quả nhiên, có ba người đều là bị giấu vết linh hồn. Phương Đông Nhan trực tiếp truyền âm nói cho Vân Thường. Vân Thường đem ba người kêu ra tới. Các ngươi rời đi đi. cửu Tiêu không chào đón các ngươi. Ba người ngẩn ra, hỏi vì cái gì? Vân Thường đứng lên đi đến bọn họ trước mặt. Ta không nói là bởi vì đáng thương các ngươi cũng là thân bất do kỷ, các ngươi xác định làm ta nói ra vì cái gì. Ba người nhìn vân thường kia hiểu rõ ánh mắt ánh mắt trận lóe. chẳng lẽ nàng chỉ là nhìn xem liền biết bọn họ là vì cái gì tới cửu tiêu. Không có khả năng đi. Có lẽ là thử đâu. Nhưng là thử vì sao có thể như vậy chuẩn xác thử bọn họ ba người trên người. Còn không đi. Nếu thật sự làm ta nói ra nguyên nhân, các ngươi liền không có cơ hội rời đi. Vân Thường nhắc nhở bọn họ một câu nói. Ba người lúc này là hoàn toàn do dự, ba người liếc nhau, ý tứ là có đi hay không à, nhiệm vụ không hoàn thành trở về cũng không hảo trái cây ăn. Đi thôi, không đi khả năng hiện tại liền mất mạng. Ba người cùng nhau cấp Vân Thường thi Lễ nói, đa tạ cô nương không giết tri ân. Tạ liền không cần, nhìn thấy hắn nói cho hắn, như vậy siết về sau không cần dùng, quá ngây thơ. Ai, các ngươi cũng không thấy được hắn. Nhiều nhất cũng chính là nhìn thấy hắn thủ hạ tiểu lâu lâu, tính, lời nói có thể hay không truyền tới hắn nơi nào đều không sao cả. Vân Thường xua xua tay làm tận trời đem ba người đưa ra đi. Ba người nghe xong Vân Thường nói cả người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng cư nhiên biết bọn họ chủ tử sau lưng, may mắn bọn họ không có kiên trì đi xuống, nếu không hôm nay mệnh liền công đạo ở chỗ này. Tận trời nhưng không như vậy khách khí. tay nhỏ vung lên liền đem ba người cấp ném đi ra ngoài, ba cái người xấu cũng chỉ xứng ném văng ra. Làm tâm nghĩa cùng quý bá dần, nghiêm khi mặc ba người trong lòng đều thực tức giận, nếu cô nương nói như vậy này ba người liền khẳng định là có vấn đề, nguyên lai like bọn họ là cố ý tiếp cận bọn họ, đạt tới thẩm thấu tiến cửu tiêu mục đích, bọn họ đều có chút thấy náy. Vân thường nhìn về phía ba người nói, các ngươi làm không sai, bản lĩnh cường đại người rất nhiều, như vậy sự cũng không hiếm lạ. bọn họ chủ tử không phải các ngươi có thể đối kháng cô nương thấy thế nào ra bọn họ có vấn đề lam tâm nghĩa hỏi hắn cũng muốn học học về sau cũng không thể lại nhìn lầm cái này ta cũng nhìn không ra tới là phương đông nhìn ra tới hắn công pháp đặc biệt có thể nhìn đến người linh hồn có hay không dấu vết cho nên các ngươi không cần áy náy vân thường giải thích nói nguyên lai là như thế này nay thật là bọn họ làm không được vân thường nhìn mắt dư lại người Vì tránh cho về sau các ngươi gia nhập Cửu Tiêu sau lại bị những người khác khống chế linh hồn, sở hữu Cửu Tiêu người đều sẽ bị dấu vết linh hồn dấu vết, chung với Cửu Tiêu, vĩnh không phản bội Cửu Tiêu, nếu các ngươi hiện tại hối hận tới con kịp. Thấu chương xong. Chương 551 ta còn muốn uống. Chương 551 ta còn muốn uống. Hai mươi mấy người cho nhau nhìn nhìn nói, không hối hận, chúng ta chính là hướng tới Cửu Tiêu người đoàn kết cùng trung thành mới muốn gia nhập. Kia hảo Vân thường cho bọn hắn mỗi người một cái cửu tiêu lệnh bài, linh hồn dấu vết phương đông nhan đã đã dạy nàng, nàng là sẽ, trực tiếp ở bọn họ linh hồn thượng dấu vết hạ ơn ký. Lúc sau làm lam tâm nghĩa mang theo bọn họ cũng đi tìm hiểu bia đá cường giả tâm cảnh đi. Ngày hôm sau buổi sáng, ước định thời gian vừa đến hứa độc khâu chính mình liền rời đi tấm bia đá nơi đó. Điểm này làm vân thường rất là khâm phục, làm như vậy sự có lễ có độ nhân thế thượng quá ít. đặc biệt là tại như vậy đại dụ hoặc trước mặt nếu lần này ngươi tìm hiểu tấm bia đá đều lĩnh ngộ thấu triệt có thể lại đến vân thường rất hào phong nói hứa độc khâu ngẩn ra không nghĩ tới vân thường cư nhiên cho phép hắn về sau lại đến lĩnh ngộ không lĩnh ngộ thấu tấm bia đá nhìn nàng tươi cười như hoa bộ dáng hắn ha ha cười đối phương đông nhan nói phương đông mạch ly ngươi này âm dương phán đoạt hảo phương đông nhan khỏe miệng vừa kéo không để ý đến hắn vân thường cười nói Này cũng không phải là cái gì hảo thói quen, cũng không nên lại cổ vũ hắn đi đoạt lấy. Kỳ thật phương đông mạch ly chân chính đoạt tới đồ vật chỉ có thiên linh châu cùng âm dương phán, chỉ cần có biện pháp hắn là sẽ không trực tiếp dùng đoạn. điểm này vân thường thực hiểu biết, tỷ như lúc trước hắn tới thần giới cho nàng tìm thần thú tinh huyết khi chính là làm nàng luyện chế một quả đan dược đuổi. Hứa độc khâu cười càng thoải mái, ngươi cái này tiểu hữu ta giao. Nguyên bản hắn còn nghĩ... Đem tìm hiểu cường giả tâm cảnh lĩnh ngộ thấu sau, nghĩ lại có cái gì bảo bối có thể cùng vân thường trao đổi, có thể tiếp tục lĩnh ngộ dư lại tấm bia đá. Vân thường cư nhiên như thế rộng lượng làm hắn lại đến, người như vậy nếu còn không đáng một giao trên đời này cũng liền không có cái gì đáng giá tương giao người. Thương nhi, ngươi chính là vạn tuyển sơn sơn chủ duy nhất bằng hữu Phương Đông Nhan thực ngoại ý muốn hứa độc khâu cư nhiên thừa nhận vân thường là hắn bằng hữu Ta đây chính là vinh hạnh đến cực điểm. Vân Thường cười nói. Hứa độc khâu xua xua tay nói, hẳn là vinh hạnh của ta, ta cho rằng ta hứa độc khâu đời này sẽ không lại có bằng hữu. Lời này nghe đi lên có chút thương cảm, Vân Thường sáng suốt không có hỏi lại, nếu là bằng hữu, cũng đừng nóng vội rời đi, hôm nay ta tự mình xuống bếp, ta chẳng những có ma trà thơm còn có ma hoa thơm ngưỡng. Hứa độc khâu nghe vậy lập tức nói, ta đây thật đúng là không thể đi rồi. Ta người này muốn nói trừ bỏ tu luyện còn có cái gì yêu thích, vậy chỉ có này rượu, ma hoa thơm nữa à, ta còn không uống qua, hôm nay nhất định nếm thử. Phương Đông nhan ánh mắt rừng ở vân thường trên bụng, thường nhi, đồ ăn khiến cho ly cung đầu bếp làm đi, ngươi có thai không nên mệt nhọc. Hứa độc khâu ngẩn ra, vân thường dáng người là lướt hấp dẫn, thật đúng là không thấy ra nàng có thai, hắn chạy nhanh nói, tiểu hữu làm đồ ăn về sau lại ăn. Hôm nay có thể uống thượng ma hoa thơm nhưỡng đã là kinh hỷ. Vân Thường cười cười nói, không có việc gì, chúng ta ba người đồ ăn mà thôi, mệnh không đến. Dứt lời nhìn về phía Phương Đông Nhan nói, thai phụ phải hoạt động nhiều, không thể cái gì cũng không làm, ta sẽ tiểu tâm sẽ không mệnh đến. Ta đây đi giúp ngươi. Phương Đông Nhan đứng lên nói, hứa độc khâu cuối cùng biết Phương Đông mạch ly người như vậy vì sao sẽ đi đoạt hắn âm dương phán. Đánh giá người này trong mắt chỉ có hắn tức phụ một người, nhìn xem đem hắn tức phụ cấp sủng, bất quá như vậy sủng còn không có đem tức phụ cấp sùng hư, có thể thấy được này tiểu hữu thật là cái tốt. Vân thường đem hắn ấn ngồi xuống nói, các ngươi uống trà nói chuyện thiếm, ta làm ngưng hương qua đi giúp ta vội. Phương Đông Nhan nghe vậy cuối cùng đồng ý. Vân thường gọi tới An ngưng hương, làm nàng giúp chính mình rửa rau nhóm lửa, sau nửa canh giờ, nàng làm tốt tám đồ ăn. An ngưng hương giúp nàng đem đồ ăn đều dọn xong, mới rời đi. Hứa độc khâu nghe đồ ăn mùi hương kinh ngạc nhìn Vân Thường, tiểu hữu chủ nghệ cũng không phải là giống nhau hảo a, này đồ ăn nhìn đơn giản như thế nào nghe như vậy hương, nếu không phải ta tự khống chế năng lực cường, chỉ sợ đã thất thố gặm lấy gặm để. Về sau muôn ăn, liền trực tiếp tới. Vân Thường cười nói, Hảo, về sau chỉ sợ phải thường xuyên tới quấy rầy. Nhìn đến vương đông nhan bất thiện ánh mắt, Hắn nghĩ đến vân thường có thai sự tới, lập tức lại nói, bất quá như thế nào cũng muốn nhận đến ngươi sinh hạ hài tử lúc sau, ta phải nghĩ lại cấp hài tử chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Nhắc tới đến hài tử, hứa độc khâu hậu chi hậu giác nhớ tới, nếu là tiểu hữu hài tử, hắn tất nhiên muốn chuẩn bị một phần đặc biệt lễ gặp mặt. Giống âm dương phán như vậy lễ vật là được. Vân thường không khách khí thế nhi tử muốn lễ vật. Không được, quá nhẹ, quá nhẹ, dùng ta nghĩ lại. Hứa độc khâu cấp phủ nhận. Vân thường lấy ra một vò ma hương, thực hào khí một trưởng trụ bay phong khẩu, mùi rượu thơm nồng bạn mê mội hương mùi hoa bay ra. Hứa độc khâu tức khắc hít sâu một hơi, rượu ngon, quả nhiên không hổ là ma tộc chí bảo A. Chén rượu rót đầy, ba người trẻ chén lên, Vân thường uống lên hai ly sau, phương đông nhan liền không cho nàng uống lên, đoạt quá nàng chén rượu nói, thường nhi có thai, không thể uống nhiều, hai ly đã không ít. Vân thường ủy khuất nhìn trang ma hoa thơm nhưỡng cái bình, nàng đều đã lâu không uống rượu, như thế nào còn không cho uống. Đúng lúc này trong đầu truyền đến nhi tử thanh âm, mẫu thân ta còn muốn uống. Vân thường ánh mắt sáng lên, lập tức chỉ vào chính mình bụng nói, ngươi nhi tử nói hắn còn muốn uống. Phương Đông Nhan biết vân thường sẽ không lấy hải tử nói giỡn, nhìn mắt nàng bụng nói, một vừa hai phải. Vân thường lập tức gật gật đầu đối chính mình bụng nói, nhi tử, nghe thấy không? Cha ngươi nói một vừa hai phải. Đã biết mẫu thân. Hứa độc khâu chỉ có thể nghe thấy vân thường cùng phương đông nhan đối thoại, cho rằng đây là vợ chồng hai người tiểu tình thú, hâm mộ nhìn này đối tiểu phu thê. Như vậy ân ái phu thê hắn cũng gặp qua một đôi, chính là Ngọc Dạ Cung kia hai vị. Ngọc Dạ Cung cung chủ Ngọc Trúc cũng là cái sùng thê như mạng chủ. Vân thường cùng phương đông nhan là hắn gặp qua đệ nhị đối ân ái phu thê. Vân thường một vừa hai phải. Chính là bồi bọn họ đem một vò tử ma hoa thơm nhưỡng cấp uống hết. Hứa độc khâu đều hoài nghi hỏi, tiểu hữu, ngươi thật sự có thai. Vân thường gật gật đầu, hứa độc khâu cảm khái nói, xem ra các ngươi nhi tử cũng không phải tầm thường chủ Nghĩ đến điển linh nhi nói nhi tử cũng là cái linh hồn cực hạn hắc người, vân thường trong lòng đến là thực chờ mong nhi tử đã đến, có phải hay không cùng hắn cha giống nhau ưu tú. Rượu đủ cơm no sau, hứa độc khâu vừa lòng rời đi. Ước hảo làm Vân Thường có thời gian đi hắn vạn tuyển sơn trụ một đoạn thời gian, nơi đó linh khí nồng đậm thích hợp dưỡng thai. Lúc này Phương Đông Nhan đến là thống khoái đồng ý, có thể thấy được vạn tuyển sơn thật là cái hảo địa phương, Vân Thường đồng ý tới, nhất định đi vạn tuyển sơn quấy dày một đoạn thời gian. Hứa độc khâu rời đi sau, Phương Đông Nhan nhìn chằm chằm Vân Thường bụng nhìn. Bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Vân Thường giải thích nói, ta chưa nói dối. Nhi tử hiện tại còn không có uống đủ đâu. Cha, ta còn muốn uống. Lúc này Phương Đông Nhan chính là chính thai nghe được. Ta không hoài nghi thường nhi, ta là cảm thấy chúng ta nhi tử có thể là cái tiểu tiểu quỷ. Phương Đông Nhan nói. Có người nói mình như vậy nhi tử sao? Vân thường không vui. Nhi tử không phải ngủ dưỡng hồn dưỡng thân sao, như thế nào nghe thấy tới rượu hương liền tỉnh. Tỉnh không nói, uống lên nhiều như vậy còn không có uống đủ. Không phải tiểu quỷ là cái gì. Phương Đông nhan chỉ vào trên bàn còn không có triệt rất bình rượu hỏi. Vân Thường một nghẹn, giống như uống chính là có điểm nhiều. Ta đó là tu luyện, rượu có ma lực. Kháng nghị thanh truyền đến. Người tu luyện ma lực. Hiện tại liền bắt đầu tu luyện. Vân Thường kinh ngạc cộng thêm khiếp sợ nói. Mẫu thân cùng cha đều là ma linh song tu. Ta tự nhiên cũng là ma linh song tu. Không nói, ta ngủ. dứt lời quả nhiên lại không thanh âm truyền đến. vân thường cùng phương đông nhan ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đây là tình huống như thế nào. nhà ai đầu thai linh hồn là có ký ức, còn có thể cùng cha mẹ nói chuyện, điểm này bọn họ có thể lý giải, bởi vì hồn phách của hắn ở phương đông nhan trong không gian dưỡng 22 năm, tuy rằng không có người bồi, linh trí cũng là ở tăng trưởng, chính là hiện tại hắn mới vừa đầu thai hào đi, còn chưa tới hai tháng, mọc ra bộ dáng tới sao? Liên bắt đầu tu luyện Cái loại này diễn nói từ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện hải tử cư nhiên Nói chính là nhà bọn họ nhi tử Vân thường có loại thực không hiện thực cảm giác Phương Đông Nhan dùng rồi dám ánh mắt nhìn nhìn tức phụ bụng Sau đó nói Thường nhi, chúng ta phải nắm chặt tu luyện Ta như thế nào cảm thấy nhi tử Vừa sinh ra chúng ta sẽ bị chịu đả kích đâu Ta cũng có đồng cảm Vân thường lôi kéo Phương Đông Nhan liền Về phòng đi, đi, tu luyện đi Phương Đông Nhan cũng không phản kháng, vào phòng, hắn nhìn xem Vân Thường bụng tiếc nuối tưởng, xem ra xong tu là không được. Hai người từ giữa trưa vẫn luôn tu luyện đến ngày hôm sau giữa trưa, Vân Thường là đói bụng, vô pháp chuyên tâm tu luyện. Phương Đông Nhan là bởi vì nàng bụng u cục thanh âm biết nàng đói bụng, cũng rời khỏi tu luyện, làm ly cung chạy nhanh đưa cơm đồ ăn tới. Vân Thường ăn cơm công phu, biết ngày hôm qua buổi chiều cho tới hôm nay giữa trưa kiểu tiêu người trở về không sai biệt lắm. Trừ bảo vệ Vân Trúc cùng Dương Thu Yên, liền kém luyện tu cẩn cùng nhuận Lan còn có thẩm cảng kỳ không đã trở lại. Rồi sau đó trở về người lại mang về tới muốn gia nhập cửu tiêu người, bất quá bởi vì lúc trước sự, không đem người mang lên đảo, đều an bài ở ly cung trong khách phòng, ăn cơm song phương đông nhan đi trước xem qua, đều không có vấn đề mới làm người mang đến cấp vân thường. Cửu tiêu nguyên bản liền có gần 90 người. Hiện tại hơn nữa bọn họ mang về tới người đã 150 nhiều người, những người này đều là bọn họ một đường rèn luyện xem trọng cảm thấy có thể làm huynh đệ tỷ mọi nhân tài mang về tới, Vân Thường cũng tin được. Cửu tiêu lệnh bài trừ bỏ nàng cùng phương đông nhan bên ngoài, cùng sở hữu 500 cái, Vân Thường cảm thấy đây là ý trời, có lẽ cửu tiêu người nên có này đó. Cho nên nàng quyết định, 500 nhân vi hạ, 500 kín người, rất cao tu vi người cũng không thu. vân thường đem làm tâm nghĩa cùng quý bá dần vu huyền phi an ngưng hương bốn người gọi tới làm cho bọn họ đem người đều an bài hảo cựu tiêu đảo sự đi theo tứ phương đại lục giống nhau từ bọn họ bốn người phụ trách quản lý các tư trách nhiệm chờ nàng ngẫm lại còn sẽ kỹ càng tỉ mỉ dựa theo mỗi người tu vi cùng bản lĩnh phân công sự vật bởi vì vân thường nghĩ tới trong không gian chín tòa huyền phù đảo nhỏ tới mãi cho đến chẳng vạng cũng không gặp thẩm càng kỳ cùng luyện tu cẩn Nhuận Lan hai người trở về, vân thường có chút lo lắng, không nên à, Nghĩa huynh cùng Nhuận Lan đều là đan sư, hẳn là so những người khác trở về sớm mới là a. Chẳng lẽ bọn họ cũng rơi xuống ở ngày đại lục đi? Nàng nghĩ muốn hay không liên hệ một chút ba người, lấy ra lệnh bài, liền nghe thấy luyện tu cẩn vội vàng thanh âm, thường nhi, nhanh lên cứu cứu Nhuận Lan. Thấu chương xong. Chương 552 Nhuận Lan trọng thương. mươi 552 nhuận lan trọng thương. Vân thường nghe vậy tâm cả kinh, nghĩa huynh cùng nhuận lan hai người đều là đan sư, nhuận lan đây là thường có bao nhiêu trọng. Ai đem nàng thương như vậy trọng. Trong suy tư nàng đã từ sân phơi nhảy xuống đi, đó luyện tu cẩn thanh âm qua đi, lọt vào trong tầm mắt liền thấy luyện tu cẩn ôm không có gì sinh lợi nhuận lan cấp tốc bay tới. Vân thường cũng không đợi đem người ôm về phòng đi, trực tiếp sờ lên nàng mạch đập. này một phen mạch mắt hạnh tức khắc buộc phát ra một trận lửa giận nàng không sốt ruột hỏi sao lại thế này trực tiếp vận khởi một hệ linh căn hiện giờ linh căn đã ở đan điền nội sinh sợi tóc mầm sinh mệnh lực càng thêm nồng đậm cùng thuận tịnh luyện tu cẩn nửa quý ôm nhuận lan vẫn thường ngồi xổm xuống một lần lại một lần dùng sinh mệnh lực ẩn dưỡng nhuận lan rách nát ngũ tạng lục phủ nhuận thư được đến tin tức lại đây sau nhìn đến không có gì sinh lợi mội mội tâm tức khắc một trận co rút đau đớn chính là hắn minh bạch Nếu vân thường đều không đợi đem Muội mội đưa về phòng đi liền bắt đầu trị liệu, có thể thấy được Muội mội bị thương nặng đến cùng tử thần chỉ có một bước khoảng cách, hắn chịu đựng trong lòng bi thống, đứng ở một bên, không có quấy giày vân thường. nhuận lan trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ cơ hồ không có một cái hảo địa phương, so với lúc trước Kim Ngọc Linh thương còn trọng. Hiện tại chỉ có thể dùng sinh mệnh lực tới vẩn dưỡng nàng nội tạng, trước làm ngũ tạng lục phủ rách nát địa phương trường hảo. Mới có thể tiến hành bước tiếp theo thi cứu Cũng may nàng còn có cuối cùng một hơi tức ở Bằng không chính là Vân Thường cũng bó tay không biện pháp Vân Thường cùng luyện tu cẩn bảo trì tư thế này Ước chừng một canh giờ không nhúc nhích, Cựu tiêu người nguyên bản đều ở tìm hiểu tấm bia đá Nghe được tin tức đều lại đây Nhìn đến nhuận lan một đám phẫn hận siết chặt nắm tay Trong lòng dâng lên cùng cái tín niệm, Thu này nhất định phải báo Một canh giờ sau Vân Thường rốt cuộc buông lỏng tay ra Đem nhuận lan đưa về phòng Luyện tu cần đứng lên, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, nguyên lai like là một cái tư thế quá dài, chân đã tê dần, nhuận thư dơ tay đỡ lấy hắn, muốn tiếp nhận trong lòng ngực hắn nhuận lan, chính là luyện tu cần ôm không bỏ, kiên trì chính mình đưa nhuận lan về phòng đi. Nhuận thư mày một chọn, không có ngăn trở, hiện tại cứu mội mội quan trọng. Đi vào nhuận lan trong phòng, vẫn thường làm điền linh nhi cùng An ngưng hương lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài. Không có người phản đối nàng lời nói, chỉ có luyện tu cẩn do dự một chút xoay người đi ra ngoài, vừa ra đi, luyện tu cẩn đã bị mọi người vây quanh. Tu cẩn, là ai đem nhuận lan thương thành như vậy? Chính là, dám khi dễ chúng ta cửu tiêu người diệt bọn hắn đi. Đang cẩm ngọc vãn khởi ống tay hào nói. Mọi người đều nhìn chầm chằm luyện tu cẩn, luyện tu cẩn dựa môn chậm dại trượt xuống, ngồi sổm trên mặt đất, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, đều hắn ta. Nếu không phải ta nhuận lan sẽ không thương thành như vậy. Nhuận thư nắm tay gắt gao nắm lấy, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trước nói nói sao lại thế này. Luyện tu cần ổn định một chút cảm xúc lúc này mới nói về sao lại thế này. Lúc này phong trong, vân thường đang ở luyện chế đan dược, mà an ngưng hương hòa điển linh nhi đem nhuận lan quần áo cởi, cho nàng đem thân thể rửa sạch một lần, bởi vì bị thương, trước tâm phía sau lưng đều là ứ màu xanh lá. Hai người thật cẩn thận cho nàng đem thân thể sắt tịnh lại cho nàng thay sạch sẽ quần áo. Vân thường luyện chế hào đan dược, là thần cấp vân linh đan. Vân linh đan là dưỡng phế phủ, nàng đem đan dược để vào nhuận lan trong miệng, đan dược vào miệng là tan, chính là dù vậy nàng cũng vô pháp nuốt xuống. Vân thường ở nàng nghết hầu chỗ một chút, nàng bản năng nuốt một chút, đan dược hoa đi xuống. Vân thường vận khởi linh lực, giúp nàng đem đan dược dược lực, chuyển vận đến ngũ tạng lục phủ. Bị sinh mệnh lực chữa trị ngũ tạng lục phủ lúc này mới tỏa sáng sinh ra cơ. Vân Thường lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lấy ra châm quấn, ở nàng ngực chỗ thi châm năm châm, ở một bên ngồi xuống. Điền Linh Nhi có thể nhìn đến người linh hồn, cho nên nàng biết, nhuận lan đã không có việc gì, nguyên bản hôn mê mơ hồ linh hồn đã ổn xuống dưới, hiện tại là người ở ngủ say dưỡng thương. 15 phút sau, Vân Thường thu châm, làm hai người đem nhuận lan quần áo mặc tốt. nàng lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài nhìn bên ngoài một trương dương cấp mặt nói nhuận lan không có việc gì giữa môn ngồi sổm luyện tu cẩn nghe vậy đứng lên liền vọt đi vào nhuận thư nhìn thoáng qua không cản hắn vân thường nhún mày nghĩa huynh giống như có chút không thích hợp a vân thường nhìn mắt từ trong phòng ra tới ngưng hương hòa điển linh nhi trên mặt có chút xấu hổ thần sắc trong lòng có suy đoán đối nhuận thư nói nhuận thư nói nói sao lại thế này nhuận thư cũng biết Việc này muốn cho luyện tu cẩn lặp lại lần nữa thật là tương đương lại làm nhục hắn một lần, thở dài đem sự tình giảng tố một lần. Từ tứ phương đại lục tân chức đi lên, luyện tu cẩn cùng nhuận làn cư nhiên đều dừng ở bích vũ đại lục một cái tiểu thành. Hai người bản năng nhìn xem phụ cận có hay không người một nhà, kết quả liền tìm đến lẫn nhau. Vốn dĩ hai người biết được dừng ở bích vũ đại lục còn thực thật cao hứng, như vậy là có thể mau chóng đuổi tới ly cung đi. Vì thế hai người kết bạn cùng nhau hướng ly cung nơi ưng nhai mà đến. Dọc theo đường đi hai người rèn luyện mà đi, hỗ trợ lẫn nhau, đến là sinh ra tình tố tới. Vốn dĩ hai người ở thanh xuyên đại lục liền nhận thức, khi đó luyện tu cẩn là viện trưởng duy nhất đồ đệ, là đan viện nhất có thiên phú thiếu niên đan sư, bởi vì nhuận thư tổng hòa luyện tu cẩn phân cao thấp, nàng thường xuyên thế nàng ca ca cùng luyện tu cẩn giải thích, đến là không có mặt khác giao thoa cũng đều không nghĩ tới có một ngày hai người sẽ sinh ra tình tổ tới chính là này dọc theo đường đi rèn luyện hai người sớm chiều ở chung phát hiện hai người cư nhiên và hợp phách, ngay cả sinh hoạt thói quen cùng yêu thích cũng và tương tự hai trái tim cứ như vậy càng dựa càng gần này dọc theo đường đi rèn luyện cũng trở nên ấm áp lãng mạn lên nguyên bản đây là chuyện tốt chính là liền ở bọn họ tới vang thủy thành khi gặp được vang thủy thành một bá cái này bá vương chỉ có một yêu thích chính là háo sắc Hai người mới vừa vào thành, liền cùng ra tới săn Mỹ bá chủ gặp gỡ, lấy hai người thực lực căn bản là không phải nhân ra đối thủ, cho nên, luyện tu cẩn đã bị bá chủ đoạt đi rồi. Đối, không sai, chính là luyện tu cẩn bị đoạt đi rồi, bởi vì vị này bá chủ là vị nữ tử. Muốn nói này nữ tử lớn lên cũng là cực Mỹ, chính là cố tình tâm không đẹp, chỉ cần bị nàng coi trọng Mỹ mạo nam tử liền không có có thể chạy ra nàng lòng bàn tay. chủ yếu cũng là vì nàng dung mạo quá dụ hoặc người luyện tu cần bị cấp đi nhuận lan liền hỏi thăm này nữ tử là người nào đương nghe được này nữ tử là vang thủy thành một bà sau liền bắt đầu nghĩ cách nghĩ cách cứu viện luyện tu cần luyện tu cần bị trộm tới nên nữ tử dùng hết thủ đoạn cũng không đem người câu tới tay cuối cùng liền cho hắn hạ dược thủ đoạn đều dùng tới chính là nàng không nghĩ tới luyện tu cần là đan sư hạ dược đối hắn căn bản vô dụng Liên ở nàng vô kế khả thi dưới tình huống, nhuận lan thuê nhất bang lính đánh thuê người tới cứu luyện tu cẩn, nàng dưới sự giận dữ hạ phải giết lệnh, nhất định phải đem hai người đều cấp giết. Nhuận lan thuê người khi là thực nghiêm túc hỏi thăm nên nữ tử thực lực sau thuê tới, thật đúng là đem luyện tu cẩn cứu ra, chính là nên nữ tử thẹn quá thành giận sau hạ phải giết lệnh, đối bọn họ vẫn luôn đuổi giết, mà nàng thuê người chỉ phụ trách đem người cứu ra vang thủy thành, ra khỏi thành. Hai người một đường bị đuổi giết, chính là cố tình bọn họ phụ cận không có cửu tiêu người, cầu cứu không cửa, sau lại bị đuổi tới huyền nhai tuyệt lộ sau, nhuận lan vì cứu liền tu cẩn bị người một. Trường đánh chúng, luyện tu cẩn tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, ôm nhuận lan nhảy xuống huyền nhai, đuổi giết mới đình chỉ. Chính là nhuận lan ngũ tạng lục phủ bị thương quá nặng, vẫn luôn đều ở vào hôn mê bên trong, luyện tu cẩn cùng vân thường học quá y y thuật, nhưng là nàng thương quá nặng. Vô luận là vân thường cho hắn đan dược vẫn là hắn y y thuật đều cứu không được nhuận lan, hắn chỉ có thể dùng đan dược treo nhuận lan mệnh, mang theo nàng hướng ly cung đuổi, hy vọng tới kịp cứu nàng. Luyện tu cẩn thực hối hận, kỳ thật ở tiến vang thủy thành khi, nhuận lan liền nói không nghĩ đi vào, chính là hắn muốn cho nhuận lan vào thành hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ai biết sẽ phát sinh như vậy sự, sớm biết rằng hắn nói cái gì cũng sẽ không đi vào. Cái kia nữ tử là người nào? Vân Thường rất bình tĩnh hỏi, nếu là Vang Thủy Thành một bá, lại không phải thành chủ, như vậy đã nói lên nữ nhân này sau lưng thế lực là Vang Thủy Thành thành chủ cũng kiên kỵ, chính là không đại biểu nàng Vân Thường cũng kiên kỵ. Bách hướng đường người, phụ trách Vang Thủy Thành sự vật. Nhận thư nói, mọi người sắc mặt đều thật không tốt, hiển nhiên đều biết cái này bách hướng đường là cái gì tồn tại. Vân Thường nghe xong cười, cảm tình chính mình cùng bách hướng đường trời sinh chính là kẻ thù A. nàng buồn không nghĩ chọc phải bách tướng đường chính là bách hướng đường chọc nàng a không có biện pháp một khi đã như vậy vậy nhìn xem ai càng tiêu ngạo đi đều đi luyện công chờ mệnh lệ vân thường nhìn mọi người nói đúng vậy tất cả mọi người minh bạch vân thường những lời này ý tứ chuyện này khẳng định không thể liền như vậy tính thù là muốn báo nhưng là cựu tiêu đảo thực lực cùng bách hướng đường vô pháp so cho nên vân thường phải hảo hảo kế hoạch một chút nhuận thư không có đi hắn đi theo vân thường lại vào phòng đi vòng qua bình phong liền thấy luyện tu cẩn ngồi ở trước giường chân bước lên nắm nhuận lan tay mặt chôn ở nàng lòng bàn tay xem vân thường cùng nhuận thư tâm đều hế ẩm vốn dĩ có chút oán trách hắn nhuận thư thấy thế cũng đem muốn răn dạy hắn nói nuốt xuống đi nghĩa huynh ai cũng không có tiên tri khổ sở vô dụng trên người của ngươi thương cũng không nhẹ đi chữa thương đi ta bảo đảm ba ngày lúc sau nhuận lan liền tung tăng nhảy nhót Về sau ngươi bảo vệ tốt nàng không cô phụ nàng đối với ngươi một mảnh tâm so cái gì đều cường. Nói nữa, chúng ta còn muốn đi báo thủ, chúng ta cửu tiêu người há có thể làm người khi dễ thành như vậy. Vân Thường nói rơi xuống, luyện tu cần rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên mặt tầm ướp, đôi mắt hồng hồng. Ta liền ở lan Nhi nơi này chưa thương. Hán cố chấp nói. Chạy nhanh hồi ngươi phòng tắm gội thay quần áo đi. chẳng lẽ ngươi tưởng ta mội mội mở mắt ra liền thấy ngươi như vậy chật vật bộ dáng nhuận thư không khách khi nói luyện tu cần nghe vậy nhìn nhìn chính mình nhiều thế này thiên vẫn luôn ở lên đường hắn liền đình một chút đều không có mọi mệnh không nói cũng đích xác đủ chật vật nghĩ nghĩ đem nhuận lan tay phóng tới nàng trong tràn nhẹ giọng nói lan nhi ta đi tắm thay quần áo thực mau trở về tới vân thường đưa cho luyện tu cần một lọ chữa thương đang dược gọi tới Lam Tâm Nghĩa muốn cho hắn bồi hắn đi, vẫn luôn đều trầm mặc không nói gì Phương Đông Nhan nói, ta bồi hắn đi. Vân Thường nghĩ đến hắn có thói ở sạch, nhưng là nghĩ đến hai người quan hệ, minh bạch Phương Đông Nhan là tưởng giúp hắn hồi phục một chút linh lực, liền gật gật đầu. Trong phòng liền dư lại nhuận thư cùng Vân Thường, nhuận thư ở mép giường ngồi xuống, đem nhuận Lan trên trán sợi tóc cho nàng vạn đến lỗ thai sau, trong mắt đều là đau lòng. Lan Nhi khi nào sẽ tỉnh? Ba ngày đi. Yên tâm, nàng ngủ ngủ đối nàng linh lực khôi phục cũng coi trợ giúp, mỗi ngày ta đều sẽ cho nàng ăn vào một quả phục linh đan, tỉnh liền không có gì sự. Vân Thường nói, nhuận thư gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Vân Thường xoay người đối bên ngoài nói, Đạ Mặc. Ở Đạ Mặc lập tức vào được, trong lòng thầm nghĩ, khó trách chủ nhân làm hắn lưu lại, hẳn là đã sớm đoán được Vương Phi có việc tìm hắn. Thấu chương xong. Chương 553 lấy tới luyện tập. mươi 553 lấy tới luyện tập. Nói nói có quan hệ bách hướng đường tin tức. Vân Thường ở một bên ngồi xuống. Nhận thư nghe vậy cũng ở Vân Thường bên cạnh ngồi xuống. Cái này bách hướng đường hắn cũng nghe nói qua. Nhưng là hắn chỉ biết bách hướng đường là cái huấn luyện nhân thủ địa phương. Sáu đại lục rất nhiều có quyền thế người đều từ bách hướng đường thuê người. Là áp đảo sáu đại lục thần hoàng cung phía trên thế lực trí nhất. Nếu là mặt khác tin tức đạm mặc khả năng còn muốn cha cha. chính là thần giới áp đảo thần hoàng cung phía trên 12 thế lực lớn hắn rõ như lòng bàn tay. Bách hướng đường thành lập có 2.000 năm, đời thứ nhất đường chủ là ma linh song tu trà trộn với thần má hai giới cường giả, là thần giới 12 thế lực lớn trung nhân viên nhất khổng lồ thế lực. Cơ hồ mỗi cái đại lục mỗi tỏa thành đều có bách hướng đường phân đường, chỉ làm giống nhau sinh ý, chính là huấn luyện nhân thủ thuê cấp có quyền thế người, danh dự phi thường hảo, nhưng là đồng dạng giá cũng phi thường cao. Hiện tại bách hứng đường đường chủ là đệ tam nhậm, thực tuổi trẻ, năm trước liền nói muốn bước vào chân thần cảnh, chỉ là hiện tại còn không có chuyển ra hắn hay không thành công, thủ hạ người tốt xấu lẫn lộn, nhưng là có một chút chính là tu vi đều rất cao, hắn có độc đáo. Huấn luyện thủ pháp nhanh chóng tăng lên những người đó tu vi, hẳn là không phải cái gì chính đồ. Đạm mặc nói rơi xuống, vân thường lại hỏi, người gặp qua bách hứng đường đường chủ sao? Không có, có thể nói. không có người gặp qua bách hướng đường đường chủ là cái dạng gì người, chỉ biết thực tuổi trẻ, liền là nam hay nữ cũng không biết. Đạm mặc lắc đầu, vân thường nhăn lại mày, cư nhiên có thể đem thân phận giấu giếm như thế hoàn toàn, xem ra cái này bách hướng đường đường chủ bản lĩnh đích sắc không nhỏ, có lẽ phố phường chung ngươi nhìn thấy mỗi một người chính là bách hướng đường đường chủ, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ngươi nói mỗi tỏa thành đều có bách hướng đường phân đường, Mắt hạnh trung sẹt qua một đạo sắc bén ám mang. Đúng vậy. Đạm mặc ứng tiếng nói. Có bách hướng đường phân đường bản đồ sao? Vân thường lại hỏi. Đạm mặc gật gật đầu. Có. Ta đây liền cấp vương phi lấy quay lại. Vân thường gật gật đầu. Đạm mặc lắc mình rời đi. Thực mau trở về tới. Hắn cầm một quả lập thể bản đồ. Vân thường mở ra vừa thấy. Chỉ cần có bách hướng đường phân đường thành thị thượng đều nổi lơ lửng bách hướng đường ba chữ. không có này ba chữ địa phương hẳn là chính là không có vân thường nhìn kỹ một lần sau lấy ra giấy bút viết xuống một phong cảnh cáo tin đưa đi mật vân thành bách hướng đường phân đường làm cho bọn họ chuyển giao cấp bách hướng đường đường chủ mật vân thành là khoảng cách hướng nhai gần nhất thành trấn đạm mặc tận mắt nhìn thấy vân thường viết xuống tin khoe miệng vừa kéo vương phi này tin viết cũng thật đủ khí phách so với bọn hắn ly cùng còn kiêu ngạo nhuận thư cũng thấy vân thường viết tin Biết nàng bên vực người mình quả quyết, nhưng là cũng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền có hành động. Vân Thường ở tin thượng chỉ viết, làm bách hướng đường 5 ngày trong vòng giao ra vang thủy thành phân đường chủ nhiệm cửu tiêu người xử trí, nếu không cửu tiêu liền sẽ từ mật vân thành bắt đầu, đem bách hướng đường thành trừ bích vũ đại lục, thậm chí với thần giới, ma giới, là khoảng cửu tiêu đảo Vân Thường. Đạm mặc cũng không đi hỏi phương Đông Nhan, bởi vì hỏi cũng là hỏi không, Vương Phi quyết định sự. Vương thượng chưa bao giờ sẽ phản đối. Chẳng những không cần hỏi việc này còn phải chính mình tự mình đi làm thỏa đáng. Đạm mặc rời đi sau, vân thường đứng dậy đối nhuận thư nói, đi tu luyện đi, có thực lực mới có thể làm muốn làm sự. Nhuận thư nhìn mắt nhuận lan, gật gật đầu, đứng dậy rời đi, vân thường đều vì cấp muội muội báo thù cùng bách hướng đường khai chiến, chính mình vô luận là thân là ca ca, vẫn là cựu tiêu người đều phải đem hết toàn lực mà làm. nhuận thư rời đi sau chỉ chốc lát sau phương đông nhan liền cùng luyện tu cẩn đã trở lại tắm gội sau lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo nhìn qua tinh thần nhiều chính mình cho hắn đan dược hơn nữa phương đông nhan giúp hắn khôi phục một ít linh lực cả người trạng thái cũng hảo rất nhiều hắn yên lặng đi đến mép giường ngồi xuống nắm nhuận lan tay nhìn chăm chú nàng đã gian ra khai mày dung nhan tâm nối lỏng này đại biểu nàng thân thể thượng thống khổ đã không có vân thưởng cùng phương đông nhan liếc nhau Hai người đều không có ngôn ngữ, bởi vì bọn họ lý giải luyện tu cẩn tâm tình, hắn này dọc theo đường đi chỉ sợ đều đã tuyệt vọng, cho rằng sẽ mất đi nhuận lan, là hoài cái dạng gì tâm tình. Là như thế nào kiên trì trở về. Bọn họ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì bọn họ trải qua quá sinh tử. Hai người đều biết luyện tu cẩn trước nay không đối bất luận cái gì nữ tử động quá tâm, một lòng theo đuổi thực lực. Có thể cùng nhuận lan sát ra hỏa hoa đã thực làm hai người ngoài ý muốn, càng không nghĩ tới nhuận lan vì hắn có thể làm được tình trạng này. Có lẽ ở thật lâu trước kia, nhuận thư tổng cùng luyện tu cẩn đối nghịch thời điểm, nhuận lan lại một lần thứ thế ca ca cùng luyện tu cẩn xin lỗi khi, cũng đã bắt đầu thích hắn đi. Chỉ là luyện tu cẩn vô tâm nam nữ hoan ái, nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, cũng có thể nói duyên phận không tới. Hiện tại hai người có thể như thế thâm tình tương hứa, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan thiệt tình thế bọn họ vui vẻ. Nhân sinh như thế dài lâu, tu luyện như thế buồn khẻ, có chi tâm ái nhân làm bạn mới càng hạnh phúc. Vân Thường ở Phương Đông Nhan bên cạnh ngồi xuống, Phương Đông Nhan nắm lấy tay nàng nói, hạ chiến thư. Xem như chiến thư đi. Vân Thường ngẫm lại chính mình viết cảnh cáo tin, cũng tương đương với chiến thư, nếu đổi thành chính mình là bách hướng đường đường chủ cũng sẽ không giao ra vang thủy thành phân đường đường chủ, ném không dậy nổi người này. Mặc dù là vang thủy thành đường chủ sai rồi, bách hướng đường đường chủ cũng sẽ không cho phép có người khiêu khích bách hướng đường uy tín. Cho nên vân thường này phong thư kỳ thật chính là tuyên chiến chiến thư, nàng biết rõ bách hướng đường đường chủ sẽ không đáp ứng, vì cái gì còn muốn viết này phong thư mà không phải trực tiếp xuất chiến đâu. Bởi vì nàng muốn mượn nhuận lan chuyện này, làm cửu tiêu người minh bạch, cửu tiêu tôn nghiêm không có người có thể xâm phạm, đồng thời cũng làm cho bọn họ minh bạch, thực lực tầm quan trọng. không phải tránh ở cửu tiêu liền có thể bình an không có việc gì, cũng mượn này kích phát bọn họ ý chí chiến đấu, sau đó lấy bách hướng đường cho bọn hắn luyện tập một cái trải rộng thần giới đại lục thế lực cũng đủ đem bọn họ rèn luyện ra tới. Nếu nàng phỏng trừng không tồi, trong vòng 5 ngày, mật vân thành phân đường liền sẽ tới một đám cao thủ đóng giữ, cửu tiêu đảo là cái gì thế lực bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng là cũng sẽ không coi thường, nếu mật vân thành phân đường thật sự bị cửu tiêu đảo cấp chọn Bách đứng đường nhưng ném không dậy nổi người này. Bất quá, nếu Vân Thường dám hạ chiến thư, liền có chính mình nắm chắc, như vậy rèn luyện lại nổi danh cơ hội nàng sẽ không sai quá. Muốn mượn cơ rèn luyện bọn họ. Phương Đông Nhan lại nói. ân cửu tiêu cần thiết mau chóng cường đại lên, nhuận lan sự không thể lại đã xảy ra. Vân Thường kiên định nói. Thương nhi, ngươi chỉ huy là được, đừng quên trong bụng nhi tử. Phương Đông Nhan nhắc nhở nói. Nhi tử nào có như vậy tiểu khí? Vân Thường sờ sờ bụng nói. Phương Đông Nhan nghe xong nàng lời nói âm thầm thở dài, liền biết nàng sẽ không ngừng nghỉ, hảo đi, nói cái gì cũng chưa dùng, chính mình tự mình nhìn nàng đi. Bất quá, nhuận lan lần này sự làm ta minh bạch nên võ trang một chút kiểu tiêu người phòng vệ, đầu tiên chính là chiến bảo. Vân Thường ánh mắt nhìn về phía trên giường nằm nhuận lan, nếu lần này nàng ăn mặc chính mình bệnh chiến bảo. thẳng định liền sẽ không thương như vậy trọng. Luyện tu cần nghe vậy quay đầu tới, mật vân thành ta đi. Vân Thường gật gật đầu nói, yên tâm, không thể thiếu ngươi, bất quá ngươi cũng đừng quăng ngồi ở chỗ này xem nhuận lan, chạy nhanh khôi phục chính mình tu vi đi, năm ngày thời gian nhoáng lên liền qua đi, chúng ta trận chiến đầu tiên nhất định phải thắng. Luyện tu cần gật gật đầu, ở nhuận lan trên giường một góc, khoanh chân mà ngồi, ngay tại chỗ tu luyện lên. Vân Thường thấy thế, Trực tiếp đem tơ vàng nhện tơ vàng gom một chút, nhìn xem đủ bệnh nhiều ít chiến bảo. Phương Đông nhan thon dài tay ở trên bàn gõ, nhìn vân thường bận rộn bộ dáng liền biết nàng thần thức ở trong không gian tính toán cái gì. Thương nhi, Cựu tiêu chiến bảo liền dựa theo bọn họ trang phục tới bệnh đi, bên trong là bạch đi, đi váy trắng, bên ngoài là hồng bào. Hồng bào dùng tơ vàng nhện tơ vàng bệnh, bên trong bạch đi, đi váy trắng ta cho ngươi tìm một loại khác tơ tầm tới bệnh, như vậy đã có đặc sắc lại đẹp. Phương Đông Nhan kiến nghị nói. Vân Thường nghe vậy nói, ngươi có thể tìm được cái gì tơ tàm. So Linh tơ Tằm muốn hảo rất nhiều lần. Phương Đông Nhan cười nói. Mắt hạnh nhấp nháy vài cái. So Linh Tằm còn muốn tốt tơ Tằm nàng biết đến chỉ có Ngọc tơ tàm. Phương Đông nói không phải là Ngọc Tằm đi. Ngọc tàm. Vân Thường không xác định nói. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Vân Thường tức khắc kinh hỉ nhìn hắn nói, nơi nào có. Nếu thật sự có Ngọc tơ tàm. Như vậy liền có thể tiết kiệm được rất nhiều tơ vàng nhện tơ vàng, như vậy tơ vàng nhện tơ vàng bệnh 500 bộ áo ngoài cũng đủ. Phương Đông Nhan lôi kéo nàng ra phòng, chỉ vào nơi xa ưng ngay nói, nơi đó. Vân thường mày một chọn hiện tại ngươi còn có thể đi vào sao? Tuy rằng linh hồn vẫn là giống nhau, nhưng rốt cuộc thân thể đã thay đổi. Đương nhiên có thể, đêm nay chúng ta đi, sáng mai liền trở về. Phương Đông Nhan nhàn nhạt gợi lên khỏe môi. Ta cũng có thể đi. Vân Thường chấp trước mắt. Ân, mang Thường Nhi đi xem đời trước ta sinh ra trưởng thành địa phương. Phương Đông nhan ánh mắt sâu xa chút, đời trước không cơ hội, này một đời bổ thượng đi. Vân Thường hưng phấn gật gật đầu. Vân Thường an tâm bắt đầu bệnh cửu tiêu người áo ngoài, lúc này nàng bệnh áo ngoài chính là có thể chống đỡ chân thần dưới công kích, màn đêm buông xuống khi, Vân Thường đã bệnh hảo ba mươi mấy kiện, lúc này nàng là vài món cùng nhau bệnh. Cho nên tốc độ thực mau, hơn nữa càng bệnh tốc độ tay càng nhanh. Năm ngày sau, nàng hẳn là có thể bệnh hảo hai trăm kiện, dư giả. Phương Đông Nhan lo lắng nàng mệt, chính là vân thường căn bản không cảm thấy mệt. Tương phản, linh lực cùng ma lực đều có rất lớn tăng lên. Nàng cảm nhận được vân gia nhân vì cái gì bệnh hương vân cẩm có thể tăng lên tu vi. Bất quá tuy rằng không mệt, nàng cũng nghe Phương Đông Nhan nói nghỉ ngơi, không nghĩ hắn lo lắng. Hai người đang chuẩn bị đi ưng nhai thời điểm, thẩm càng kỳ đã trở lại, hắn còn mang về ba người, đều là cùng hắn giống nhau là phụ tộc người, bởi vì các loại nguyên nhân bị bắt rời đi phụ tộc, hắn sở dĩ trở về nhất vãn, chính là bởi vì ba người bị thương, hắn chờ bọn họ thương hảo sau mới gấp trở về. Phương Đông Nhan xem qua ba người không có vấn đề sau, vẫn thường lại kỹ càng tỉ mỉ do hỏi bọn họ từng người vì cái gì nguyên nhân rời đi phụ tộc. xác định không có nhân phẩm vấn đề mới lưu lại bọn họ, đương nhiên cũng linh hồn dấu vết bọn họ. Thẩm Cang Kỳ sau khi trở về, Vân Thường cũng hoàn toàn yên tâm, Vệ Vân Trúc cùng Dương Thu Yên hai người tạm thời cũng chưa về, còn lại Cửu Tiêu người đều đã trở lại, cẩn thận tính toán, hiện giờ Cửu Tiêu người đã có 180 nhiều người, xem ra phải hảo hảo huấn luyện một chút bọn họ đoàn thể tác chiến sức chiến đấu, gặp được không địch lại người, cũng muốn có biện pháp ứng đối mới được. Bất quá Đêm nay bọn họ muốn đi ưng ngai, phương đông nhan mang theo vân thường, buôn ưng ngai chính đại quang minh bay đi. Thấu chương xong. Chương 554 trở về đánh cướp. Chương 554 trở về đánh cướp. ưng ngai người vẫn luôn chú ý cửu tiêu đảo. Hai ngày này, nhìn đến có một trăm nhiều người thượng đảo, hơn nữa đều là thần giai phía trên thực lực, nếu một cái hai cái thần giai bọn họ còn không đệ bụng. Rốt cuộc thần giai phía trên Tu Vi không phải cái gì cao không thể phản Tu Vi, nhưng là nếu tất cả mọi người là thần giai phía trên Tu Vi liền không thể không làm cho bọn họ coi trọng, sao có thể mọi người Tu Vi đều ở thần giai phía trên. Cái này làm cho bọn họ nhớ tới bách hướng đường tới. Liên ở bọn họ nghi hoặc khó hiểu khi, Phương Đông Nhan cư nhiên mang theo một nữ tử ngự không mà đến, bọn họ chố mắt thời điểm, hai người cũng đã dừng ở hưng nhai phía trên. Phương Đông Mạch Ly sự bọn họ đã biết, trước mắt cái này dung mạo tuyệt mỹ, phong thái tự nhiên nữ tử chính là làm hắn cam nguyện bồi nàng chuyển thế trọng sinh nữ tử. Cũng minh bạch cửu tiêu đảo quả nhiên cùng Ly cung có quan hệ. Theo lý thuyết hắn đã trọng sinh, không hề là bên trong người, không có tư cách lại tiến vào ưng ai, nhưng là lấy thực lực của bọn họ căn bản ngăn cản không được hắn, làm sao bây giờ? Cái kia, cái kia có hai người căng ra đầu đi lên trước. Ta mang ta thê tử đi xem ta đời trước sinh ra trưởng thành địa phương, sáng mai liền trở về. Phương Đông Nhan nhìn đứng ở bọn họ trước mặt co quắp hai người không có gì biểu tình nói. Hai người mọc ra một hơi, một khi đã như vậy, các ngươi liền đi nhanh về nhanh đi, đừng làm cho người biết liền hảo, chúng ta ở chỗ này làm việc cũng không dễ dàng. Yên tâm, sẽ không liên lụy các ngươi Phương Đông Nhan ném cho hai người một cái bách bảo túi, bên trong linh thạch. trước kia mỗi lần xuất nhập hắn cũng đều sẽ cho bọn họ một ít hối lộ. Hai người nhận được bách bảo túi tức khắc mừng rỡ như điên, không nghĩ tới phương đông nhan cư nhiên còn như trước kia giống nhau cho bọn hắn linh thạch, lại kiếm lời. Phương đông nhan ôm lấy vân thường eo, đi phía trước đi đến, trước mắt nhóng lên, hai người liền thân ở ở một thế giới khác. Tương ngay bên trong cũng là đêm tối, bọn họ nơi địa phương là mênh mang thảo nguyên, đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Phương Đông Nhan thuần thuộc hoa khai không gian, hai người tiến vào sau trở ra, liền thân ở một cái sáng ngợi huy hoàng trong thành thị, tuy rằng đã là đêm tối, nhưng là trong thành thị nơi nơi đều là ánh huỳnh quang thạch, lớn lớn bé bé vô số kể, chính là này đó ánh huỳnh quang thạch thành tựu thành thị này ban đêm huy hoàng. Nơi này thành đều kêu bất dạ thành, ban ngày ngươi ở trên phố nhìn không tới người, ban đêm người đều sẽ ra tới, sinh hoạt thói quen cùng bên ngoài vừa lúc tương phản. Ta liền sinh ra ở chỗ này. Phương Đông Nhan nắm Vân Thường tay tùy ý bước chậm ở trên đường phố. Trên đường phố, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé người đều có, tiểu hài tử cũng thực hưng phấn chạy ở trên phố. Nơi này nhân vi cái gì muốn ngày đêm điên đảo? Vân Thường cảm thấy như vậy sinh hoạt thói quen tất nhiên là có nguyên nhân. Nơi này ban ngày linh khí là đêm tối gấp ba, cho nên đều thói quen ban ngày tu luyện. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân Thường cảm thấy nơi này cũng là cái rất kỳ quái địa phương. Nơi này có bao nhiêu đại? Vân Thường tò mò hỏi. Cùng Bích Vũ Đại Lục giống nhau đại, có hai mươi mấy người bất giả thành. Chúng ta nơi địa phương là Kim Lan Bất Giả Thành, cũng là bất giả thành bên trong lớn nhất thành. Tương đương với Bích Vũ Đại Lục Đô Thành, chỉ là nơi này mỗi cái thành đều là độc lập, làm theo ý mình, lẫn nhau không quái nhiễu. Phương Đông Nhan càng giải thích Vân Thường càng cảm thấy nơi này quái. Nơi đó chính là ta sinh ra địa phương. Phương Đông Nhan giơ tay chỉ đi, vân thường theo hắn tay nhìn lại, là một tòa rất lớn khí sân. Ở Kim Lan Bất Giả Thành đã xem như đỉnh tốt, cho nên Vương Đông Nhan kiếp trước kỳ thật là sinh ra ở một cái địa vị rất cao gia tộc. Đối phương Đông Nhan kiếp trước tao ngộ nàng đã thực hiểu biết, hắn thân thủ giết cùng cha khác mẹ hai cái ca ca, thân thủ phế đi thân cha, thân thủ giết nữ nhân kia, đối với hắn tới nói. Kỳ thật nơi này trừ bỏ yêu thương hắn lương, không có bất luận cái gì tốt ký ức. Từ vẻ ngoài xem, sân quy mô tuy ở, nhưng là đã không có khí thế, tuy rằng đã từng là kim lan bất dạ thành đỉnh cấp thế gia, nhưng là hiện tại hẳn là đã bị thua. Không biết hắn lúc trước cái kia cha cha hay không còn sống, hoặc là nơi này đã đổi thành người khác chỗ ở. Mặc kệ như thế nào đối với phương đông nhan tới nói đều là thương tâm nơi. Vân Thường nắm hắn tay nói, May mắn ngươi rời đi nơi này, bằng không ta như thế nào gặp gỡ ngươi. Nàng lời nói làm phương đông nhanh cười, đúng vậy, quyết định này là ta chính xác nhất quyết định. Nơi này nhân vi cái gì không ra đi. Vân Thường cảm thấy thần giới muốn so nơi này thú vị nhiều. Có người đi ra ngoài, nhưng là nơi này người ở bên ngoài tu luyện thăng cấp rất chậm, so thần giới người thăng cấp còn muốn chậm, cho nên chỉ là ngẫu nhiên đi ra ngoài đi dạo, người trẻ tuổi đi ra ngoài rèn luyện một chút. Đại bộ phận thời gian đều sẽ trở về tu luyện. Vân Thường thấy được, trên đường mười mấy tuổi hải tử Tu Vi đều đã là đế giai, thật là thằng cấp thực mau. Vậy ngươi sau khi rời khỏi đây cũng giống nhau. Vân Thường đối với kiếp trước Phương Đông Nhan Tu Vi chỉ có một ấn tượng chính là rất lợi hại. Ta là cái ngoại lệ, giống như này đó ước thúc đối ta không có tác dụng, chỉ là kiếp trước ta không có rất nhiều thời gian tu luyện. Phương Đông Nhan lắc đầu. Vân thường biết hắn kiếp trước từ gặp được chính mình sau, liền vẫn luôn ở khắp nơi tìm thiên linh châu, tưởng giải quyết chính mình không thể tu luyện vấn đề, vẫn luôn ở vì chính mình sự buôn ba, nơi nào có thời gian tu luyện. Đôi tay ôm hắn cánh tay nói, ngươi như thế nào như vậy ngốc? Kia không phải ngốc, là si tình. Phương Đông Nhan cười sửa đúng. ân, là si tình. Vân thường đem đầu ý ở hắn cánh tay thượng, cảm thấy chính mình thật là trên đời may mắn nhất nữ nhân. Đi thôi. Mang thường nhi đi lấy Ngọc Tơ Tàm. Hai người bất chi bất giác đi dạo hơn phân nửa túc, thường đông phía trước hai người phải đi về. Ngọc Tơ Tằm ở nơi nào? Vân thường hỏi. Phương Đông Nhan chỉ vào kiếp trước hắn sinh ra cái kia sân nói, liền ở nơi đó. Vân thường đầy đầu hát tuyến, hắn đây là mang theo chính mình tới đánh cướp hắn kiếp trước ra. Ách, có lẽ nơi này đã đổi chủ nhân cũng không nhất định. Phương Đông Nhan mang theo Vân thường xuất hiện ở trong sân, sân rất lớn. cũng rất sáng đường, bất quá không biết là người đều đi ra ngoài, vẫn là trong viện nguyên bản liền không ai, dù sao trong viện im mắng Phương Đông Nhan rất quen thuộc trực tiếp hướng sân mặt sau đi đến, hậu viện có một tòa thật lớn mái vòm kiểu dáng màu đen kiến trúc, không có cửa sổ, làm nàng nhớ tới thanh xuyên đại lục trong hoàng cung thí nghiệm tinh thần lực địa phương, nơi này sẽ không cũng là như vậy địa phương đi. Nơi này cũng là một người cường giả lưu lại, bên trong có rất nhiều đạo môn không phải ai đều có thể đi vào. Tiếp trước ta 10 tuổi thời điểm liền có thể ở bên trong thông suốt, nhưng là nơi này lại là bọn họ cứu thứ nhất sinh còn không thể nào vào được địa phương. Phương Đông Nhan lời nói mang theo vô tận trào phúng. Khi đó hắn thường xuyên đứng ở bên trong nhìn chính mình cha cha nghĩ mọi cách muốn cho hắn kia hai cái nhi tử đi vào trong đó một cánh cửa, chính là vô luận như thế nào cũng vào không được, mà bọn họ vào không được địa phương, chính mình lại có thể nhẹ nhàng tự nhiên đi vào. Khi đó chính mình trong lòng có loại cao cao tại thượng thỏa mãn cảm, nhìn bọn họ liền như xem con kiến giống nhau. Đi theo ta đi. Phương Đông Nhan nắm Vân Thường tay hướng trong đi đến. Vân Thường biết, nơi này có tinh trận, tuy rằng nàng cũng có thể phá giải, nhưng là có Phương Đông Nhan ở nàng không cần thiết lãng phí thời gian. Hai người đi vào đi sau, Vân Thường ngây ngẩn cả người, một cái ngồi ở trên xe lăn nam tử ở bên trong một cánh cửa trước cân nhắc cái gì. Người này không phải là Phương Đông Nhan cái kia cha cha đi. Quả nhiên, nắm tay nàng căng thẳng, Vân Thường dùng sức hồi nắm hắn tay. Nam tử cảm giác được có người vào được, thanh âm âm chầm nói, ta không phải nói bất luận kẻ nào không thể tiến vào sao. Nói chuyện quay đầu tới, sau đó ngơ ngẩn, các ngươi là ai? Vân Thường ở nhìn đến Nam tử dung mạo khi, trong lòng rõ ràng nàng suy đoán là đúng, kiếp trước Phương Đông Nhan dung mạo có bảy phần giống hệ mẹ nó. nhưng là dư lại ba phần cùng trước mắt nam tử rất giống. Trước mắt nam tử cũng xưng được với là cái mỹ nam tử, chỉ là kia tối tăm đen tối hai tròng mắt làm người nhìn liền không thoải mái. con tưởng rằng ngươi có bao nhiêu yêu bọn họ mẫu tử ba người, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi cư nhiên còn sống hảo hảo, có thể thấy được ngươi là cái thực ích kỷ người, ngươi kỳ thật yêu nhất chính là chính ngươi. Phương Đông nhan nhìn nam tử nói, nam tử thân mình run lên, ngươi là ai? Ta là ai? Phương Đông Mạch Ly à, chẳng qua thay đổi cái thân thể, lúc này ta từ trong ra ngoài cùng ngươi là một chút quan hệ đều không có, thân thể này huyết nhục chính là thực sạch sẽ. Phương Đông Nhan chào phúng nhìn hắn. Phương Đông Mạch Ly, ngươi cư nhiên là Phương Đông Mạch Ly. Nam tử không dám tin tưởng nhìn Phương Đông Nhan tức khắc cựu hận nói, ngươi còn trở về làm gì? Chẳng lẽ còn ngại cái này ra bị ngươi hủy không hoàn toàn? Nhà của ngươi là bị ngươi dùng vô tình cùng ích kỷ thân thủ hủy diệt. Nam tử bị Phương Đông Nhan lời nói kích thích tới rồi, hắn cửu hận ánh mắt toát ra tức giận ngọn lửa tới. Ngươi rất muốn đi vào nơi này. Phương Đông Nhan làm lơ hắn cửu hận, ngẩng đầu đánh giá bên trong từng đạo môn. Ngươi muốn làm gì? Nơi này không phải ngươi. Nam tử đề phòng nói. Phương Đông Nhan khinh bỉ nhìn hắn nói, ta trước nay không đã nói với ngươi, nơi này ta 10 tuổi liền có thể tự do ra vào đi. Ngươi nói cái gì? Nam tử khiếp sợ nhìn Phương Đông Nhan. Đáng tiếc, ngươi kia hai cái nhi tử quá xuẩn, một cánh cửa cũng vào không được, cư nhiên còn vênh váo tự đắc cười nhạo ta, ngươi biết ta ngay lúc đó ý tưởng sao. Ta liền cùng xem hai chỉ con dẹp giống nhau, nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái ta đều ngại bẩn ta mắt, mà bọn họ còn không tự biết. Phương Đông Nhan nắm vân thường tay đi phía trước đi đến. Đông nhiên hắn lại dừng lại nói, hảo tâm nói cho ngươi một câu. Đừng uổng phí tâm cơ, nơi này đồ vật sớm tại ta 10 tuổi thời điểm liền đều bị ta dọn không, lần này trở về là đem cuối cùng một thứ mang đi, ngươi muốn từ bên trong tìm được có thể làm ngươi khôi phục biện pháp, nói cho ngươi, đừng vọng tưởng, ta ra tay phế đi ngươi, này thiên hạ liền không ai có thể cứu ngươi, ngươi liền kéo dài hơi tàn tồn tại đi. Dứt lời lôi kéo vân thường liền đi vào một phiên môn, ngoài cửa nam tử chạy nhanh đẩy xe lăn muốn theo sau. chính là kia đạo môn ở hắn xe lăn tới rồi rỗi tay đã có thể đủ đến trong nháy mắt đóng lại hắn biết phương đông nhan là cố ý phẫn nộ bang bang gõ môn mang to chính là cũng không có người để ý tới hắn vào kia đạo môn sau phương đông nhan liền trầm mặc vẫn luôn đi phía trước đi đến vân thường biết tâm tình của hắn không vui cũng không ngôn ngữ bồi hắn liền hảo qua một đạo lại một đạo môn hai người ở một phiến trước cửa dừng lại thấu chương xong Chương 555 tàm thế nghiệt duyên, Chương 555 thế nghiệt duyên, Phương Đông Nhan mở cửa, Vân Thường liền thấy được bên trong tràn đầy lập tức ngọc tơ tằm. Nhiều như vậy, Vân Thường kinh ngạc nhìn Phương Đông Nhan, năm đó hắn như thế nào không đem ngọc tơ tằm mang đi. Năm đó không biết nhìn hàng, không nhận biết đây là cái gì, không thấy thượng mắt liền để lại. Phương Đông Nhan giải thích nói, Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, thật là nguyên nhân này. Phương Đông Nhan nhìn nàng con ngươi liền biết nàng suy nghĩ cái gì, thật sự, năm đó cho rằng mấy thứ này là dệt vải dùng, ta cũng sẽ không, liền không mớn Vân Thường nghĩ năm đó hắn mới 10 tuổi liền đem nơi này cướp đoạt không còn, đích sắc không nhất định nhận được này không phải bình thường tơ tảm, ý niệm vừa động, đem ngọc tơ tằm thu vào trong không gian, lúc này chính là có thể dệt không ít chiến bào đâu. Đi thôi, nơi này đích xác chỉ còn lại có này đó ngọc tơ tằm. Phương Đông Nhan thấy nàng đem ngọc tơ tầm đều thu hồi tới giải thích nói. Hai người ra cửa liền phải trở về đi, Vân Thường đống nhiên đứng lại chân. Phương Đông Nhan cũng dừng lại bước chân nói, làm sao vậy? Vân Thường mặc ngọc mắt hạnh nhìn về phía bọn họ phía sau môn hỏi, nơi nào là địa phương nào? Phương Đông Nhan nhìn thoáng qua nói, kia phiến trong môn là nơi này trung tâm, nhưng là cũng không có cái gì quan tài, cũng không có gì bảo bối, là duy nhất một gian không địa phương. Không. có giống nhau bà bối. Vân Thường xoay người hướng kia phiến môn đi đến. Thường nhi cảm giác được cái gì? Phương Đông Nhan bồi nàng đi vào kia phiến trước cửa, mở ra trước mắt môn. Sáu đại thần khí trí nhất. Vân Thường nhẹ nhàng nói. Phương Đông Nhan tâm chấn động, sáu đại thần khí. Năm đó hắn chính là thường xuyên tới nơi này, như thế nào không phát hiện bên trong có cái gì? Hai người đi vào đi, bên trong thực trống trải, đích xác cái gì cũng đã không có. dưới chân là hắc linh thạch phô liền bóng loáng mặt đất trên vách tường cũng bóng loáng vừa xem hiểu ngay liếc mắt một cái nhìn lại liền rõ ràng đích sắc không có gì đổ vật vân thường trong không gian tụ linh thủ cùng nguyễn tháp chi gian ngọn núi đang run rẩy một cổ dẫn lực chỉ dẫn vân thường về phía trước đi đến đương nàng đi đến trung tâm vị trí ngọn núi run rẩy càng thêm lợi hại vân thường dừng lại chân nhìn xem dưới chân lại nhìn xem đỉnh chót nơi này vừa lúc là toàn bộ không gian ngay trung tâm Liền ở nàng ngẩng đầu thời điểm, một đạo quang mang từ lều đỉnh rơi xuống, xuyên qua thân thể của nàng dừng ở dưới chân, dưới chân một cổ lực đạo hướng lên. Trên vọt tới, vân thường muốn dịch khai chân, chính là căn bản không động đậy, phương đông nhan nhìn thân thể của nàng chậm rãi hướng về phía trước dâng lên, dưới chân một cái kim quang lấp lánh quyền trượng từ ngầm dâng lên, mà vân thường liền đứng ở quyền trượng đỉnh chót một quả xanh biết hình tròn ngọc thạch thượng, phảng phất này thiên hạ đều đạp lên nàng dưới chân giống nhau Toàn bộ quyền trượng toàn bộ lộ ra sau, vân thường rốt cuộc có thể động, nàng tòng quyền trượng thượng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn trước mắt có 3 mét cao tản ra thần thánh uy nghiêm hơi thở quyền trượng. Sáu đại thần khí chi nhất, Kim Ngọc quyền trượng. Phương Đông Nhan kinh ngạc nói. Đúng lúc này, vân thường trong không gian chấn động trên ngọn núi, xuất hiện một người cao lớn ngọc thạch đài, mặt trên có một cái hình tròn lỗ thủng, Kim Ngọc quyền trượng nhóng lên, tiến vào trong không gian, chuẩn xác dừng ở ngọc thạch trên đài lỗ thủng. Vương Vàng đứng lặng ở mặt trên. Không gian bình tĩnh, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan nơi địa phương cũng khôi phục bình tĩnh, mặt đất vẫn như cũ săn bằng, quang mang biến mất. Nếu không phải Kim Ngọc quyền trượng sát sát thật thật đứng lặng ở trong không gian, Vân Thường đều hoài nghi vừa mới sự căn bản không phát sinh quá. Đi thôi. Phương Đông Nhan đã không hiếm lạ, sáu đại thần khí lúc trước ở nửa tháng trong tay nàng đều có thể trực tiếp cấp lộng tiến trong không gian tới. Có thể thấy được này, sáu đại thần khí nguyên bản hẳn là chính là vân thường độ vật, cho nên mặc dù ngươi lấy máu nhận chủ, cũng trở ngại không được nó trở lại chân chính chủ nhân bên người, đã từng sáu đại thần khí hẳn là cùng vân thường là linh hồn khế ước, cho nên có thể nhận thấy được nàng tồn tại, tự động trở về. Hắn rất muốn lập tức đi cha cha, đã từng sáu đại thần khí chủ nhân là ai? Hai người từ bên trong ra tới, nam nhân kia còn ở, nhìn đến bọn họ ra tới khi... Trong mắt xẹt qua một đạo âm ngoan quan mang. Các ngươi còn tưởng rời đi nơi này, khả năng sao? Hắn ha ha cười ha hả cười thanh âm như vậy âm ngoan quyết tuyệt. Phương Đông Nhan lạnh lùng nhìn hắn nói, chỉ bằng ngươi bày ra cái gọi là chết trận cũng tưởng đem chúng ta lưu lại nơi này. Nam tử đôi mắt co rụt lại, ngươi đã nhìn ra. Kiếp trước ta 10 tuổi khi là có thể tùy ý ra vào nơi này, ngươi ở chỗ này làm cái gì ta không biết. Phương Đông Nhan tay vừa nhấc. chung quanh tinh quang trận lóe, nam tử ở chỗ này bày ra chết trận bị khởi động. Nam tử hoảng sợ nói, ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta. Phương Đông Nhan dơ tay ở tinh trận điểm vài cái, chết trận đã bị hắn cấp cải biến một chút, lúc này làm ngươi thể nghiệm một chút cái gì là chân chính chết trận. Đúng rồi, cái này chết trận là có thể cho người chết thực hoàn toàn kia một loại, hồn phi phách tán, ngươi hảo hảo thể hội đi. Vốn dĩ Phương Đông Nhan không muốn hắn mệnh, chính là hắn một hai phải tìm chết ta. Không có biện pháp, hắn cũng không tính giết cha, này một đời chính mình cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Ta Nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Nam tử bất lực tuyệt vọng hô lớn. Những lời này còn cho ngươi đi, ác giả ác báo, lúc trước nếu ngươi không làm như vậy tuyệt, lại như thế nào sẽ giống như nay kết cục đâu. Phương Đông Nhan không có lại dừng lại, nắm vân thường tay đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài nghe được bên trong linh hồn bị treo cổ thống khổ tiếng quát tháo. Vân Thường ôm lấy hắn eo. Năm đó ta đi địa phủ cha quá, ta nương cùng hắn có tam thế nghĩa duyên, ta không thể để lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội, ta muốn cho cái kia thiện lương nữ nhân đời đời kiếp kiếp đều không hề nhìn thấy hắn. Phương Đông Nhan nhẹ giọng giải thích nói. Đây cũng là lúc trước vì sao hắn cô đơn lưu hắn một mạng, chính là bởi vì không nghĩ diệt linh hồn của hắn, lại không nghĩ làm hắn chuyển thế đầu thai lại thai hỏa mẹ hắn, cho nên làm hắn kéo dài hơi tàn tồn tại. Chính là hiện giờ hắn không thể không làm như vậy, cái này tâm so mặc còn hắc người chuyện gì đều làm được, chỉ có làm hắn hồn phi phách tán mới yên tâm. Ngươi làm đối. Vân Thường khẳng định nói, nếu là nàng, nàng cũng sẽ như vậy lựa chọn, lại nói tiếp bọn họ hai người kiếp trước đều có cái cha cha cùng yêu thương bọn họ mẫu thân, vận mệnh dữ dội giống nhau. Có lẽ nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân lúc trước hắn gặp được chính mình khi mới có thể dừng lại xuống dưới. mới có thể thích thượng chính mình đi. Bên trong thanh âm biến mất, Phương Đông Nhan vất tay đem khổng lồ viên cầu kiến trúc hủy hoại, nơi này hẳn là chính là vì Kim Ngọc Quyền Trượng mà kiến tạo, hiện tại Kim Ngọc Quyền Trượng đã ở vân thường trong tay, liền không có cái gì dùng. Hai người xoay người rời đi, thiên đã có chút hơi lượng, trên đường ít người rất nhiều, ở Mỹ bất giả thành đã yên lặng xuống dưới, Phương Đông Nhan mang theo vân thường trực tiếp đi vào xuất khẩu. Thấy hai người ra tới, canh giữ ở bên ngoài hai người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm Phương Đông Nhan cũng không ngôn ngữ, cùng Vân Thường Ngự không bay trở về cửu tiêu đảo. Vân Thường trực tiếp đi nhuận lan phòng, luyện tu cẩn vẫn như cũ ngồi ở nhuận lan dưới chân tu luyện. Nhuận Thư vừa lúc lại đây xem nhuận lan, Vân Thường cấp nhuận lan bắt mạch sau, cho nàng ăn vào một cái phục linh đan, sau đó hồi chính mình cho ở đi. Nhuận Thư thấy nhuận lan không có việc gì, liếc mắt luyện tu cẩn cũng trở về tu luyện đi. cung bách đứng đường hạ chiến thư thời gian đã qua đi một ngày nàng rất bận nàng phải cho cửu tiêu người võ trang lên Đạm mặc thấy hai người đã trở lại đem mật vân thành bách đứng đường phân đường động tĩnh nói cho bọn họ mật vân thành bách đứng đường hôm nay cũng đã cảnh giới lên không phải người nào đều có thể đi vào thẩm tra thực nghiêm vân thường câu môi cười nay thực bình thường nàng nhưng không tính toán tới ám chiêu nếu là cửu tiêu tới thần giới trận chiến đầu tiên Đương nhiên muốn thắng cái chính Đại Quang Minh. Tiếp tục giám thị. Đạm mặc theo tiếng rời đi, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan trực tiếp đi vào trong không gian. Vân Thường bắt đầu dùng ngọc tơ tạm luyện chế màu trắng chiến bảo. Phương Đông Nhan vây quanh bị Vân Thường chia làm vài khối thần thiết, xoay vài vòng. Đối Vân Thường nói, thường nhi, có thể dùng cái này thần thiết cho mỗi cái cựu tiêu người luyện chế một khối hộ tâm kính. Vân Thường ánh mắt sáng lên, này thật là cái hảo biện pháp. bất quá này chỉ có thể nàng chính mình luyện chế, bởi vì chỉ có nàng có hỗn độn chi hỏa. Nàng trước cấp cửu hoàng, vân diễn, vân tích, tận trời, vân xuyên năm người các luyện chế một khối hộ tâm kính, năm người mang lên hộ tâm kính, tức khắc cảm giác được cường đại phòng hộ công năng. Năm người hộ tâm kính là giống nhau như lúc, đều mang cái vân tự. Vân thường lại luyện chế cửu tiêu người hộ tâm kính, cùng năm người không giống nhau, cửu tiêu người hộ tâm kính mặt trên chính là cửu tiêu hai chữ. Luyện chế hộ tâm kính nàng đến là rất thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc một lần liền có thể luyện chế rất nhiều cái, một ngày công phu, không gian trên không không ngừng mà vang lôi kiếp. Đương lôi kiếp thanh dừng lại sau, thân thiết đã bị nàng dùng hết một nửa, nàng chẳng những đem cựu tiêu hiện tại người hộ tâm kính luyện chế ra tới, liền mặt khác đều luyện chế ra tới, lại còn có cấp cha mẹ cùng ca ca, chính mình, Phương Đông Nhan, Ấn Lam Thanh đều luyện chế ra tới, bao gồm Tiểu Ngọc cùng cũng chưa kéo xuống. Nhìn chính mình một ngày thành quả, Vân Thường cười, như vậy mọi người sinh mệnh bảo đảm lại cường đại rồi chút. Ma nàng bận rộn một ngày, linh lực cùng ma lực lại tăng lên rất nhiều, mắt thấy liền đến thần giai tam cấp bên cạnh. Vân Thường nghĩ, mang thai ở giữa liền như vậy tu luyện khá tốt, vừa lúc gan tâm tu luyện một chút luyện kim, luyện đan, tinh trợn, dẹp chiến bảo, nhất cử vài đến. Bụng u cục tiêu to lên, Vân Thường xoa xoa bụng, mới phát hiện chính mình cả ngày không ăn cơm. Nhi tử cũng không thể bị đói. Đúng lúc này nàng ngửi được quen thuộc mặt mùi hương, quay đầu nhìn lại, liền thấy phương đông nhan bưng một chén lớn mặt đi tới. Nàng nước miếng đều phải chảy ra, lập tức đi vào không gian tiểu lâu sân phơi thượng trước bàn ngồi xong. Phương đông nhan nhìn đến nàng động tắc cùng chơi một ngày đói bụng hài tử giống nhau ngoan ngoãn, không cấm bật cười. Đem mặt phóng tới nàng trước mặt, vân thường lập tức cầm lấy chiếc đua ăn lên, vừa ăn còn biến nói, ăn ngon. Đã lâu không ăn đến ngươi làm mặt. Lần trước Phương Đông Nhan cho nàng làm mặt vẫn là ở tứ phương đại lục nàng cập kê kia một ngày đâu. Vân Thường đem một chén lớn mặt ăn liền khẩu canh cũng chưa thừa, sau đó vai dựa vào Phương Đông Nhan trong lòng ngược nói, như vậy liền rất hạnh phúc. Phương Đông Nhan cười ôm nàng, làm nàng nằm thoải mái chút, có lẽ là luyện chế một ngày hộ tâm kính. Vân Thường mệt nhọc, nàng nằm liền ngủ rồi, khỏe miệng đuôi lông mày còn mang theo ý cười. Ngày thứ ba nhuận lan quả như tỉnh, thân thể đã không có gì sự, luyện tu cần ôm nàng không buông tay, ngay cả nhuận thư nói cũng không có gì dùng. Vân Thường đem nhuận thư kéo ra ngoài nói, làm cho bọn họ đơn độc đái trong chốc lát đi, từ cây cận cái chết trở về, hai người tâm tình chỉ có bọn họ lẫn nhau có thể an ủi. Nhuận thư thở dài, nhà mình mội tử liền như vậy bị người bắt cóc, hiện tại hắn rốt cuộc lý giải lúc trước Vân Thường xuất giá khi, Vân dùng tâm tình. Vân Thường cũng hoàn toàn yên lòng, hai ngày sau đều ở trong không gian, không phải dạy chiến bảo chính là luyện đan, luyện kim, cứ như vậy cùng bách hướng đường ước định ngày này tới rồi. Thấu chương xong. Chương 556 quỷ bên ngoài tưởng. Chương 556 quỷ bên ngoài tưởng. Vân Thường cấp kỳ hạn tới rồi, bách hướng đường không có bất luận cái gì động tĩnh, mật vân thành bách hướng đường phân đường đến là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn dáng vẻ đã làm tốt nên chiến chuẩn bị. Vân Thường từ trong phòng ra tới thời điểm, sở hữu cửu tiêu người đều đã chờ ở bên ngoài. Thấy Vân Thường ra tới đều hưng phấn, bọn họ muốn biết hôm nay như thế nào đi đem Mật Vân Thành bách hướng đường cấp thanh đi ra ngoài. 150 nhiều người dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng, đặc biệt là nhuận lan cùng luyện tu cẩn, bọn họ bức thiết muốn đem bọn họ chịu đựng còn trở về. Lúc này, Vang Thủy Thành phân đường đường chủ vạn ngọc cơ. cũng chính là cướp đi luyện tu cẩn vị kia bá chủ chính cái chán chạm đất quỷ gối vang thủy thành phân đường hậu viện trong viện, đầy người mồ hôi lạnh, cả người run rẩy minh tư khổ tưởng. Đường chủ tự mình tới vấn tội, nàng cư nhiên không biết chính mình khi nào đắc tội quá một cái kêu cửu tiêu thế lực, cái này thế lực nàng trước nay cũng chưa nghe nói qua, đường chủ giận dữ, làm nàng quỷ gối bên ngoài tưởng, khi nào nhớ tới khi nào lên, nàng nơi nào nghĩ ra được a cho nên đã quỷ ba ngày. Lấy nàng tu vi, vì ba ngày đến là sẽ không bị thương chính mình cái gì, chính là nàng nhưng ném không dậy nổi người A, sở hữu thuộc hạ đều biết nàng bị đường chủ phạt quỳ, về sau nàng còn như thế nào sai xử bọn họ. Mắt thấy cửu tiêu cấp đại đến giờ, nhưng là nàng vẫn như cũ không nghĩ ra được nàng đắc tội cửu tiêu người nào, cư nhiên làm cửu tiêu vì người này như thế đại động can thiệp. Tuy rằng nàng biết đường chủ chính là vì bách hướng đường thanh danh cũng sẽ không đem nàng giao ra đi. Nhưng là việc này chính là bách hướng đường kiến đường tới nay lớn nhất vũ nhục Còn lần đầu tiên có người dám như vậy kiêu ngạo trực tiếp cùng bách hướng đường đối thượng. Mà này thai họa là nàng gây ra. xử phạt là không tránh được. Trước mắt quỷ ba ngày chỉ là tiểu khiến trách. Nàng biết đường chủ sẽ không cứ như vậy tính. Trong lòng cầu nguyện chỉ cần có thể giữ được chính mình phân đường chủ vị. Chí chịu cái gì trừng phạt đều có thể. Phòng trong đi ra một nữ tử, nhìn xuống vạn ngọc cơ, đường chủ hỏi ngươi. Gần nhất hay không cường đoạt lấy cái kia nam tử không thu phục. Vạn Ngọc Cơ nghe vậy ngẩn ra, lập tức nhớ tới nàng đoạt tới cái kia phong hoa tuyệt đại lại không thu phục nam tử tới. Bất quá thuộc hạ hội báo nói hắn cùng cái kia nữ tử đều đã chết. Chẳng lẽ thuộc hạ lừa nàng? Nàng không dám dâu dếm, chạy nhanh đem cường đoạt luyện tu cẩn sự đúng sự thật bẩm báo. Nữ tử ghét bỏ nhếu mày nhìn nàng một cái, giống nhìn cái gì dơ đồ vật giống nhau xoay người vào nhà đi. Mà quỷ vạn ngọc cơ trong lòng lại kinh hãi, chẳng lẽ cái kia nam tử cùng nữ tử đều là cựu tiêu người? Chính mình thật sự trêu chọc cái gì khó lường bí ẩn thế lực? Bằng không cái này cựu tiêu làm sao dám cùng bách hướng đường tuyên chiến? Vẫn như cũ quỷ vạn ngọc cơ nghe được tiếng bước chân, nay tiếng bước chân nàng nghe được ra là đường chủ, quỷ càng thêm thanh kính. Chính là bách hướng đường đường chủ bước chân không dừng lại trực tiếp từ nàng bên cạnh đi qua, thẳng đến nàng một chút cũng nghe không thấy thanh âm. chính là nàng không dám lên, đường chủ cũng không làm nàng lên, nàng nào dám lên? hiện giờ nàng đoán không ra đường chủ tâm tư, đây là hoàn toàn bực chính mình, không có biện pháp, tiếp tục quỳ đi. cựu tiêu trên đảo lúc này lại đang ở tiến hành võ trang, vân thường đem luyện chế tốt hộ tâm kính cùng chiến bảo phân cho mỗi người, mọi người không dám tin tưởng nhìn hộ ở chính mình ngược hộ tâm kính, còn có kia phiêu giật chiến bảo, mỗi người khí thế đều không giống nhau. đem các ngươi vũ khí lấy ra tới. Vân Thường đã sớm tưởng đem bọn họ vũ khí cho bọn hắn luyện chế một chút, nhưng là vẫn luôn không có thời gian. Mấy ngày nay nàng trừ bỏ luyện chế hộ tâm kính, chiến bào cùng đang lược, phần lớn thời gian đều dùng để luyện kim. Có thể nghĩ đến vũ khí nàng luyện chế không ít ra tới, muốn nhìn một chút bọn họ đều thói quen dùng cái dạng gì vũ khí, cho bọn hắn mỗi người một phen nhất thích hợp vũ khí. Mọi người lấy ra vũ khí sau, Vân Thường nhất nhất đi qua đi. mỗi người nàng đều dựa theo hắn vũ khí lại cho hắn một phen đồng dạng vũ khí, tỷ như dùng kiếm nàng liền cho hắn một phen kiếm, chỉ là nàng cho chúng nó chính là thần khí. mọi người nhìn chính mình trong tay thần khí đều ngây ngẩn cả người, tâm tình kích động tột đỉnh. đặc biệt là những cái đó mới gia nhập tiến vào người, phải biết rằng một phen cường đại vũ khí chính là sẽ tăng lên bọn họ sức chiến đấu, đồng dạng cấp bậc đối thủ. như vậy ai vũ khí cường đại, ai chính là người thắng. ta điểm đến tên đứng ra. Vân Thường đối mọi người nói: Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên đáp. Lam Tâm nghĩa, Quý Ba Dần, ô Phi Trần, Hàn Lệnh Hề, Vu Huyền Phi, Đàm Cẩm Ngọc, Nhạc Thư. Vân Thường một hơi điểm bảy người tên, bảy người đều là ban đầu gia nhập cửu tiêu người, lâu như vậy ma hợp, đã tương đương có ăn ý. Bảy người ở Vân Thường điểm đến tên khi liền đứng dậy. Các ngươi bảy người ma hợp thời gian dài nhất, nhất ăn ý. Hôm nay chúng ta muốn hiện học hiện dùng trận pháp. Người khác cũng muốn nghiêm túc xem, cẩn thận nghe, ta dạy cho các ngươi trận pháp, cần thiết mỗi người đều phải sẽ. Hôm nay bọn họ 7 người trước thử xem, cũng là các ngươi tốt nhất học tập cơ hội. Vân Thường nhìn mọi người nói, minh bạch, mọi người hưng phấn, 7 người càng thêm hưng phấn. Vân Thường sở dĩ không làm luyện tu cần gia nhập, là bởi vì hắn cùng nhuận Lan phải làm tiên phong, không báo thù bọn họ trong lòng như thế nào sẽ thoải mái. Vân Thường chỉ định 7 người đứng ở bất đồng vị trí, trong tay tinh mang lập lòe, chỉ huy 7 người ở trận pháp Trung xuyên qua, nửa cái thời điểm sau 7 người liền phối hợp tương đương ăn ý. Vân Thường chỉ vào mọi người nói, đây là thất tinh vây sát trận, là bao vây tiếu trừ địch nhân trận pháp, các ngươi hiện tại liền đi đem bọn họ vây quanh, xem bọn hắn có thể hay không từ các ngươi trận pháp chung chạy đi. 7 người ở Vân Thường dứt lời đồng thời, thân hình biến đổi, liền thay đổi vị trí. Mọi người phản ứng lại đây khi, thất tinh vây sát trận đã đem bọn họ vây quanh lên, tức khắc một đám nóng lòng muốn thử muốn lao ra trận đi, một người lực lượng không được, lập tức hai người ba người kết thành liên minh, còn không được, cuối cùng mọi người cùng nhau nhằm phía một chỗ, chính là thất tinh vây sát trận tựa như giải quá đôi mắt giống nhau, bọn họ nhằm phía nơi nào, nơi nào phòng vệ chính là mạnh. Nhất. Đình. Vân thường thấy không sai biệt lắm, làm mọi người ngừng lại, Các ngươi bảy người hôm nay liền phụ trách đem Mật Vân Thành bách hướng đường phân đường vây khốn, một người không được chạy trốn. Vân Thường ra lệ. Đúng vậy bảy người định liệu trước ứng tiếng nói. Đừng tưởng rằng này trận pháp chính là văn năng, Mật Vân Thành bách hướng đường có cao thủ tòa chấn. Vân Thường nhắc nhở nói. Bảy người thần sắc tức khắc thu liễm, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, trong lòng đều làm tốt nên chiến chuẩn bị. Luyện tu cẩn, nhuận lan, tương yêu, định ngũ, nghiêm khi mạc. Chân trường giật sáu người tiên phong, những người khác phụ trợ tiên công, nghe hiểu chưa? Vân thường nhìn mọi người hỏi. Minh Bạch! Mọi người thanh âm vang vọng phía chân trời, tương ngai thượng người nghe được đều không cấm ghé mắt nhìn lại. Cửu tiêu hướng bách hướng đường tuyển chiến sự bọn họ đã biết, trên đời này, có lẽ chỉ có bọn họ biết cửu tiêu người ở nơi nào. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng cửu tiêu đảo là bách hướng đường đâu, sau lại nhìn đến phương đông nhan biết cửu tiêu đảo cùng ly cung có quan hệ. Dù vậy bọn họ cũng không xem trọng cửu tiêu đảo, rốt cuộc cửu tiêu đảo là vừa rồi xuất hiện, mà bách hướng đường chính là có mấy ngàn năm căn cơ ở. Hơn nữa bọn họ nhìn đến quá cửu tiêu người tu vi, tuy rằng đều ở thần giai phía trên, nhưng là tối cao cũng chính là thần giai tam cấp, như vậy thực lực cũng cao thủ nhiều như mây bách hướng đường là vô pháp so sánh với. Xuất phát Vân thường ra lệnh một tiếng, cửu tiêu người ngự không dựng lên bay ra cửu tiêu đảo, buôn mật vân thành bay đi. 150 nhiều người, đồng dạng nội bạch sang ngoại hồng bào, quần áo mềm mại phiêu giật trông rất đẹp mắt, ai cũng không thể tưởng được như vậy mỹ lệ quần áo cư nhiên là chiến bảo. Ưng ngai thượng người lắc đầu, xuyên như vậy rêu rao có ích lợi gì, đối chiến so chính là thực lực lại không phải sánh bằng, xuyên lại đẹp không có thực lực cũng nguồn phí. Vân thượng cùng phương đông nhan không vội không vội theo ở phía sau. Ưng ngai người nhìn đến phương đông nhan sau, trong lòng đến là minh bạch. Hôm nay bách hướng đường sẽ không có kết cục tốt, trêu chọc vị này, kia tuyệt đối là chán sống, bọn họ chính là rất rõ ràng hắn lai lịch, người này chính là đối chính mình đều cực kỳ tàn những người, huống chi là đối thủ của hắn. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, phương đông nhan đi theo chính là nhìn nhà mình tức phụ. Lúc này, Mật Vân Thành bách hướng đường phân đường chung quanh, rất xa có rất nhiều người vây quanh, đều muốn nhìn một chút, cái này ngang trời xuất thế cựu tiêu là cái gì thế lực? Đồng thời cũng muốn nhìn một chút trận này đánh giá chung bách hướng đường cùng cựu tiêu ai thắng ai thua. Bách hướng đường là cái gì thế lực, không có người không biết, bất luận cái gì một cái phân đường đều không có người dám trêu chọc chính là thần hoàng trong cung những cái đó có quyền thế người cũng đều dựa vào bách hướng đường. Còn trước nay không nghe nói có người khiêu khích bách hướng đường, đây chính là lần đầu tiên, bọn họ có thể không hiếu kỳ sao. Hơn nữa có rất nhiều người đều là từ các nơi tới rồi, trong đó không thiếu có các thế lực lớn phái tới người, mà sáu đại lục thần hoàng cũng đã đi vào bích vũ đại lục, nghe được việc này tự nhiên cũng sẽ phái ra chính mình người tự mình tới tìm hiểu. Cho nên, Mật Vân Thành tụ tập trước nay chưa từng có như thế nhiều cường giả. Mà Mật Vân Thành ba tánh rốt cuộc chờ đến ngày này, bọn họ đều cảm thấy may mắn tận mắt nhìn thấy đến khiêu khích bách hướng đường người kết cục là kiện phi thường may mắn sự, bọn họ căn bản không nghĩ tới cựu tiêu có thể thắng. Cho nên sáng sớm liền đều đi tới bách hướng đường phụ cận, tuy rằng không dám rửa vào thân cận quá, nhưng là đều là có tu vi người, rất xa cũng có thể thấy rõ ràng. Nói nữa, như vậy khiêu khích, tới khẳng định không phải nhỏ tí tẹo người, chỉ sợ ở Mật Vân Thành bất luận cái gì một chỗ đến lúc đó đều có thể nhìn đến. Mật Vân Thành thành chủ tuy rằng không có ra tới nhưng là hắn nhất khẩn trường, đây chính là ở Mật Vân Thành, hắn nhưng không hy vọng Mật Vân Thành bởi vậy bị hủy. Cho nên phái ra chính mình tâm phúc phân bố ở mật vân thành, vô luận cái nào cửa thành có động tính hắn đều có thể lập tức biết. Cứ như vậy, ở mọi người trăm dạng tâm tư chờ mong hạ, rốt cuộc nhìn đến một đội an mặc đồng dạng người ngự không mà đến, kia phiêu giật áo gấm làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời. Này vật liệu may mặc bọn họ trước nay chưa thấy qua, chỉ có một câu có thể hình dung, chính là điệu thấp hoa lệ. Cửu tiêu người ở cửa thành trước rơi xuống, mắt nhìn thẳng trực tiếp vào thành. Thẳng đến bách hướng đường phân đường mà đi, những cái đó thấy bọn họ người, lại nhìn thấy bọn họ trước ngược hộ tâm kính thượng cửu tiêu hai trước khi, biết, những người này thật là kiểu tiêu người, cửu tiêu người tới tin tức lập tức chuyển hướng các nơi. Bách hướng đường phân đường cũng ở cùng thời khắc đó được đến tin tức, người thật sự tới, phân đường đường chủ vung tay lên, toàn bộ bách hướng đường bị trận pháp bao phủ lên. hắn tác mang theo người tới cửa chính khẩu chờ cửu tiêu người. Thân nhóm! ánh mặt trời đã trở lại, hôm nay bắt đầu, đổi mới thời gian khôi phục đến buổi sáng 7 giờ, thêm càng tại hạ ngọ. Thấu chương xong. Chương 557 danh dương đại lục. Chương 557 danh dương đại lục. Cựu Tiêu người nơi đi đến, con đường hai sần người lập tức tránh ra rộng mở lộ tới, đều khiếp sợ nhìn này khí chất nổi bật một đội người, những người này chính là Cựu Tiêu người. Dương Mật Vân thành phân đường chủ nhìn đến đi ở phía trước luyện tu cần mấy người. nam tuấn nữ mỹ tức khắc minh bạch vì sao cựu tiêu người chỉ tên làm bách đứng đường giao ra vạn ngọc cơ vạn ngọc cơ ham mê bách hướng đường trung không người không hiểu đó là cái nhất không biết xấu hổ nữ nhân háo sắc trình độ so nam nhân còn gì nhưng là lại cũng đích xác có thực lực bản lĩnh cũng không nhỏ cho nên đường chủ mới có thể chịu đựng nàng khuyết điểm cựu tiêu nam nhân cư nhiên như vậy xuất sắc cũng khó trách không biết vị nào bị vạn ngọc cơ coi trọng mà gặp phải chuyện lớn như vậy tới Luyện tu cẩn, nhuận lan, tương yêu, địch ngũ, nghiêm khi mạc, chân trường giật sáu người đi tuốt đàng trước mặt. Luyện tu cẩn vừa thấy đến bách hứng đường biển hiệu khí liền sung lên. Cửu tiêu đưa tin các người thu được. Hắn làm chính mình bình tĩnh lại, thanh âm bình tĩnh hỏi. Thu được. Bách hứng đường phân đường chủ ngẩn ra, đắp Vạn ngọc cơ đâu? Giao ra đây. Luyện tu cẩn lại hỏi một câu, tuy rằng biết rõ bách hứng đường sẽ không đem người giao ra đây. Nhưng là vẫn là muốn hỏi một câu, tiên lễ hậu binh cũng chứng minh bọn họ cửu tiêu người là thực phân rõ phải trái. Không có khả năng. Phân đường chủ vẻ mặt nghiêm lại, sao có thể, bách hứng đường người mặc dù là làm cái gì sai sự, cũng không tới phiên người ngoài giáo hấn. Vậy không có gì nói, đậu thủ. Luyện tu cẩn khoát tay, nhuận lan, tương nghiêu, địch ngũ, nghiêm khi mạc, chân trường giật năm người liền cùng hắn cùng nhau đậu thủ. Phân đường chủ tuy rằng làm tốt nên chiến chuẩn bị, nhưng là cũng không nghĩ tới luyện tu cẩn như vậy dứt khoát, nói động thủ liền động thủ, cung quýt dẫn dắt người đón nhận. Lam tâm nghĩa, quý ba dần, ô phi trần, hàn lệnh hề, vu huyền phi, đàm cầm ngọc, nhuận thư bảy người không có tham dự chính diện nên chiến, ở luyện tu cẩn bọn họ vừa động thủ bắt đầu, liền khắp nơi tảng ra, thất tinh vây sát trận đã bị bọn họ thi triển khai, đem toàn bộ bách hướng đường vây quanh lên. Mà những người khác nhanh chóng chia làm hai đội, một đôi phối hợp phía trước sáu người tiến công, một đội trực tiếp đi bách hướng đường phía sau, hiểu trận pháp Hoàng Tử Vinh xông vào trước nhất mặt. Ô Phi Trần ở phía trước phá trận, hắn ở phía sau phá trận. Bất quá, bách hướng đường nội tình ở chỗ này đâu, Ô Phi Trần dù sao cũng là thất cấp tinh trận sư, thực mau liền phá khai rồi trận pháp, nhưng là Hoàng Tử Vinh là ngũ cấp tinh trận sư, trong lúc nhất thời thật đúng là phá không khai phân đường bảo hộ tinh trận. Vân thường ngồi ở trong phi thuyền, đi vào phân đường trên không, không e dè nhìn xuống phía dưới, nàng chính là bắt cấp tinh trận sư, nơi này tinh trận khó không được nàng. Nàng truyền âm cấp Hoàng tử Vinh, chỉ điểm hắn như thế nào phá vỡ tinh trợ, Hoàng tử Vinh nghe được vân thường thanh âm tức khắc phấn chấn lên, dựa theo nàng chỉ điểm, thực mau phá khai rồi tinh trợ, tiểu tiêu người vọt vào phân đường. Phân đường chủ đang cùng luyện tu cẩn đánh túi bụi. Thấy cửu tiêu người cư nhiên như thế mau liền phá khai rồi phòng hộ tinh trận, hơn nữa vẫn là trước sau đồng thời, tức khắc kinh hãi, cửu tiêu người cư nhiên có như vậy đẳng cấp cao tinh trận sư, lại còn có không phải một cái, khó trách như thế kiêu ngạo, hắn lập tức phát ra tín hiệu, toàn lực chống cự, những người này tu vi hắn chính là xem rất rõ ràng, đều là ngụy thần giai 1 2 3 cấp, cùng đường chủ phái tới ba người vô pháp so, hắn vẫn là không lo lắng sẽ thất bại, thật sự không được. tiêu ba người tự nhiên sẽ ra tay ở hắn nhận chi chung ít nhất bọn họ sẽ trông cự trong chốc lát chính là đương hắn nhìn đến chính mình cấp dưới công kích ở cửu tiêu nhân thân thượng căn bản không có hiệu quả mà cửu tiêu người dũng manh về phía trước một đường quá quan trảm tướng không lưu tình chút nào bọn họ nơi đi qua không có bách trứng đường người còn có thể thở dốc tức khác trong lòng run sợ như vậy sức chiến đấu hắn cũng chưa gặp qua bách trứng đường sức chiến đấu cũng đã làm thế nhân hoảng sợ chính là dù vậy đối mặt cửu tiêu người phương thức tác chiến hắn cũng tâm sinh sợ hãi ba vị tiền bối thỉnh ra tay hắn đành phải vậy lập tức cao giọng hô theo hắn thanh âm ba bóng người xuất hiện ở trong sân đều là đầu bạc lão giả ba người nhìn mắt giữa không trung lóa mắt màu đỏ phi thuyền lại nhìn nhìn đã tổn thất hơn phân nửa bách hướng đường người tức khác nhíu mày ta đi giải quyết phi thuyền các ngươi đi xử lý phía dưới người trong đó một người lão giả nói mặt khác hai người lập tức gật gật đầu nhằm phía luyện tu cẩn cùng hoàng tử vinh bọn họ luyện tu cẩn nhìn đến nên diện tới người thực lực xa ở bọn họ phía trên người còn chưa tới tia cường đại uy áp đã làm cho bọn họ vô pháp chống cự hắn lớn tiếng nói lại đây bảy người bảy trận nhuận lan đám người lập tức đi vào bên cạnh hắn hiện học hiện dùng bố khởi thất tinh vây sát trận chúng ta thực lực không bằng ngươi nhưng là vây khốn một người vẫn là không thành vấn đề Này ba người hiển nhiên là bách hướng đường phân đường thực lực mạnh nhất người, chế trụ bọn họ, bách hướng đường phân đường liền không có người là bọn họ đối thủ. Hoàng tử Vinh nghe được luyện tu cẩn tiếng la, cũng dẫn dắt hắn kia mặt người bày ra thất tinh vây sát trận, tuy rằng đều là lần đầu tiên bày trận, nhưng là đã ở thất tinh vây sát trận chung chiến đấu quá, vẫn là không nguồn lực. Ma mầm hải sinh, trương hải sơn, chờ cười thiên, lâm thanh, đơn hoàng đám người nhắm ngay cái kia buôn phi thuyền đi người. Vân Thường hiện tại có thai, bọn họ nhưng không nghĩ làm nàng động thủ, tuy rằng có phương đông nhăn ở, nhưng là một cái nho nhỏ bách trứng đường phân đường, có bọn họ ở như thế nào sẽ làm cửu tiêu đầu tự mình động thủ. Người nọ ngự không dựng lên sau, phát hiện căn bản vô pháp tiếp cận phi thuyền, nguyên nhân là làm tâm nghĩa bọn họ bảy người bày ra thất tinh vây sát trận cản trở hắn, mà lúc này, mầm hải sinh mang theo người, chặn lại hạ hắn. Lại một cái loại nhỏ thất tinh vây sát trận đồng thời bày ra. Trong lúc nhất thời, ba người đều bị thất tinh vây sát trận cấp vây khốn, bọn họ nguyên bản không thấy đập vào mắt trận pháp, cư nhiên như thế nào đều phá không khai, lúc này bọn họ ba người mới biết được xem thường cửu tiêu người. Phương Đông Nhan nhìn mầm hải sinh bọn họ cười nói, cũng không tệ lắm. Vân Thường cũng cười, lần đầu tiên sử dụng, cư nhiên liền có như vậy hiệu quả, đích xác không tồi. lấy thực lực của bọn họ chỉ có thể vây khốn bọn họ ba người giết không được. Phương Đông Nhan lại nói: Vân Thường cắt đầu, không quan hệ, ta đã an bài người. Phương Đông Nhan lúc này mới nhìn đến Tuyết Lang Vương Vân Xuyên ẩn ở nơi tối tăm, bật cười nói: Thường Nhi khi nào làm Vân Xuyên ra tới? Bọn họ vừa đi Vân Xuyên liền đuổi kịp, nếu thu được ta chiến thư, tự nhiên sẽ có chuẩn bị, tất nhiên sẽ có cao thủ thủ tại chỗ này, cựu tiêu người đều là ngụy thần một hai ba cấp. ta tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ bởi vì ta tính sai mà ném mạng nhỏ hoặc là bị thương vân thường nhẹ nhàng cong ngôi. nàng chuẩn bị cũng không phải là này một bước đáng tiếc giống như mặt khác thủ đoạn không dùng được quả nhiên vân xuyên ra tay đầu tiên là giải quyết rất mầm hải sinh vây khốn người nọ ngay sau đó diệt trừ luyện tu cẩn cùng hoàng tử vinh vây khốn người tình hình chiến đấu tức khắc nghiêng về một bên áp chế tính thu hoạch bách hướng đường người tánh mạng cuối cùng một người cũng chính là bách tướng đường phân đường chủ bị luyện tu cần dùng kiếm đặt ở hắn biết hầu chỗ đang muốn động thủ khi một đạo thanh linh thanh âm từ giữa không trung truyền đến tu cần làm hắn cấp bách tướng đường đường chủ truyền lời ngày mai bình minh phía trước không thấy được vạn ngọc cơ người tiếp theo tòa thành bách tướng đường phân đường cũng đem biến mất những cái đó xem náo nhiệt người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung cái kia lóa mắt màu đỏ phi thuyền thanh âm chính là từ kia mặt trên truyền đến Nguyên lai cửu tiêu đầu là cái nữ tử, nghe thanh âm còn thực tuổi trẻ. Luyện tu cẩn ánh mắt lạnh băng nói, nghe thấy không, lập tức cho các ngươi đường chủ truyền lời. Phân đường chủ biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đang lo không có cơ hội truyền lời, không thể tưởng được vân thường cư nhiên làm hắn truyền lời cấp đường chủ, cũng không nghĩ lại vân thường là bởi vì cái gì. Lập tức lấy ra truyền âm thạch đem vân thường nói cùng phân đường đã toàn bộ bị diệt sự báo cáo đi lên, bên kia không có thanh âm. Cắt đứt truyền âm thạch. Vân thường câu môi cười, bách hứng đường đường chủ liền câu nói cũng không dám nói, chẳng lẽ là cái liền nữ tử đều không bằng người. Những lời này nàng nhưng không kiêng rẽ bất luận kẻ nào, sở hữu xem náo nhiệt người đều nghe được giành mạch, trong lòng cũng hoài nghi này bách hứng đường đường chủ là người nào tới, vì sao không lộ mặt thậm chí liền thanh âm cũng không dám tiết lộ. Chẳng lẽ không phải như trong truyền thuyết như vậy thân bí, mà là có cái gì bệnh kín. luyện tu cần nhất kiếm kết quả bách hướng đường phân đường đường chủ tánh mạng người không đáng ta cửu tiêu ta cửu tiêu không đáng người người nếu phạm ta cửu tiêu tất chu chi vân thường nhẹ nhàng thanh âm lần này mang theo quyết tuyệt kiên nghị vang vọng phía chân trời làm nghe được nhân tâm đi theo run lên trong lòng sinh ra một cổ hướng tới thân là cửu tiêu người thực may mắn Chịt. vân thường lại hạ đạt mệnh lệ cửu tiêu người tức khắc chỉnh tề ngự không dựng lên quay chung quanh ở phi thuyền chung quanh phi thuyền nội bay ra một thốc ngọn lửa dừng ở bách hướng đường kiến trúc thượng không chớp mắt ngọn lửa nhanh chóng lan tràn lên trong trước mắt cắn nuốt toàn bộ kiến trúc cùng với cựu tiêu người rời đi bóng dáng biến thành cho tàn. mà những cái đó xem náo nhiệt xem xét tin tức đơn thuần tò mò người nhìn trước mắt một tảng lớn phế tích hảo nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại chờ phục hồi tinh thần lại sau lập tức đem bọn họ nhìn đến sự truyền đi ra ngoài người nhiều lực lượng đại trong lúc nhất thời Cửu tiêu người không cần tốn nhiều sức hủy hoại bách hướng đường mật vân thành phân đường sự chuyển khắp toàn bộ đại lục. Vân thường căn bản không cần lo lắng, cửu tiêu nổi danh khó khăn. Hiện tại toàn bộ đại lục đều chú ý bách hướng đường cùng cửu tiêu trận này đánh giá ai thắng ai thua. Vừa mới rời đi vang thủy thành bách hướng đường đường chủ thu được tin tức một lời không phát. Tuy rằng mất đi một cái mật vân thành phân đường đối bách hướng đường tới nói không tính là cái gì, nhưng là thanh danh này nhưng tổn thất không dậy nổi. Hắn rốt cuộc ý thức được chính mình coi khinh cái này cửu tiêu. Tuy rằng phái đi ba vị thần giai phía trên cao thủ, nhưng là như thế dễ dàng bị cửu tiêu chém giết, thuyết minh cửu tiêu thực lực căn bản không ở hắn đánh giá phạm chủ nội. Lập tức đi tra cửu tiêu cư đang ở nơi nào. Mục tiêu kế tiếp là kia tỏa thành phân đường. Nghĩ nghĩ lúc sau phân phó nói. Đúng vậy phía sau người theo tiếng sau lập tức dùng truyền âm thạch truyền đạt đi xuống mệnh lệnh. Mật Vân Thành trung quanh có rất nhiều thích hợp lánh đời thế lực cư trú địa phương, Tỷ như ưng ngai hòa ly cung khoảng cách Mật Vân Thành không xa, mà cửu tiêu người đầu tuyển Mật Vân Thành thuyết minh bọn họ liền ở tại Mật Vân Thành phụ cận, chỉ có tìm được bọn họ nơi cư trú, mới có thể phán đoán ra bọn họ mục tiêu kế tiếp là kia tòa thành, tuyệt đối không thể làm cửu tiêu lại được như ý nguyện hủy diệt tiếp theo cái thành, nếu như vậy đi xuống, bách hướng đường 2.000 năm tích lũy lên địa vị, Cùng hy vọng đều đem phó chư một khi, cựu tiêu người muốn đem bách hướng đường đuổi ra bích vũ đại lục nói liền không phải nói xuông, mà là thật sự có khả năng thực hiện. Mà hắn không thể lấy toàn bộ bách hướng đường cùng một cái mới phát thế lực đối kháng, mà làm thế lực khác đến ngư ông thủ lợi. cựu tiêu thủ lĩnh là cái nữ tử, chuyện này làm bách hướng đường đường chủ càng thêm cảm thấy hứng thú, rất muốn tự mình đi gặp nàng. Đi, đi mật vân thành nhìn xem. Thanh âm không có gì phập Phùng nói. Thấu chương xong, Chương 558 đồng thời động thủ, thêm càng. Chương 558 đồng thời động thủ, thêm càng. Mật Vân Thành lúc này vẫn như cũ thực náo nhiệt, thành chủ ở biết được cửu tiêu người đơn thuần đem bách hướng đường gây khốn, không có ở trong thành tạo thành bất luận cái gì tổn thất sau nhẹ nhàng thở ra, đồng thời minh bạch, Vân Thường câu kia người không đáng ta cửu tiêu, ta cửu tiêu không đáng người, người nếu phạm ta cửu tiêu, tất chu chi. Câu này nói chính là thật sự. Bách hướng đường đắc tội bọn họ, bọn họ cũng chỉ tìm bách hướng đường tính sổ, không liên lụy bất luận kẻ nào, như vậy có nguyên tắc người không phải là cái gì khó chơi người, chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn họ, vẫn là có thể tường an không có việc gì. Lúc này Mật Vân Thành thành chủ đến là thực cảm tạ cửu tiêu, bách hướng đường ở hắn Mật Vân Thành, hắn cũng là không dám trêu chọc, làm cho giống như bọn họ mới là tòa thành này chủ nhân giống nhau. Lúc này cựu tiêu đem bách hướng đường làm hỏng cái hoàn toàn, đến là thế hắn trừ bỏ trong lòng thứ, hắn cao hứng thực, trong lòng cầu nguyện tại đây chàng rằng có chung, cựu tiêu có thể hoàn toàn thắng bách hướng đường, như vậy, hắn mật vân thành liền vĩnh viễn sẽ không lại có bách hướng đường xuất hiện. Bách hướng đường đường chủ đi vào mật vân thành sau, nhìn đến kia liền cho tàn đều đã bị gió thổi đến thiếu rất nhiều đất trống, hai trong mắt mị mị, cư nhiên hủy như vậy hoàn toàn, nàng dùng chính là cái gì ngọn lửa. chẳng lẽ là mười lửa lớn diễm xếp hạng đệ nhất qua đen cựu tiêu người hướng cái kia phương hướng rời đi bách hướng đường đường chủ nửa ngày mới hỏi nói cái kia phương hướng bên cạnh lập tức có người chỉ hướng một phương hướng hẳn là thủ thuật che mắt nơi đó có ưng nhai hòa ly cung sao có thể làm thế lực khác nghỉ chân hướng mặt khác phương hướng tìm bách hướng đường đường chủ suy tư một lát nói đúng vậy bách hướng đường đường chủ nhìn về phía cái kia phương hướng nói Li cung ly vương chính là lúc trước bích vũ đại lục thần hoàng chuyển thế chi thân, hiện giờ thu hồi lưu lại một hồn, hiện tại thực lực càng thêm sâu không lường được, hiện tại bách hướng đường cùng cửu tiêu đối thượng, không thích hợp lại gây thủ chuốc oán. Truyền lệnh đi xuống, không cần trêu chọc ly cung người. Đúng vậy, chỉ khoảng nửa khác, một cái tiếp theo một cái tin tức truyền đi ra ngoài. Đương chủ, không có tra được cửu tiêu ngày mai phải đối kia một tòa thành động thủ. Một người thật cẩn thận bẩm báo nói, lấy bản đồ tới, lập tức có người đệ thượng một cái lập thể bản đồ. Bách hướng đường đường chủ nhìn một lát, nhăn lại mày, nguyên nhân rất đơn giản, lấy mật vân thành vì trung tâm, bốn phía trình hình quạt hướng ra phía ngoài tan đi, có năm tòa thành khoảng cách đều là giống nhau, thật đúng là không hảo suy đoán cửu tiêu sẽ đối cái nào thành động thủ. Làm chín trưởng lao dẫn người tới, liền chờ ở vọng hương chấn, phái ra người canh giữ ở các thành ở ngoài. Sáng mai, phát hiện Cửu Tiêu người tung tích lập tức bẩm báo, chín trưởng lão lập tức dẫn người đi cứu tràng. Cân nhắc sau bách đứng đường đường chủ lại hạ một đạo mệnh lệnh. Quay đầu lại nhìn mắt mãn nhãn cho tàn, thân xác đen tối không rõ rời đi. Lúc này, Cửu Tiêu trên đảo, mỗi người đều cực hưng phấn, không cần Vân Thường nói liền bắt đầu tự động huấn luyện Thất Tinh Vây Sắt trận. Hôm nay bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến Thất Tinh Vây sát trận lợi hại, đặc biệt là tự mình bảy trận người Hoàng tử Vinh Kinh Vân Thường chỉ điểm sau, trở lại cửu tiêu đảo tinh trận sư đã đột phá đến lũ cấp, hắn chính là thật nhiều năm cũng chưa thăng cấp qua. Mà Vân Thường trở lại cửu tiêu đảo liền vào trong không gian công việc lưu đủ lên, phương đông nhan bất đắc dĩ, đành phải tự mình đi phòng bếp cho nàng nấu mì, trong lòng nghĩ, chính mình muốn hay không hảo hảo nghiên cứu một chút chủ nghệ, chính mình liền sẽ nấu mì, này cũng không đủ chống đỡ bọn họ nương hai dinh dưỡng A Lại đi vân thường khai quật ra tới trong hồ vớt đi lên hai con cá, may mắn chính mình có dự kiến trước, ở chỗ này dưỡng chút cá, cấp thường nhi cá nướng đi. Chờ hắn bưng nấu tốt mặt cùng nướng tốt cá khi trở về, liền thấy vân thường luyện chế ra một con thuyền loại nhỏ phi thuyền, nhỏ đến cái gì trình độ đâu. Chỉ đủ một người đãi ở bên trong, nhưng là lại rất kiên cố, ngoại hình cùng hắn luyện chế màu đỏ phi thuyền rất giống. Phương Đông, phản công đánh tinh trận ngươi tới bố. còn có ký ức thạch ngươi nghiên cứu hảo không? Vân thường nhìn chính mình luyện chế ra tới cái thứ nhất phi thuyền, tuy rằng quá nhỏ chút, nhưng là chính thích hợp cửu tiêu người sử dụng. Ký ức thạch còn kém một chút, không đủ hoàn mỹ, ta lại nghiên cứu một chút, nhất định phải so mai tuyết thương muốn hảo mới có thể. Phương Đông Nhan đem mặt cùng cá nướng phóng tới nàng trước mặt, hiện giờ hắn nấu mặt thả rất nhiều rau dưa cùng linh thú thịt, sợ nàng dinh dưỡng không đủ. Vân thường ngồi xuống ăn mì cùng cá nướng, Phương Đông Nhan đem phản công đánh tinh trận ở trên phi thuyền bày ra. Vân Thường ăn no sau, tự mình ngồi trên phi thuyền bay vài vòng, vừa lòng nói, chính là như vậy. Phía trước nhô lên chính là cái gì? Phương Đông Nhan hỏi. Vân Thường cười thần bị nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Phương Đông Nhan nghe vậy sủng nịch cười, út út mở mở. Vân Thường dơ dơ lên tiểu xảo cảm, chính là út út mở mở. Phương Đông Nhan cười lắc đầu, hảo, vậy chờ ngày mai xem. Vân Thường lại tiếp tục luyện chế lên, Phương Đông Nhan thấy nàng chút nào mệt mỏi không có, cũng không ngăn đón nàng, rốt cuộc như vậy cũng là một loại tu luyện phương thức, nhìn xem đã nhiều ngày, nàng tinh thần lực rèn luyện càng thêm mạnh mẽ, mà linh lực tích lũy càng ngày càng thuần hậu, cơ hồ là mỗi ngày một bậc ở thăng cấp, mấy ngày nay nàng đã hợp với thăng cấp, hiện giờ đã chính thức bước vào thần giai, nhưng là không gian không có gì biến hóa, hắn biết là ma linh đem linh lực hấp thu. Bởi vì hắn tưởng nhanh lên lớn lên, chính là hắn trưởng thành có ích lợi gì, hắn tiểu tức phụ còn nhỏ đâu. Vân Thường bận rộn một đêm, thành quả nổi bật, luyện chế ra 10 chiếc phi thuyền, tinh xảo phi thuyền bị nàng từ trong không gian lấy ra tới, một chữ bài khai ở cửu tiêu trên đảo, một đêm không nghỉ ngơi cửu tiêu người chút nào buồn ngủ đều không có, nhìn đến phi thuyền tức khắc đều vây quanh lại đây. Hôm nay chúng ta đem quanh thân khoảng cách gần nhất năm tòa thành bách hướng đường cùng nhau chọn Vân Thường cười đối mọi người nói, mọi người cho rằng Vân Thường là tưởng ngày này đem 5 cái bách hướng đường phân đường cấp chọn cũng thực hưng phấn. Vân Thường điểm ra 10 người, làm cho bọn họ phân biệt điều khiển một chiếc phi thuyền, đi trước xuất phát, hơn nữa là hai người đi một cái thành, lại đem dư lại người chia làm 5 cái đội, phân biệt chia làm tiền phong cùng hậu vệ, cũng là đồng thời xuất phát đi 5 cái thành. Mọi người lúc này mới hiểu được vân thường là muốn đồng thời đối năm tòa bên trong thành bách hướng đường phân đường động thủ, không cấm hoài nghi này được không? Nhưng là ô phi trần cùng lam tâm nghĩa bọn họ là sẽ không hoài nghi, vân thường từ trước đến nay không làm không nắm chắc sự. Bất luận có hay không tin tưởng, tất cả mọi người dựa theo vân thường phân phó xuất phát. Vân thường cuối cùng cùng phương đông nhan ngồi phi thuyền đi vọng hương chấn, phương đông nhan không có can thiệp vân thường bất luận cái gì hành động cùng quyết định. Nhưng là nhìn đến nàng tới vọng hương chấn cười, thường nhi quả nhiên thông minh, liền này đều nghĩ tới. Đi vào vọng hương chấn, vân thường không có đi vào, mà là đem phi thuyền ẩn đang nhìn hương chấn năm dặm mà ở ngoài, nhìn vọng hương chấn. Lần này chính mình không có nói đúng cái kia thành phân đường động thủ, bách hướng đường đường chủ tất nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết, như vậy ở vô pháp biết chính mình phải đối kia tòa thành phân đường động thủ khi liền phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tốt nhất địa phương chính là vọng hương chấn. nơi này khoảng cách gần nhất năm thành khoảng cách là giống nhau là nhanh nhất tới năm thành địa phương cho nên bách hướng đường đường chủ nhất định sẽ đem cứu viện người an trí ở chỗ này bách hướng đường đường chủ có thể nghĩ đến nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến cho nên nàng trực tiếp tới nơi này chặt đứt năm thành hậu viên tri lực đợi một lát công phu liền nhìn đến vọng hương chấn trên không ngự không dựng lên mười mấy người vân thường lập tức gọi ra vân xuyên cùng cửu hoàng một cái không lưu nếu cùng bách hướng đường thù đã kết hạ như vậy liền không cần thiết thủ hạ lưu tình diệt trừ một cái liền ít đi rất một cái đối thủ nay mười mấy người vừa thấy liền đều là thần giai thất bát cấp tu vi người như vậy tu vi người không cần tưởng cũng biết hẳn là bách hướng đường trung tâm lực lượng tuy rằng không phải mạnh nhất tất nhiên cũng là thượng đẳng tu vi người vân thường cũng sẽ không lưu tình bằng không chết liền sẽ là nàng cựu tiêu người quan trọng nhất chính là vân thường đối bách hướng đường không có ấn tượng tốt đối bọn họ làm những chuyện như vậy cũng không có hảo cảm. bọn họ cung cấp người tới vì những cái đó yêu cầu người làm việc, căn bản không có cái gì lựa chọn, chỉ cần ngươi trả nổi tiền liền thành giao, cũng không sẽ suy xét người này muốn làm cái gì sự, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. như vậy không có nguyên tắc thế lực tồn tại như vậy khổng lồ không phải cái gì chuyện tốt. đây cũng là vân thường như thế cao điệu. đối bách đường ra tay nguyên nhân chủ yếu đã có thể rèn luyện cựu tiêu người. lại có thể vì toàn bộ thần giới làm chuyện tốt, cớ sao mà không làm đâu. Nhìn xem, Mật Vân Thành phân đường bị bọn họ cửu tiêu hủy hoại, Mật Vân Thành thành chủ liền mặt cũng chưa lộ, thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn cũng chờ mong bách hướng đường từ Mật Vân Thành biến mất, như vậy mặt khắc thành người đâu? Toàn bộ đại lục người đâu? Có bao nhiêu thiệt tình hy vọng bách hướng đường tồn tại đâu? Có lẽ chỉ có những cái đó dụng tâm kín đáo, thói quen làm nhận không ra người sự người đi. Cửu Hoàng cùng Vân Xuyên được đến mệnh lệnh lập tức đón đi lên. Vân Xuyên là huyết lang nhất tộc vương, bản thân liền đối các loại trận pháp thực tinh thông. Hơn nữa nhìn ngày hôm qua Vân thường dạy cho Cửu Tiêu người thất tinh vây sát trận, hắn suy một ra ba bảy ra chính mình tinh trận, đem bách hướng đường người cấp trước vây khốn, để ngừa có lọ lưới. Bách hướng đường chín trưởng lao dẫn người đang ở vọng hương chấn chờ, được đến mệnh lệnh nói Cửu Tiêu người đã động thủ, hơn nữa là năm tòa thành đồng thời tiến hành, hắn chính xuất ruột. Nguyên bản cho rằng hôm nay cửu tiêu cũng là nhằm vào một thành, không nghĩ tới cư nhiên năm thành đồng thời động thủ, hắn mang đến người chỉ là nhằm vào một thành, người phân đến năm, cái thành liền quá ít, lần trước phái ba người cư nhiên đều thiệt hại, cũng may lần này mang đến nhân tu vì đều là thần giai thất. Bác cấp, tất nhiên không thể lại ra ngoài ý muốn, lập tức đem người chia làm năm đội đi cứu viện. Hắn thức cấp, cứu viện chậm, hậu quả cũng không dám thiết tưởng. Chính là không nghĩ tới cư nhiên vừa mới ngự không dựng lên đã bị hai người ngăn cản, một cái là tóc bạc bay múa tuấn mỹ nam tử, một cái là 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, nhưng là thực lực bọn họ lại nhìn không thấu. Mà hai người cũng chưa cho bọn họ thời gian xem, trực tiếp động thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, bọn họ khiếp sợ đồng thời cũng không tưởng hàm chiến, muốn dùng hai người kiềm chế bọn họ, sau đó những người khác đi cứu viện, chính là bọn họ phát hiện, bị nốt ở tinh trợn. Mà này tinh trận là bọn họ trước này chưa thấy qua. Ẩn ở, ở nơi tối tâm vân thường thấy những người này không phải vân xuyên cùng cửu hoàng đối thủ cũng không kiêng rẻ, trực tiếp điều khiển phi thuyền buôn năm trong thành một thành bay đi, nàng liền không tin, lúc này bách đứng đường đường chủ còn có thể ẩn ở nơi tối tâm không ra. Đi vào gần nhất một thành, phương đông nhan mới phát hiện, vân thường luyện chế phi thuyền phía trước nô lên là làm gì, cư nhiên là dùng để phóng ra linh bạo cầu. Hiện giờ vân thường luyện chế linh bạo cầu uy lực chính là không bình thường, nhìn xem, mấy cái linh bạo cầu đi xuống, phân đường liền biến thành một đống phế tích, sở hữu bách hướng đường người đều bại lộ ra tới, hai chiếc phi thuyền ở trên bầu trời hành kích qua đi, cửu tiêu người vọt vào bị thất tinh vây sát trận vây khôn bách hướng. Đường người chung đi. Vân thường nhìn về phía phía chân trời, mày đẹp hơi hơi một túc, bách hướng đường đường chủ sẽ đến sao? Thấu chân xong. Chương 559 Đắn đo nhân tâm. Chương 559 Đắn đo nhân tâm. Phương Đông Nhan nhìn Vân Thường ánh mắt mắt phượng nhấp nháy một chút, "Thường Nhi, bách hướng đường đường chủ sẽ không xuất hiện, nếu hắn dễ dàng như vậy đã bị bước ra tới, cũng liền sẽ không đến bây giờ còn không có người gặp qua hắn chân dung." Mặc Ngọc mắt hạnh chợt lóe, gật gật đầu, câu môi cởi nhạt, "Ta minh bạch, nếu hắn không tới, chúng ta đây liền tiếp tục đi." Phương Đông Nhan nhướng mày, "Thường Nhi là tưởng?" Thừa thắng sung lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới ta hôm nay sẽ có lớn như vậy động tác, như vậy liền ở hắn còn không có chuẩn bị thời điểm, nhiều hủy hắn mấy cái phân đường đi. Vân Thường nhìn phía dưới chiến đấu đã kết thúc, lấy ra lệnh bài phát ra mệnh lệnh, dựa theo trên bản đồ bách hướng đường phân bố, tiếp tục. Cựu tiêu người ở nhìn đến phi thuyền bản lĩnh sau, tin tưởng tăng nhiều, Vân Thường ra lệnh một tiếng, bọn họ nghĩa vô phản cố tiếp tục nhằm phía tiếp theo tòa thành. Vân thường ở vân xuyên cùng cửu hoàng sau khi trở về, thượng trên phi thuyền tiến vào trong không gian, tiếp tục luyện chế phi thuyền, như vậy phi thuyền, tốt nhất mỗi người một con thuyền mới hảo. Cứ như vậy, cửu tiêu người ngày này, liên tiếp hủy diệt bách hướng đường 19 cái phân đường mới dừng tay, làm luôn luôn bình tĩnh thông dòng đường chủ cũng khó lại bình tĩnh đi xuống. Lập tức triệu hồi sở hữu bích vũ đại lục bên ngoài người, toàn lực bao vây tiếu trừ cửu tiêu người. Dư lại một cái cựu tiêu người đều đừng có ngừng tay. Đúng vậy. Bách trứng đường người đều biết đường chủ đây là thật sự nổi giận. Vì thế, Bách Vũ Đại Lục các nơi ở chấp hành nhiệm vụ Bách trứng đường người nghe được triệu hoán, đều từ các nơi tới rồi cựu tiêu người có khả năng nhất đi thành trấn, bắt đầu bao vây tiếu trừ cựu tiêu người. Lúc này, trong bóng đêm, Sở Hữu cựu tiêu người một trương trương hưng phấn mặt nhìn từ trên phi thuyền xuống dưới một đôi liễm diễm phong hoa nam nữ. Vân thường nhìn đều bị liên tiếp tới thắng lợi mê mắt kiểu tiêu người, thực không khách khi nói, hai ngày này chúng ta chỉ là xuất kỳ bất ý mới có thể thắng như thế dễ dàng. Các ngươi cho rằng có hai ngàn cuối năm chứa bách đứng đường liền như vậy bất kham một ít. Kế tiếp mới là chân chính chiến đấu. Mọi người hưng phấn cảm xúc tức khắc bị vân thường này một câu cấp tới diện. Bọn họ hai ngày này có thể đại hoạch toàn thắng. Một là bách hướng đường xem thường bọn họ, nhị là vân thường cho bọn hắn võ trang hảo. hôm nay bọn họ hành động đã hoàn toàn chọc giận bách đứng đường như vậy kế tiếp bách đứng đường vì mặt mũi cũng sẽ toàn lực ứng phó tiêu diệt bọn họ cho nên vân thường nói không phải hù dọa bọn họ mà là sự thật nhìn một đám từ hưng phấn đổi thành khẩn trước mặt vân thường lại nói bất quá cũng đồng dạng là các ngươi tăng lên thực lực rất tốt thời cơ chạy đi đâu tìm nhiều như vậy người cho các ngươi luyện tập đâu mọi người đôi mắt tức khắc sáng phương đông nhan đạm cười đứng ở nàng bên cạnh Thường nhi thật đúng là sẽ đắn đo nhân tâm, một câu làm nhân tình tự ngã xuống đáy cốc, một câu lại làm người tràn ngập hy vọng. Kế tiếp, chúng ta muốn ở cùng bách hướng đường rằng co chung đi thắng lợi, lẫn nhau gian hợp tác rất quan trọng. Chúng ta không biết cái nào người là bách hướng đường, cũng không biết bọn họ sẽ ở nơi nào mai phủ, cũng không biết bọn họ có bao nhiêu người. Có lẽ hiện tại chúng ta chung quanh liền có bách hướng đường người nhìn chằm chằm cũng nói không chừng, cho nên... Hôm nay chia làm nằm cái tiểu đội tiếp tục, bình phân năm lộ, năm ngày trong vòng tới vang thủy thành tập hợp, có thể làm được sao? Vân thường cao giọng nói. Có thể. Trình tề thanh âm vang vọng phía chân trời. Vân thường cười, ta hy vọng ở vang thủy thành nhìn đến các ngươi thời điểm, một cái không thiếu, thực lực đều có điều tiến bộ. Nhất định. Lại là dung trời đáp lại thanh. Vân thường đem ban ngày luyện chế phi thuyền lại cho mỗi cái tiểu đội phân đi xuống. Lúc này mỗi cái tiểu đội liền có bốn chiếc phi thuyền, Vân Thường lại đem đan dược cùng Linh Bảo cầu dự trữ cho bọn họ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Vân Thường hô to một tiếng, xuất phát. năm đội người tức khắc thừa dịp bóng đêm ngự không rời đi, buôn từng người lộ tuyến mà đi. Trong bóng đêm, chỉ để lại Vân Thường cùng Phương Đông Nhan hai người. thường Nhi chuẩn bị đi chỗ nào? Phương Đông Nhan hỏi. Vang Thủy Thành, gặp vị kia cực phẩm phân đường chủ. thuận tiện chờ bách hướng đường vị kia thần bí đường chủ. Vân Thường nhấp môi dưới, tinh trong mắt xẹt qua một đạo ám mang. Hảo! Phương Đông Nhan liền biết nàng sẽ không từ bỏ. Hai người thượng phi thuyền, phi thuyền từ phương Đông Nhan điều khiển, nàng tiếp tục luyện chế phi thuyền, linh bạo cầu cùng đang ăn dược. Một ngày sau, phi thuyền đi tới vang thủy ngoài thành, hai người hạ phi thuyền, đi bộ vào vang thủy thành. Vang thủy thành sở dĩ kêu tên này, Là bởi vì ngoài thành có một cái hà, nước sông tự tây hướng chảy về hướng đông đi, bởi vì có vài đoạn rất lớn chênh lệch, hình thành mấy cái tiểu nhân thác nước, cho nên thanh âm đặc biệt vang, bởi vậy được gọi là vang thủy thành. Vang thủy thành ở Bích Vũ Đại Lục không tính là cái gì phồn hoa thành, chỉ có thể tính trung đẳng thành trấn, nơi này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cư trú người nhiều, hình thành quy mô, cho nên mới sẽ có hiện giờ vang thủy thành. Nhưng là nơi này chăm dặm chỗ chính là giường rậm, đến là đi rèn luyện người nghỉ chân nơi đi, bởi vậy, bách hướng đường ở chỗ này thành lập phân đường, này tòa phân đường chủ muốn mục đích là vì bách hướng đường mời chào nhân tài. Vân thường thầm nghĩ, nơi này mời chào tới nhân tài đều là bị vạn ngọc cơ sắc đẹp cấp mê hoặc đi. Hai người vào thành, trong thành đến là tương đối thanh tịnh, trên đường người đi đường cũng không phải rất nhiều, tìm ra tử lầu, hai người điểm rượu và thức ăn. ngồi ở đại đường chậm dại ăn nơi này rượu thực bình thường phương đông nhan không làm vân thường uống cho nàng đơn độc lấy ra ma hoa thơm ngưỡng vừa thấy đến ma hoa thơm ngưỡng vân thường tức khắc cười bởi vì biết nhi tử thích sẽ không bị thương vân thường cùng hài tử cho nên Vương đông nhan cũng không có hạn chế vân thường uống nhiều ít bất quá vân thường cũng có chừng mực biết tốt quá hóa lốp đạo lý uống lên 3 năm ly sau liền không uống chậm dài ăn đồ ăn rượu chẳng ra gì Nhưng là này đồ ăn vẫn là rất có địa phương đặc sắc, vân thường mang thai sau cũng không như tử thu giống nhau có ăn không vô đồ vật ăn cái gì phun gì đó bệnh trạng, đến là ăn không ít. Vừa ăn biên nghe tiểu lầu nội người đều liêu chút cái gì, quả nhiên, đề tài đều là vang thủy thành phân đường chủ vạn ngọc cơ trêu chọc một cái bí ẩn thế lực cửu tiêu, mà làm cửu tiêu cùng bách đứng đường rằng có lên sự. Cái này cửu tiêu thật đúng là nhất minh kinh nhân. Ngày đầu tiên hủy diệt một tòa bách hướng đường phân đường, ngày hôm sau cư nhiên hủy hoại 19 cái bách hướng đường phân đường. Hôm nay nghe nói cũng hủy diệt rồi mười mấy, chiếu như vậy đi xuống, bách hướng đường chẳng lẽ còn thật sẽ bị cái này cửu tiêu cấp đuổi ra bích vũ đại lục? Các ngươi biết cái gì? Bách tướng đường nội tình chính là có hai năm, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bại? Ta xem bách hướng đường còn không có phản kích đâu. Nếu như vậy còn không phản kích, chờ cái gì? Kia ai biết? Nghe nói chuyện này là chúng ta vang thủy thành phân đường chủ Vạn Ngọc Cơ khiêu khích, tiểu tiêu làm bách hướng đường giao ra Vạn Ngọc Cơ, bách hướng đường không chịu, cho nên mới biến thành như bây giờ. Các ngươi không biết, Vạn Ngọc Cơ đã ở bách hướng đường quỳ vài thiên, hiện tại còn quỳ đâu? Ngươi làm sao mà biết được? Ta biểu đệ nghe bách hướng đường người ta nói, bọn họ đều có chút vui sướng khi người gặp họa, vốn dĩ bị một nữ nhân quản chế bọn họ liền không phục, huống chi vẫn là một cái không có gì thiết tháo nữ nhân. Hiện tại nhưng hả giận Các ngươi nói, cửu tiêu người mấy ngày có thể đánh tới chúng ta nơi này tới. Cái này khó mà nói, muốn xem bách hướng đường năng lực. Thật là tò mò cửu tiêu chủ tử là cái dạng gì người. Nghe nói chỉ nghe thấy quá thanh âm, hình như là cái thực tuổi trẻ nữ tử. Và, nữ tử khi nào đều lợi hại như vậy? Có người cảm thán nói. Vân thường như mày, đối những người này đối chính mình tò mò không có hứng thú. nàng cảm thấy hứng thú chính là vạn ngọc cơ cư nhiên quỳ vài thiên xem ra này bách hướng đường đường chủ cũng không phải như vậy bình tĩnh mấy ngày trước cũng đã trừng phạt vạn ngọc cơ bất quá như vậy trừng phạt đối một cái thần dai thất bát cấp tu vi người căn bản chính là cao ngứa chút nào thương tổn đều không có bách hướng đường đường chủ cũng không phải tưởng nàng bị thương mà là tưởng thông qua loại này phương pháp làm nàng thu liễm một chút chính mình ham mê rốt cuộc vạn ngọc cơ tu vi vẫn là dùng ở lưỡi dao thượng hảo Bất quá đó là ở sự tình còn không có phát triển đến bây giờ tình trạng này thời điểm, ở bởi vì bảo vệ một cái vạn ngọc cơ mà tổn thất nhiều người như vậy dưới tình huống, bách đứng đường vị này đường chủ đối mặt vạn ngọc cơ khi lại sẽ như thế nào đâu. Xem ra chính mình không cần thiết đi sẽ vạn ngọc cơ, còn có cái gì so ở chính mình thuộc hạ trước mặt phạt quỳ càng có thể làm nàng nan khăm đâu, khiến cho nàng lại quỳ hai ngày đi, nàng vẫn là từ nghĩa huynh cùng nhuận lan thân thủ giải quyết hảo. như vậy tưởng tượng vân thường dỗi cái lời eo đối phương đông nhan nói chúng ta tìm cái khách điếm trụ hạ đi hảo hai người nắm tay đi ra tự lầu tiểu lâu nội người đều nhìn về phía bọn họ bóng dáng như vậy phong hoa tuyệt đại một đôi nam nữ tất nhiên không phải cái gì người bình thường cho nên mặc dù bọn họ đều có được khuynh thế dung nhan bọn họ cũng không dám trêu chọc có hai người cũng tính tiền rời đi tự lầu không xa không gần đi theo vân thưởng cùng phương đông nhan phía sau Ngươi xác định là nữ nhân này. Trong đó một người hỏi. Xác định, lúc ấy ở Mật Vân Thành ta nghe được nàng thanh âm, ngươi biết ta bản lĩnh, đối với thanh âm nghe qua là không quên được, tuyệt đối không sai được. Cựu tiêu chủ nhân cư nhiên là như vậy tuổi trẻ một nữ tử. Mặc dù đoán được nàng thực tuổi trẻ, nhưng lại như vậy tuổi trẻ ta cũng không nghĩ tới. Xem bộ dáng khẳng định siêu bất quá 20 tuổi. Làm sao bây giờ? Xem bọn họ ở cái kia khách điếm đặt chân. Sau đó lập tức báo cáo đường chủ Hảo Ra từ lầu Vân Thường cùng Phương Đông Nhan không có trực tiếp đi tìm khách điếm chủ hạ Mà là ở Vang Thủy Thành đi dạo lên Một canh giờ sau Bọn họ mới ở khoảng cách bách Trứng đường Phân đường gần nhất một nhà khách điếm ở lại Nhìn theo bọn họ một canh giờ Hai cái cái đuôi rời đi một cái Vân Thường câu môi cười Bách Trứng đường quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp Cư nhiên có người có thể nhận ra ta tới Hẳn là nghe thanh biện người Cùng đàm cầm ngọc thính giác hẳn là giống nhau. Phương Đông Nhan lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, cho nàng bỏ đi dậy, nằm trong chốc lát, thường nhi không mệt, nhi tử cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Ta cùng nhi tử ngươi càng đau lòng ai? Vân thường nghe vậy vớt chính mình bụng đột nhiên hỏi nói. Phương Đông Nhan đầy mặt hát tuyến, bất đắc di nói, ta nói đau lòng ai thường nhi đều sẽ không vừa lòng. Nói đau lòng thường nhi, thường nhi khẳng định sẽ cảm thấy ta không đủ thích thường nhi cho ta sinh nhi tử. nói đau lòng nhi tử thường nhi lại sẽ cảm thấy ta không đủ gái thường nhi thường nhi nói ta như thế nào trả lời vân thường thủy nhuận mắt hạnh nhấp nháy một chút vấn đề này quả nhiên thực cấu trĩ nhưng là vì cái gì mỗi cái thai phụ đều hái hỏi đâu mỹ nhân tỷ tỷ liền hỏi qua ngọc tiễn tỷ phu vấn đề này ngọc tiễn như thế nào trả lời phương đông nhan buồn cười nói thấu chương xong chương 560 là cái nữ tử chương 560 là cái nữ tử Hắn nói hai cái giống nhau ái. Vân Thường chấp chấp mắt nói. Kết quả đâu? Phương Đông Nhan ở trong lòng vì Ngọc Tiễn Bi ai một tiếng. Mỹ Nhân Tỷ Tỷ nói hắn có lệ nàng, sinh khí. Vân Thường ngẫm lại nói. Phương Đông Nhan dương dương mi, hắn liền biết sẽ như thế. Như thế nào trả lời đều không đúng. Nghĩ thầm này vấn đề thường nhi sẽ không hỏi lại hắn đi. Người đâu? Người đáp án là cái gì? Vân Thường quay đầu lại hỏi. Phương Đông Nhan hết trôi nói rồi, quả nhiên thai phụ tư duy là không bình thường, xem ra không trả lời, nàng là sẽ không bỏ qua, như thế nào trả lời Thường Nhi mới có thể vừa lòng không tức giận đâu. Nàng cung hai tử hắn tự nhiên đều ái, chính là Ngọc Tiễn như vậy trả lời đã bị treo lên có lệ thẻ bài, hắn không thể nói như vậy, này thật đúng là cái thiên cổ nan đề a. Thường Nhi muốn nghe nói thật. Phương Đông Nhan nhìn nàng hỏi. Đương nhiên. Vân Thường thực nghiêm túc cắp đầu. Ta càng ái thường nhi. Phương Đông Nhan nhìn nàng thực nghiêm túc trả lời nói. Vân thường mày một chọn, còn không đợi nàng nói chuyện Phương Đông Nhan lại nói tiếp. Nhi tử cũng ái, bởi vì hắn là thường nhi cho ta lễ vật, có thường nhi mới có hắn, bởi vì ái thường nhi mới yêu hắn, ta cùng thường nhi vĩnh viễn sẽ không tách ra. Nhi tử chúng ta chỉ phụ trách đem hắn nuôi lớn giáo dục hảo sau đó giao cho một cái khác yêu hắn nữ nhân trong tay, lúc sau hắn sinh hoạt chúng ta liền không hề khởi chủ đạo địa vị. Cho nên ta càng ái thường nhi Vân thường nghe vậy mở to hai mắt Nàng cảm thấy Phương Đông Nhan nói rất có đạo lý Như thế nào Ngọc Tiễn liền không nghĩ tới này đó đâu Tức khắc cười con mắt Nhà ta phu quân so mỹ nhân tỷ tỷ phu quân thông minh nhiều Phương Đông Nhan trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm Này một quan xem như quà Không phải thông minh Là thực sự cầu thị Vân thường sờ sờ bụng thực chỉnh trọng nói Ở hắn lớn lên có thể độc chắn một mặt phía trước Ngươi muốn thực yêu hắn mới được Có lẽ các người nam nhân cảm thấy nhi tử liền phải chắc nịch chút, chính là ở mẫu thân trong mắt nhi tử chính là nàng mệnh, vô luận khi nào hắn đều sẽ bị chúng ta đặt ở đệ nhất vị. Phương Đông Nhan Phượng mâu một trọn thường nhi ý tứ là nhi tử vị trí xếp hạng chính mình phía trước sau. Xem ra về sau thật đúng là muốn đem nhi tử bảo vệ tốt, nhi tử nếu là xảy ra chuyện gì, không biết thường nhi sẽ làm ra chuyện gì tới, kiếp trước đối nhi tử thua thiệt làm nàng này một đời phá lệ quý trọng. coi trọng này phân mẫu tử tình duyên bóng đêm buông xuống vang thủy thành ban đêm thực can tĩnh trên đường một người cũng đã không có tuy nhiên có thể ẩn ẩn nghe được ngoài thành nước sông trên lệ hình thành tiếng vang khó trách kêu vang thủy thành phương đông nhan ở vân thường bên cạnh nằm xuống đem nàng kéo vào trong lòng ngực ôn nhu nói thường nhi yên tâm ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử vân thường nhấp môi gợi lên khỏe môi dựa ở trong lòng ngực hắn ngủ mấy ngày nay nàng liền không ngủ qua giấc Đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một đêm đi. Ở phương Đông Nhan trong lòng ngực, nàng luôn là có thể ngủ đến ăn ổn, thơm ngọt, vừa mở mắt bảo đảm chính là ngày hôm sau. Quả nhiên, vừa mở mắt, Đạm mặc liền đưa cơm sáng tới. Khách điếm đồ ăn Đạm mặc đi xem qua, thật sự là không thích hợp hiện tại có thai vương phi ăn, vì thế hắn điều tới ly cung đầu bếp, một đường đi theo chuyên môn cấp vân thường nấu cơm ăn. Vân thường ngửi được hương vị liền biết này đồ ăn xuất từ ly cung đầu bếp tay. Cũng không hỏi cái gì, ăn nó no sau, liền cùng Phương Đông Nhan đi ra ngoài dạo đi, đi dạo một buổi sáng, vừa đi vừa ăn, vang thủy thành bên đường ăn vặt vẫn là rất có đặc sắc, một đường đi một đường ăn, sau khi trở về nàng cũng không có ăn cơm chưa dục vọng rồi, trực tiếp tiến trong không gian lại công việc lưu đủ lên. Chạm vạc khi, Phương Đông Nhan nói, thường nhi, có người tới. Vân thường nghe được Phương Đông Nhan nhắc nhở, đem trong tay đan dược luyện chế xong sau. Mới tử trong không gian ra tới. Chỉ có một đạo hơi thở. Vân Thường nhướng mày, Là cái nữ nhân. Phương Đông Nhan chuẩn xác nói. Chẳng lẽ là Vạn Ngọc Cơ. Vân Thường chờ người là bách hướng đường đường chủ. Chẳng lẽ phái Vạn Ngọc Cơ trước tìm hiểu tới. Không phải nàng. Vạn Ngọc Cơ tu vi ở ngụy thần giai thất bát cấp. Người tới đã ngụy thần cửu cấp đỉnh. Phương Đông Nhan phủ định nói. Người lưu tại phòng trong. Ta gặp nàng. Vân Thường đi ra phòng ngủ. Bên ngoài gian ghế trên ngồi xuống, bình tĩnh chờ người tiến vào. Mặc kệ người đến là ai nàng cũng chưa chuẩn bị làm phương đông nhan quảng, bách đứng đường sự cần thiết nàng tới giải quyết. Một lát, một đạo hơi thở dừng lại ở ngoài cửa. Nếu tới liền tiến vào ngồi ngồi đi. Vân thường tuy rằng thực lực không bằng người tới, nhưng là nàng tinh thần lực cường đại A, dễ dàng liền phát bắt được người tới hơi thở. Cửa hơi thở một đốn, đẩy cửa đi đến. Vân thường kinh ngạc nhìn tiến vào người. Cứ nhiên là cái nữ tử, chẳng lẽ vạn ngọc cơ tu vi tăng lên nhanh như vậy? Chính là nhìn đến nữ tử dung nhan nàng phủ định, theo luyện tu cẩn cùng nhuận lan nói, vạn ngọc cơ dung mạo quyến rũ mị hoặc, trước mắt nữ tử dung mạo thanh lệ thoát tủ, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, căn bản không phải cái háo sắc nhân nên có, vạn ngọc cơ nghe nói thực thích xuyên hồng nhạt váy háo, trước mắt nữ tử lại ăn mặc một thân màu lam nhạt váy háo, nhìn qua càng thêm thanh lãnh. Cựu tiêu vân v Vân Thường đánh giá nàng đồng thời báo thượng tên của mình. Nữ tử ánh mắt co rụt lại, bách hứng đường đường chủ Tô Mị. Vân Thường mặc ngọc mắt hạnh cong cong, nguyên lai bách hứng đường đường chủ là cái nữ tử, khó trách che giấu sâu như vậy. Tô Mị đối Vân Thường nói không có gì biểu tình, cũng không cần Vân Thường làm trực tiếp ở nàng bên tay phải đệ nhất đem ghế trên ngồi xuống nhàn nhạt nói, cựu tiêu chủ nhân không phải cũng là cái nữ tử sao. Tuy rằng đều là nữ tử, nhưng là nói lại bất đồng. vân thường không khách khí đem hai người phân chia mở ra chính mình cùng nàng cũng không phải là một đường người tô mị nhướng mày nhìn mắt vân thường lời này nói giống như các ngươi cửu tiêu không vì danh lợi giống nhau cửu tiêu đích sắc không vì danh lợi vân thường thực khẳng định nói không vì danh lợi vì sao khơi mào cửu tiêu cùng bách đứng đường chi gian đấu tranh tô mị trào phúng nói ngươi có phải hay không không biết ngươi phân đường chủ vạn ngọc cơ làm cái gì đi Ta người trở lại cựu tiêu chỉ có cuối cùng một hơi ở, nếu không có thần cấp đan sư ở, nàng chính là một khối thi thể, Ngươi nói ta vì cái gì? Vân thường ngữ khí tức khắc gâm chầm xuống dưới. Tô Mị ngần ra, nàng thật là vì cho nàng người báo thù tới. Sao có thể? Đổi thành là chính mình, tuyệt đối làm không được điểm này. Còn có nàng cựu tiêu cư nhiên có thần cấp đan sư, sao có thể? Toàn bộ thần ma đại lục cũng không có thần cấp đan sư. Một cái cấp dưới mà thôi, người đáng ra sao? Tô mị khó hiểu hỏi.